Mời các bạn cùng nghe phần 34 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đào lý khắp thiên hạ. Phiên ngoại 3, đại hiệp cùng khuê tú, bạch nhất đường từ nhỏ liền biết chính mình lớn lên đẹp mà người lớn lên xinh đẹp luôn là càng dễ được đến chỗ tốt. Tỉ như bởi vì hắn tiểu thả đẹp đánh tiểu sư phụ liền tương đối sủng hắn, rồi sau đó ở phát hiện hắn ở tập võ thượng không chỉ có căn cốt hảo còn thiên tư thượng dai sau sư phụ càng sủng hắn. Đáng tiếc sư phụ không có tiền cũng không thế, lại sủng hắn cũng chính là làm hắn thiếu gánh nước, thiếu giặt đồ mà thôi. Bất quá như vậy nhật từ cũng thực mỹ. Ngẫu nhiên sư phụ điền tới thổ địa mất mùa, hắn lại tìm không thấy người xấu xuống tay khi, hắn liền sẽ bị sư phụ cùng sư huynh sư tỷ lau sạch sẽ, sau đó thay rách tung tuế quần áo đưa đến trong huyện đi hóa duyên. Đương nhiên, như vậy trải qua rất ít nhưng mà bạch nhất đường vẫn như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng bởi vì này đó hoạn nạn, bọn họ thầy trò huynh đệ gian cảm tình thực không tồi, bạch nhất đường cho rằng bọn họ thầy trò bốn người có thể vĩnh viễn như vậy tuy bần cùng, lại vui vui vẻ vẻ tự do tự tại quá đi xuống. Nhưng hắn sau lại mới biết được, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn chín tuổi thời điểm, sư huynh sư thì bắt đầu rời đi sư phụ cùng hắn, song song ra thôn đi lang bạt giang hồ. Ở sư huynh sư thì bọn họ rời đi hai năm sau, sư phụ cũng bắt đầu thu thập bọc hành lý mang theo hắn rời đi chân chính đi vào giang hồ. Hắn thế mới biết bên ngoài thế giới thì ra là thế rộng lớn. Hắn đi theo sư phụ về tới Lăng Thiên Môn, ở Lăng Thiên Môn biên tập võ liền đọc sách ở hắn 14 tuổi năm ấy, sư phụ dẫn hắn rời núi, bắt đầu bái phòng các đại môn phái cuối cùng tới rồi thiếu lâm tự. hắn một đường kết giao không ít bằng hữu cũng bắt đầu ở sư phụ chỉ điểm hạ cùng các đại môn phái người tài luận bàn. bất quá nửa năm thời gian ngọc diện lang quân danh hiệu liền vang vọng võ lâm. sau đó hắn sư phụ nói cho hắn, hắn muốn đem lăng thiên môn truyền cho hắn. điểm này bạch nhất đường sớm có đoán trước bởi vì hắn võ công ở sư huynh sư tỷ phía trên cũng bởi vì hắn lớn lên đẹp. ân bạch nhất đường tuy rằng không nói nhưng hắn cảm thấy đây là sư phụ tuyển hắn một cái khác quan trọng nguyên nhân. Tóm lại hắn bắt đầu tiếp xúc lăng thiên môn ám bộ nhân hoàng đế từ từ hoa mắt ù tay, địa phương thượng tham quan ô lại gia tăng không ít. Hắn liền ở sư phụ chỉ đạo hạ trộm mấy nhà cướp phú tế bần. Nhưng hắn cảm thấy sư phụ loại này trộm pháp thật sự là quá keo kiệt vì thế hắn bắt đầu hợp lý vận dụng khởi ám bộ. Mỗi lần hắn trộm đồ vật bọn họ liền bên ngoài tiếp ứng, hỗ trợ xử lý tang vật, sau đó đem tiền bạc chuyển hóa vì lương thực vài vóc cứu tế bá tánh. Cứ như vậy, sự liền làm lớn. Hắn trộm đồ vật thời điểm còn tích trộm các loại thư tín sổ sách linh tinh cơ mật chi vật có ám bộ ở trên triều đình tin tức hắn cũng có thể được đến một ít bắt được đồ vật hắn hoặc là gửi cấp quan thanh còn tính không tồi quan viên Hoặc là liền trực tiếp ném cho những người đó đối đầu làm cho bọn họ cho cắn chó đi Sau đó hắn thanh danh liền lớn hơn nữa còn chưa tiếp nhận lăng thiên môn cũng đã ở các đại môn phái trông nổi danh Cuối cùng hắn liền có kẻ ái mộ Nhưng lúc ấy năm nào phương 15 tuổi quá tiểu, một lòng đều là nỗ lực tập võ, đem lăng thiên môn phát dương quang đại còn không nghĩ nói chuyện yêu đương cưới vợ sinh con. Huống chi, lăng thiên môn tuy không quy định trưởng môn không thể cưới vợ lại bởi vì trong đó nắm giữ các loại cơ mật cập nhân mạch đối thê từ người được chọn kỳ thật yêu cầu thực nghiêm. tỷ như hắn sư công tỷ như hắn sư phụ tại vị trong lúc liền không có cưới vợ. Cho nên hắn cũng không nghĩ cưới vợ, đối những cái đó liên tiếp hướng hắn bên người thấu nữ hiệp, hắn hào cảm không có nhiều ít ngược lại cảm thấy phiền chán. Vì thế, hắn bắt đầu không vui theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa, dứt khoát ước thượng hạng phi Vũ đám người cùng nhau lang bạt giang hồ đi. Sư phụ nói, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ kinh nghiệm thiếu cho nên còn không thể tiếp nhận chức vụ trưởng môn đến lại đi rèn luyện chờ hắn cảm thấy được rồi, hắn tự nhiên sẽ đem trưởng môn chi vị giao cho hắn. Vì thế, Bạch Nhất đừng yên tâm kéo lên hạng phi vũ một khối đi ra ngoài chơi, không, là đi lang bạt giang hồ đi. Bạch Nhất đừng khiêu thoát, hạng phi vũ ổn trọng, hai người một người khinh công chắc tuyệt, một người kiếm pháp lợi hại cùng nhau đem giang hồ thủy trộn lẫn, thuận tiện đem triều đình cấp nháo đến gà chó bất an. Lúc ấy nếu không phải hai người trên đầu còn có một cái tuyệt thế thiên tài an cắt đè nặng, hai người nổi bật càng tăng lên. Tóm lại một năm sau. Hai người từ Trung Nguyên đến Tây Bắc lại từ Tây Bắc đến Đông Bắc lại con đường phía Nam trở lại Trung Nguyên khi đã là thanh danh đại táo, một cái ngọc diện lang quân, một cái quân từ kiếm không người không biết, không người không hiểu. Sau đó bạch nhất đường hắn sư phụ cư yên tâm đem lăng thiên môn ném cấp bạch nhất đường, chính mình vẫy vẫy ống tay áo, nửa phiến đám mây đều không mang theo biến mất. Hắn lưu lại nói, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn tự do tự tại đi qua tự mình nghĩ tới nhật thử đi, làm bạch nhất đường sớm ngày thu đồ đệ, sớm ngày đem đồ đệ giao ra đây, cũng có thể giống hắn giống nhau. Lúc ấy bạch nhất đường đối giang hồ chính cảm thấy hứng thú, hơn nữa chính hắn đều vẫn là cái hài tử, như thế nào sẽ đi thu cái đồ đệ tới bị liên lụy. Cho nên hắn không đem sư phụ nói nghe đi vào, mà là bắt đầu đầy đủ phát huy lăng thiên môn chức năng khắp nơi dọn đồ vật tặng người. Giang Nam phát lũ lụt triều đình đã phát cứu tế bạc quan cấp tham thuận tiện còn cấu kết lương thương chữ hàng lương thực nâng lên giá hàng. Bạch nhất đường liền đem bạc cấp trộm, sau đó dùng tiền mua lương thực cứu tế nạn dân. Ở mua lương thời điểm thuận tiện điều nghiên địa hình quay đầu lại đem lương thương cũng cấp trộm. Giang bắc nạn hạn hán, triều đình vẫn tới cứu tế lương nửa đường bị quan viên cấp ngầm chiếm, sau đó báo cái đạo phi cướp bóc, hắn liền dối giám phục cận sơn phi quả nhiên đem lương thực cấp cướp, cướp chia của về sau ném cho ám bộ đi cứu tế. Hắn cho rằng hắn cả đời này liền như vậy rộng lớn mạnh mẽ quá đi xuống, cuối cùng hoặc là chết ở này đó tham quan trong tay, hoặc là cùng hắn sư phụ giống nhau tìm được nối nghiệp người sau quy ẩn núi rừng. nhưng ai biết hắn hai bên đều không dựa thành lăng thiên môn từ trước tới nay cái thứ nhất bị lưu đài trưởng môn thật sự là ném chết người lăng thiên môn từ trước đến nay là đơn truyền điểm này hắn từ nhỏ liền biết sư huynh sư tỷ đương nhiên cũng biết sư phụ vẫn luôn theo chân bọn họ lải nhải nói hắn vi phạm sư huấn thế nhưng liên tiếp bị ba cái đồ để. Về sau lăng thiên môn là chỉ có thể giao cho một người, mà ở hắn hiền lộ ra xuất chúng tập võ thiên tư sau, sư phụ liền cùng sư huynh sư tỷ nói rõ quá, về sau lăng thiên môn từ hắn kế thừa. Hắn cho rằng, sư huynh sư tỷ là minh bạch thả lý giải. Sau đó sự thật chứng minh, hắn tưởng qua tốt đẹp. Ở hắn đại triển quyền cước thời điểm, sư huynh sư tỷ thông cáo võ lâm, sửa hồi nguyên họ, không hề đi theo sư phụ họ bạch. Lúc này hắn mới biết được sư huynh sư tỷ là có oán khí. Nhưng hắn là được lợi giả, lúc này bất luận nói cái gì đều không thích hợp, hắn chỉ có thể chịu đựng, thế sư phụ cảm giác được không đáng giá. Nhưng hắn trong lòng bất mãn nữa, hắn vẫn như cụ ai hắn sư huynh sư tỷ sao, cùng nhau lớn lên, cùng nhau tập võ tình nghĩa, không phải nói biến là có thể biến. Cho nên ở lại làm một phiếu đại sau thu được sư huynh sư tỷ tin tức, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đi đi gặp. Sư tỷ cho hắn đào rượu, hắn cũng không hề hoài nghi uống lên. sau đó hắn liền thành tù phạm, quỳnh châu cũng không thể vây khốn hắn, nhưng mà hắn là thật sự thương tâm, cho nên hắn đem chính mình vây ở quỳnh châu. sư phụ đã trậu vàng rửa tay, quỳ ẩn núi rừng, chẳng lẽ sắp đến lão, hắn còn muốn cho sư phụ vì ba cái đồ để cho nhau tàn sát mà thương tâm sao? hắn không muốn sư phụ hắn lão nhân ra rời núi đối mặt như vậy, sư huynh sư tỷ, nhưng mà trừ bỏ sư phụ hắn tại đây trên đời để ý người cũng cũng chỉ có sư huynh sư tỷ. Hắn trong lòng là hận không thể trở về giết bọn họ Nhưng là hắn lại không bằng lòng trở về đối mặt cái kia cục diện Hoặc là nói hắn không muốn làm cái kia lựa chọn Hơn nữa Quỳnh Châu sinh hoạt cũng không kém Trừ bỏ xuyên thiếu chút nữa ăn thiếu chút nữa ngoại Cùng trước kia cũng không nhiều lắm khác nhau Hắn phải đi ai cũng ngăn không được hắn Lấy hắn bản lĩnh cũng không phải ít ăn uống ít Hơn nữa ở chỗ này không có vướng bận tâm linh phóng không Giống như cũng khá tốt Xem nhẹ trong ngực kia cổ hận ý cùng càng ngày càng trống không tâm, nhật từ đích xác không kém Đáng tiếc ngày lành quá lâu rồi cũng nhàm chán, một ngày nào đó, hắn nhịn không được thu cái đồ để Một cái ba tuổi nhiều nãi hoa hoa chỉ tới hắn đùi như vậy cao chạy đều chạy không vững chắc Lại cùng cái tiểu đại nhân giống nhau giúp hắn đem chăn hủy đi giặt sạch Kết quả bởi vì sức lực quá lớn, chính mình tài đến chậu đi, liền cùng rơi xuống nước vịt giống nhau vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn Lúc ấy bạch nhất đừng tâm liền nhịn không được mềm nhũn. Sau đó đồ đệ phải tiến thêm thước cho hắn giặt sạch chăn còn cho hắn quét thước nhà ở. Sau đó bắt đầu yêu cầu hắn mỗi ngày đều phải tắm rửa, giặt quần áo, buổi sáng muôn uống cháo, ăn ít thịt, ăn nhiều đồ ăn. Các loại quy củ một đống lớn, bạch nhất đừng một lần cảm thấy hắn không phải thu cái đồ đệ mà là lại thu cái sư phụ. Đồ đệ phía sau tổng đi theo cái tiểu nam hài, vẻ mặt lạnh nhà châm chọc lời nói còn đặc làm giận. Rõ ràng hắn so với hắn lớn tuổi hai mươi mấy tuổi, nhưng đối thượng hắn khi hắn tổng bị tức giận đến dậm chân. Một ngày hai ngày hoặc không cảm thấy, nhưng một tháng hai tháng, một năm hai năm, chín năm qua đi, này hai đứa nhỏ sớm đã chiếm cứ hắn hơn phân nửa thời gian cùng không gian. Hắn rất ít lại nhớ đến sư huynh sư tỷ, cũng rất ít ở đêm khuya mộng hồi khi muốn trở về giết bọn họ. Hắn nghĩ đến càng có rất nhiều hai đứa nhỏ. Là hắn đồ đệ như vậy xuẩn, bị cố cảnh vân ăn đến như vậy chết, về sau nhưng như thế nào quá? Là cố cảnh vân đứa nhỏ này lá gan lớn như vậy, về sau đem thiên phiên liên lụy hắn đồ đệ làm sao bây giờ? Sau đó hắn bắt đầu cùng tần gia càng đi càng gần, thậm chí ở đồ đệ rời đi sau, hắn thế nhưng từ bỏ tự do, nguyện ý ngốc tại cái này nho nhỏ tội thôn thù tần gia thế nàng bảo hộ bọn họ. Vân tự nhiên kết cục cũng là rất mỹ mãn, bởi vì hắn ngoài ý muốn đạt được kiều thê một cái. Bạch nhất đừng mới gặp tần văn nhân khi tuy cảm thấy nàng xinh đẹp còn thật không hướng trong lòng đi. Bởi vì hắn ở trên giang hồ hỗn thời điểm gặp qua mỹ nhân cũng không ít mà hắn bản thân liền lớn lên đẹp thường xuyên bị mỹ nhân truy đuổi. Bởi vậy đối mỹ nhân thực khinh thường nhìn lại. Chân chính làm hắn tâm động vẫn là tần văn nhân phẩm tính, hắn thích nàng tính cách ngoại nhu nội cường, điểm này thượng so với hắn đồ đệ mạnh hơn nhiều. Hắn đồ đệ chính là cái ngoại cường nội nhu, vì chết cái mỏ vẫn còn cứng người, có đôi khi nhìn nàng bị cố cảnh vân khi dễ, hắn đều nhịn không được muốn vén tay áo thượng thiên nàng còn cười tủm tỉm một chút còn không ngại. Thật lâu thật lâu về sau, hắn đồ đệ hỏi hắn, rốt cuộc khi nào nhắm vào nàng bà bà, bánh nhất đường suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy hẳn là từ rời đi quỳnh châu kia một ngày bắt đầu. Tần Văn Nhân cho hắn ấn tượng vẫn luôn không tốt một cái mà ốm vẫn là một cái liền nhi tử đều giữ không nổi cần thiết được đến Quỳnh Châu tới dựa vào bị lưu đầy huynh trưởng mà ốm người như vậy hắn thấy được nhiều lại mỹ cũng nhức không nổi hắn hứng thú sau lại sự thật chứng minh không thể trông mặt mà bắt hình dong cũng không thể bằng vào chủ quan phỏng đoán liền uổng kết luận Bạch Nhất Đường bởi vì phạm tội trồng chất cho nên bị phóng tới tội thôn một thôn an hộ kết quả không hai năm Tần Tín phương một nhà liền tới rồi. Hắn là nhận được Tần Tín Phương trong truyền thuyết tương mới, nghe nói lúc ấy hắn án thông báo danh hình bộ, hình bộ vốn định phán hắn một cách chảm lập quyết bất quá bởi vì Tần Tín Phương thế hắn theo lý cố gắng, hắn liền miễn chém đầu trực tiếp lưu đày Lúc ấy Tần Văn Nhân bởi vì trên đường gặp được Sơn Phỉ khó sinh, bị Lê Khang ôm trở về trải qua một ngày một đêm sau gian nan sinh hạ cố cảnh vân. Gần nhất hắn kính trọng Tần Tín Phương làm người thứ hai thả cho là vì báo ân. Hắn tự mình ra tay đem đám kia trà trộn vào Quỳnh Châu Sơn phi cấp toàn tiêu diệt Lúc ấy hắn bất quá vội vàng quét tần văn nhân liếc mắt một cái Nhân nàng hình dung chật vật hắn vẫn chưa hướng trong lòng đi Rồi sau đó hắn cùng tần ra bất qua cách trăm bước khoảng cách Hắn thường xuyên cho bọn hắn đưa chút giã vật cũng ngẫu nhiên cùng tần tín phương chơi cờ đánh cờ Nhưng lại chưa từng tái kiến quá tần văn nhân Nghe nói nàng thân thể không tốt yêu cầu hàng năm nằm trên giường nghỉ ngơi Mà nàng như từ cố cảnh vân hắn cũng gặp qua, giống chỉ tiểu bệnh miêu giống nhau, hắn một lần cho rằng đứa nhỏ này là sống không nổi Nhưng hắn vận khí tốt lại cứ gặp lê bác tuy rằng gặp gành uống rượu cùng ăn cơm dường như, nhưng lại là kiên trì còn sống Vận khí còn rất không tồi, còn tuổi nhỏ liền có cái con dâu nuôi từ bé Tuy rằng thực không quen nhìn cố cảnh vân còn tuổi nhỏ liền cùng cái đại nhân giống nhau thâm trầm, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất thích hắn Có thể nói, hắn đối tần ra người cảm quan đều không tồi, trừ bỏ tần văn nhân. Ở hắn xem ra tần văn nhân quá mức vô năng, nàng có tay có chân, vẫn là xuất giá nữ thế nhưng đều bị bức cho đi theo huynh trưởng nam hạ, dựa vào huynh tẩu mà sống. Nếu không có tần tín phương vợ chồng, đừng nói giữ được cố cảnh vân tánh mạng, chỉ sợ nàng chính mình đều tánh mạng khó giữ được một cái tiểu thư khuê các sống thành như vậy đến có bao nhiêu xuẩn, nhiều mềm yếu. Cho nên hắn không thích nàng, đương tần tín phương đem nữ nữ cùng nàng cùng nhau phó thác cho hắn khi, hắn nội tâm từng có trong nháy mắt lo lắng, bất quá ngẫm lại đồ đệ, hắn vẫn là đồng ý. Hắn cho rằng nhu nhược tần văn nhân sẽ liên lụy hắn, nhưng thật sự lên đường sau mới phát hiện có nàng đi theo ngược lại càng tốt. Nữ nữ chỉ có 2 tuổi, vẫn là cái hài tử, hắn sẽ mang theo nàng phi phi, cũng có thể mang theo nàng chơi bùn, cần phải nói chiếu cố hài tử, hắn thật đúng là không nhiều ít kinh nghiệm. Hắn trước kia lang bạt giang hồ ăn đơn giản, trừ bỏ tùy thân mang lương khô đó là đánh chỉ thỏ hoang nướng là được, nhưng hài tử dạ dày nhược cũng không thể ăn quá nhiều nướng, chỉ có thể nấu. Nấu đến khó ăn, nàng còn không ăn, cho nên dã ngoại cắm trại sau ngày đầu tiên, Tần Văn Nhân liền yên lặng mà tiếp nhận nấu cơm sự. Nàng còn đặc chú ý vệ sinh, hắn cảm thấy ra cửa bên ngoài có thể tỉnh liền tỉnh, bất quá Tần Văn Nhân hiển nhiên không phải như vậy thường. Nàng sẽ hỏi hắn nguồn nước ở nơi nào, sau đó đi thật xa địa phương đi múc nước, liền vì cho bọn hắn rửa mặt sát một chút tay Tần văn nhân thân thể từ trước đến nay nhược, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ chịu không nổi lên đường chi khổ Ai biết bất luận nhiều vất vả nàng đều cắn răng trống, ngược lại làm nàng lau mắt mà nhìn lên Đường hắn ở phía trước lái xe, mà nàng ôm nữu nữu ở phía sau trong xe Chỉ vào bên ngoài cây xanh cỏ xanh ôn nhu cùng nàng nhất nhất giới thiệu khi Hắn trong lòng liền giống như bị một cọng lông vũ giống nhau lướt qua giống nhau ngứa Có lẽ là du tàu ở sinh tử bên cạnh cũng có khả năng là bởi vì sớm chiều ở chung Hắn nhịn không được hỏi nàng Xem ngươi cũng không phải mềm yếu vô năng người Vì sao cần phải dựa vào huynh tàu mới có thể sống Tần văn nhân nghe vậy sừng sốt tiện đà trầm mặc xuống dưới Bạch nhất đừng thấy nàng không đáp cũng không để bụng, nhún nhún vai sau ôm đánh ngáp nữu nữu chậm rãi hống nàng đi vào giấc ngủ. Bạch nhất đừng dựa vào trên cây, cũng đang muốn mơ màng sắp ngủ khi tần văn nhân liền thấp giọng nói, ngươi cũng cảm thấy ta thực thất bại có phải hay không? Bạch nhất đừng mở to mắt xem nàng, nói ta biết các ngươi này đó tiểu thư khuê các đều giảng thể diện cùng quy củ, nếu là chúng ta trong chốn võ lâm nữ nhi liền không chú ý nhiều như vậy kia nam nhân phụ ngươi, hoặc sát hoặc thiến, bất quá là nhất kiếm sự. Tần Văn Nhân cười khổ, nơi nào đơn giản như vậy, ta cũng không biết công phu tự nhiên giết không được người, cũng thiến không được hắn, mặc dù ta giết hắn, với ta cũng là thất bại. Bọn họ giang hồ sư có thể giang hồ, bọn họ giết người lại là muốn hình phạt. Phu sát thê còn có thể là mấy năm lao mục tai ương, nhưng thê sát phu là nhất định sẽ bị chém đầu. Vì như vậy một người chết, Tần Văn Nhân sẽ nôn chết. Bạch Nhất đừng nghe ra nàng ý ngoài lời, hưng phấn lên. xem ngươi cũng không phải cổ hồ mềm yếu người đó là như thế nào lạc này kết cục tần văn nhân nghe ra hắn trong lời nói tò mò không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn có lẽ là bởi vì hắn là người trong giang hồ cùng nàng trước kia sinh hoạt vòng bất đồng nàng cũng không để ý ở trước mặt hắn nói lên này đó rèm pha bởi vậy nói chúng ta nhân ra như vậy cùng các ngươi giang hồ không giống nhau các ngươi nữ hiệp có võ công trường kiếm liền có thể trốn đi chúng ta lại là nhu nhược không nơi nương tựa Ta huynh tẩu ở khi ta có thể dựa vào bọn họ, dựa vào tần thị, dựa vào ta trí tuệ ta hạ nhân. Nhưng ta huynh tẩu không còn nữa, bọn họ cố ra chỉ cần đem phủ đệ một vây ta liền kêu mỗi ngày không linh kêu mà mà không ứng. Bằng không trên đời này từ đâu ra như vậy nhiều vô cơ chết bệnh nữ tử. Tần văn nhân thở dài nói, lại nói tiếp vẫn là ta không biết nhìn người, mắt mù a. Bạch nhất đừng hỏi cảnh vân cha là ngươi coi trọng. Tần văn nhân gật đầu. Hắn lớn lên rất đẹp văn thải nổi bật lại ôn hòa săn sóc thật là không có một chỗ không tốt. Ta huynh trưởng từng cùng ta nói hắn do dự không quyết đoán không xứng với ta, nhưng ta liền ái ôn nhu săn sóc người, hắn nếu là quả quyết người chỉ sợ kia phân ôn nhu cũng đã không có. Huống chi ôn nhu lại như thế nào ta quyết đoán thì tốt rồi. Nhưng ta không nghĩ tới này phân ôn nhu cuối cùng làm hại là ta. Bạch nhất đường nhướng mày, tần văn nhân liền thấp giọng đem năm đó sự nói. thái tử phủ bị vây ta huynh trưởng bôn ba cùng hoàng cung cùng các bộ chung muốn đem thái tử cứu ra tần thị vẫn luôn là trung thần lương tướng ta cũng tin tưởng thái tử không có mưu phản tự nhiên là đứng ở ta huynh trưởng bên này bởi vậy cũng ra một phần lực nhưng chúng ta cũng chưa nghĩ đến bệ hạ lửa giận càng thiêu càng thịnh vốn đang chỉ là vây quanh thái tử phủ giam lòng thái tử không biết vì sao hắn đột nhiên muốn hạ lệnh giết thái tử mãn phủ lúc ấy bốn vị các lão trong triều trọng thần còn có tôn thất thậm chí dân gian đại nho đều chạy đến hoàng cung cư quỳ thỉnh cầu bệ hạ tam tư kết quả bệ hạ lừa giận càng xí cảm thấy đây là thái tử danh vọng càng trọng hại hắn chi tâm gắt gao bắt lấy khai bình án chứng cứ phạm tội muốn đẩy thái tử vào chỗ chết phàm là câu tình người đều bị hạ nhà tù ta lúc ấy lòng nóng như lửa đốt nhưng tại nội trạch trung tin tức liền chậm một bậc chờ ta biết khi ta huynh trưởng đã chủ động gánh vác chịu tội bị hoàng đế hạ nhập tử lao Tần thị với hoàng thất có đại ân, đương kim là từ ta tổ phụ một tay mang đại dạy dỗ đối tần thị cũng có cảm tình cho nên ta muốn tìm người cầu một cầu bệ hạ, chẳng sợ chỉ ở bệ hạ trước mặt nhắc lên ta tổ phụ tên cũng hảo ít nhất có thể giữ được ta huynh trưởng một cái mệnh Tần văn nhân cười thảm một tiếng nói, lúc ấy ta hạng nặng thể xác và tinh thần đều ở ta huynh trường trên người, cũng liền xem nhẹ hậu viện xem nhẹ ta Trượng phu. Hắn là sợ bị liên lụy Tần văn nhân hơi hơi gật đầu. Đúng không ta huynh trưởng xảy ra chuyện về sau ta cũng từng cầu quá hắn, hy vọng hắn có thể viết thư làm công công hồi kinh tiến công cầu một cầu bệ hạ, hắn giáp mặt đồng ý. chi tiết tin lại chậm chạp không tiễn đi ra ngoài, mà ta thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Sau lại ta lại cầu dùng bọn họ cố gia nhân mạch ta mới phát hiện hắn thoái thác. Chính là phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, lòng ta nhận cùng lắm thì xong việc hòa ly đó là ta tần văn nhân cũng không phải thua không nổi người. Tần Văn Nhân trong mắt hiện lên tàn khốc, nhưng ta không nghĩ tới ta thua khởi, hắn lại thua không nổi. Tội không kịp xuất giá nữ thân là tần thị nữ ta còn không vội, hắn lại luống cuống chờ ta phát hiện khi đã chậm. Tần Văn Nhân đem tay phóng tới trên bụng nói, chỉ tiếc bọn họ quá xuẩn, nếu là ta cha mẹ chồng ở Kinh, bọn họ nhất định sẽ không làm hắn hưu ly ta, ngược lại sẽ hào hào đãi ta bởi vì tần thị trăm năm chính trị tích lũy bãi tại nơi đó. Ta huynh trưởng vừa đi, có ta ở đây, bọn họ cố ra kế thừa mới là thuận lý thành chương. Bạch nhất đừng líu lưỡi. Các ngươi này đó hậu trạch như thế nào so triều đình Giang Hồ còn muốn huyết vũ tinh phong. Tần văn nhân cười, nhân ta biết ta cha mẹ chồng làm người, cũng biết ta tần thị tư bản, nếu là ta lưu tại kinh thành, chờ ta cha mẹ chồng trở về, bọn họ nhất định sẽ áp cố hoài cần tiến đến chịu đòn nhận tội, sau đó lại đem ta thỉnh trở về. Sau khi trở về ta hoặc là là yêu thương quá mức bệnh đã chết, hoặc là phải cùng cố ra cùng trận doanh, giúp đỡ bọn họ đem tần thị nhân mạch hợp lại lại đây. Này hai người ta toàn không muốn, vốn dĩ ta có càng tốt lựa chọn đó chính là hồi Nhữ Ninh. Tần Văn Nhân nói, chỉ cần trở lại Nhữ Ninh có tộc nhân che chở cố ra tự nhiên lấy ta không có biện pháp. Nhưng lúc ấy ta huynh tẩu không xu dính túi, mang theo bé ta nơi nào có thể thủy ý bọn họ như vậy đi tới đến Quỳnh Châu. Tần văn nhân cũng không biết lúc trước lựa chọn là đúng hay sai, nàng không khỏi rơi lệ nói. Ta mang theo có thể mang đi của hồi môn đi theo bọn họ đi, dọc theo đường đi còn có thể đủ cho bọn hắn mua xe ngựa, mua đồ ăn cùng quần áo, dược vật chính là chính là bé nàng, nàng là bởi vì ta mới. Tần văn nhân xoay qua mặt đi. Đây là nàng vẫn luôn đi qua đi khảm, cũng là nàng vẫn luôn không chịu tha thứ chính mình nguyên nhân, nàng thường nhịn không được tưởng nếu nàng không có đi theo bọn họ, mà là hướng nhữ ninh mà đi cố ra phái tới người có lẽ sẽ giết nàng, nhưng huynh tẩu nhóm lại sẽ không bởi vì tránh né thích khách nhi vội vàng thoát thân, thế cho nên bị vũ xối, thể xác và tinh thần đều mệt, cũng sẽ không vì chiếu cố nàng mà sơ sẩy bé. Kia lần này trở về kinh thành, người đãi như thế nào đối mặt hắn? Tần Văn Nhân trong mắt hiện lên hàn quang, nói tự sẽ không làm hắn hào quá. Bạch Nhất Đường lúc này mới thưởng thức một phách trưởng nói. Nếu có muốn hỗ trợ chỉ lo mở miệng. Tần Văn Nhân nghe được lời này nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn về phía hắn nói, người trước kia không phải không thích ta sao, như thế nào lần này như thế hào phóng. Dị ta biểu hiện thật sự rõ ràng sao. Tần Văn Nhân lắc đầu cười nói, đương nhiên rõ ràng, liền kém ở trên mặt có khác tự. Bạch nhất đừng biểu môi nói, đó là bởi vì ta không biết ngươi là người có ca tính ta còn tưởng rằng ngươi mềm yếu vô năng, liền kẻ thù cũng không dám đối mặt đâu. Ta là không dám đối mặt kẻ thù a, bởi vì cách xa quá lớn, đối mặt bọn họ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần văn nhân nhìn về phía hắn nói, nhưng là ngươi đâu, bạch đại hiệp võ công cao cường, nếu phải rời khỏi Quỳnh Châu hẳn là dễ như chờ bàn tay, ngươi như thế nào không ra đi báo thù. báo ứng tới quả nhiên mau, bạch nhất đường ho nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh nói, đêm này ánh trăng quả nhiên không tồi tần cô nương, các ngươi tiểu thư khuê các không phải đều ái làm thơ sao, người muốn hay không làm một đầu. Tần văn nhân nhịn không được gì một tiếng bật cười, thật không có lại khó xử hắn. Nàng vẫn luôn cảm thấy người trong giang hồ thô lỗ, nhưng trong khoảng thời gian này xem ra nhưng thật ra nàng kiến thức thiền cận. Cả người này trọng tình trọng nghĩa lại trọng nặc so chi nàng trước kia gặp qua thế gia huân quý trung ra tới công tử không biết cường nhiều ít lần hào cảm liền vào lúc này ở hai người trái tim mai phục nhưng ai cũng chưa hướng về phương diện khác tưởng mà chờ đến bạch nhất đường thường thời điểm này đó tích lũy xuống dưới hào cảm liền một chút tuôn ra mặc dù con đường phía trước gian nan cũng làm hắn đối nàng không bỏ xuống được tay Bởi vì biết tần văn nhân ở cảm tình thượng chịu quá thương tổn, tuy rằng bạch nhất đường tự tin tràn đầy, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là có một ít thấp thỏm, sợ hãi nàng sẽ nhân trước sự cự tuyệt hắn. Hắn nguyện ý lưu tại kinh thành thời gian lâu như vậy, một là bởi vì đồ đệ tại đây, thứ hai là ở Quỳnh Châu sinh hoạt mười mấy năm, hắn cũng thói quen ở một chỗ dừng lại trường một ít. Nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì tần văn nhân. Hắn luyến tiếc liền như vậy buông tay rời đi. Lăng thiên môn hắn đã giao cho đồ đệ, hắn xem như nhàn tàn người có thể giống lịch đại trưởng môn giống nhau quy ẩn. Như vậy tương lai vài thập niên nhật tử hắn muốn như thế nào quá? Tìm một núi dừng lại cả đời, vẫn là khắp nơi du đãng cùng vô căn lục bình giống nhau. Hoặc là tìm một nữ tử thành gia sinh con quá người bình thường sinh hoạt. Nhưng tại ngưỡng mộ quá tần văn nhân người như vậy sau, hắn còn có thể coi trọng ai? Bạch nhất đường chưa bao giờ là nguyện ý tạm chấp nhận người. Hơn nữa hắn cùng lăng thiên môn lịch đại trưởng môn không giống nhau. Lăng thiên môn lịch đại trưởng môn tại vị thời gian đều ở 10 năm trở lên, vài thập niên lang bạt giang hồ tự nhiên sẽ chán ghét cái loại này sinh hoạt theo đuổi bình đạm. Nhưng bạch nhất đừng không phải, hắn ở niên hoa tốt nhất thời điểm, ở thanh danh nhất thịnh khi giang hồ kiếp sống bị người rắc một tiếng cắt đoạn mười mấy năm xuống dưới hắn ở Quỳnh Châu điều khiển từ xa lăng thiên môn, hắn đối giang hồ là tâm sinh chán ghét lại sẽ không đi theo đuổi bình đạm. Hắn tâm vẫn như cũ là tự do cho dù là ở thiên hạ khắp nơi du tàu, hắn cũng hy vọng chính mình là có mục đích mà không phải mờ mịt chung quanh, đi đến một chỗ tính một chỗ. Như vậy còn không bằng liền canh giữ ở đồ đệ bên người tốt xấu thủ chính là chính mình để ý người. Cho nên hắn kiên trì một năm lại một năm nữa trước sau như một canh giữ ở tần văn nhân bên người. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy mệt nhưng nội tâm rồi lại sẽ thực thỏa mãn. Cũng may tần văn nhân không có cô phụ hắn tâm tình, làm hắn thủ đến hoa khai thấy Nguyệt Minh. Thật giống như một viên trống rỗng tâm bị người điền thật nặng trĩu, lại rất kiên định yên vui. Ở bước vào rán đầy hỷ tử, tràn đầy màu đỏ tân phòng khi, loại cảm giác này vui gì. Bạch nhất đường vẫn là lần đầu tiên thành thân, mặc dù tuổi không nhỏ cũng nhịn không được khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, hắn khẩn trương liền nhịn không được banh trụ sắc mặt. bà mối thấy tân lang quan vẻ mặt nghiêm túc ngốc tại đương trường trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm vừa rồi còn hào hào như thế nào lúc này lại thay đổi sắc mặt tần văn nhân nhận thấy được bánh nhất đường tạm dừng không khỏi kéo kéo hồng lụa bánh nhất đường hoàn hồn vội vàng đuổi kịp trước lại bởi vì khẩn trương chân trái đánh một chút chân phải thiếu chút nữa té ngã trên đất cũng may hắn công phu hào, phản ứng mau chỉ lảo đảo một chút liền đứng vững vàng thấy tân lang quan mặt đẹp hồng thấu bà mối cũng phản ứng lại đây không khỏi cong môi cười đây là thẹn thùng nha bà mối cái này yên lòng cao giọng nói tân lang tân nương ngồi hỉ giường dứt lời đỡ tân nương từ ngồi vào hỉ trên giường lại chỉ huy bạch nhất đường ở một bên ngồi xuống cười nói tân lang quan mau xốc khăn van đi nói nâng mâm tiến lên bạch nhất đường cầm lấy mâm thượng đòn cân nhẹ nhàng mà đem nàng khăn van nhấc lên tới Tần văn nhân khẩn trương rào xuống tay, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía bạch nhất đường, hai người ánh mắt tương đối, trong mắt toàn hiện lên kinh diễm. Tần văn nhân sắc mặt không khỏi đỏ lên, rũ xuống đôi mắt nhìn chính mình đầu ngón tay. Bà mối cười ha hà nhìn tân lang tân nương phản ứng, vui dạo rực nói hỉ lời nói nói tân lang tân nương thật đúng là trời đất tạo nên một đôi nhi a. tới tới tới ta cho các ngươi đánh đồng tâm kết từ nay về sau phu thê đồng tâm, bạch đầu giai lão. Rứt lời đưa bọn họ đầu tóc cắt cắt xuống một sợi đánh thành kết bỏ vào một cái hộp đưa cho tân lang quan, lại giải đậu phộng quả táo chờ đồ vật vây quanh bọn họ nói chút cát tường lời nói, lúc này mới làm cho bọn họ uống chén rượu dao bôi. Bạch nhất đường ánh mắt lóe sáng, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, rượu không say người người tự say, sắc mặt trước liền đỏ ba phần, rượu dao bôi lại đi xuống, càng là hơi say. Bà mối cười ha hà, biết nhà gái là nhị hôn cho nên đảo không cần nàng nhiều bồi, đang muốn đứng dậy cáo từ liền nghe được bên ngoài thật lớn tiếng vang. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên ngoài cười nói, bên ngoài tới sự thì các đại nhân nhưng thật ra vui vẻ tân lang quan cũng nên đi kính rượu. Bạch nhất đừng nghĩ đến vừa rồi xứng danh, biết có người giang hồ tiến đến, sợ hãi đồ đệ đỉnh không được tuy rằng không tha, hắn vẫn như cũ đứng dậy nói ta đi phía trước nhìn xem, một lát liền tới. Tần văn nhân khẽ gật đầu, xấu hổ mang cười nhìn hắn rời đi. Bạch nhất đừng nói là trong chốc lát nhưng có như vậy nhiều người vây công hắn, nơi nào có thể dễ dàng thoát thân. Bởi vì vội vã trở về động phòng, hắn cơ hồ này đây giết địch một ngàn tự tổn hại, 800 chiêu thức tới giót người cũng may đồ con về thời điểm mấu chốt vẫn là có chút tác dụng thế hắn chắn không ít rượu, làm hắn bước ra rời đi. Bằng không chỉ sợ hắn hôm nay buổi tối thật sự muốn bỏ qua đêm đẹp. Bạch nhất đừng bị người một lần nữa đỡ hồi tân phòng khi cả người đều tàn mát ra nồng đậm mùi rượu. Tần văn nhân đã ghét bỏ lại lo lắng đỡ hắn hỏi. Như thế nào uống thành như vậy? Cô nãi nãi không biết đằng trước những cái đó khách nhân hào hung tóm được cô ra liền rót ta nhìn đều kinh hồn táng đảm. Vẫn là biểu thiếu ra ra mặt mới đem cô ra cấp cứu ra. Mau đừng nói nữa, làm người chuẩn bị nước ấm cùng canh giải rượu. Là... Bọn nha đầu lục tục lui ra, chỉ có hai cái lưu lại muốn giúp đỡ Tần Văn Nhân cấp bạch nhất đường thoát y thường. Vốn dĩ say đến cùng lợn chết dường như bạch nhất đường lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong trèo, nơi nào là say rượu bộ dáng. Tần Văn Nhân nhìn ngần ngơ, sau đó đẩy ra hắn chùi một chút hắn. Ngươi gạt người, bạch nhất đường lắc lắc có chút hôn mê đầu cười nói, nơi nào lừa ngươi, ngươi xem trên mặt đất. Tần văn nhân cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện dưới chân sàn nhà lại có một bãi thủy, nàng nha một tiếng, thối lui vài bước lúc này mới phát hiện này thủy lại là từ bạch nhất đường ngón tay thượng nhỏ giọt. Bạch nhất đường phất tay làm hai cái nha đầu lui ra cầm tần văn nhân tay nói yên tâm, say không được. Tần văn nhân ngạc nhiên không thôi, uống xong rượu có thể bước ra tới kia nếu là uống lên độc rượu có phải hay không cũng có thể bước ra tới. Chỉ cần không phải kiến huyết phong hầu độc dược nội lực thâm hậu giống nhau đều có thể bước ra tới chẳng qua trong cơ thể nhiều ít sẽ có chút tàn lưu liền giống như hắn hiện tại bức rượu cũng không có khả năng toàn bộ bước ra Bất quá là làm trong cơ thể cồn hàm lượng không vượt qua thân thể thừa nhận khiến cho hắn không đến mức say mà thôi Bạch nhất đường đi tắm tần văn nhân liền nhìn chằm chằm trên sàn nhà rượu tò mò nhìn nửa ngày đột nhiên cảm thấy có võ công cũng rất không tồi Bạch nhất đường nghiệm tần văn nhân thực mau liền tẩy hào, chỉ áo trong liền ra tới tần văn nhân đang ở địa bị trải giường chiếu, đem trên giường rơi dụng những cái đó đậu phộng long nhãn linh tinh đồ vật đều nhặt lên tới phóng hào, để tránh ngủ thời điểm cách đến người. Nghe được động tĩnh xoay người vừa thấy trực tiếp liền đâm vào bạch nhất đường trong lòng ngực bị bạch nhất đường cường hữu lực cánh tay ôm vào trong lòng ngực tần văn nhân không khỏi đỏ bừng mặt. Này cùng nàng trước khi thể nghiệm hoàn toàn không giống nhau, nàng tim đập như lôi, có chút cuộn bách, lại có chút ngượng ngùng dùng tay căng ra hắn, thấp giọng nói, đồ vật còn không có thu thập hảo đâu. Bạch nhất đường lướt qua nàng đầu sau này vừa thấy, đem nàng bế lên tới phóng tới một bên, trực tiếp đem chăn phóng tới trên bàn, sau đó đem chăn đơn một đâu, trực tiếp đem mặt trên rơi dụng đồ vật tất cả đều dầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, sau đó đem chăn đơn một phô, xoay người lại đối trợn mắt há hốc mồm tần văn nhân nói, như vậy không phải hảo sao. Tần văn nhân còn không kịp nói chuyện đã bị bạch nhất đường bế lên tới đặt ở trên giường, lại cười nói, đêm đã khuya chúng ta nghỉ ngơi đi. Tần văn nhân không biết nên khí hay nên cười, liền như vậy ném tới trên mặt đất Vạn nhất dẫm đến té ngã làm sao bây giờ. Ta ôm người yên tâm, ta sẽ không té ngã. Bạch nhất đường thật cẩn thận mà hôn môi tần văn nhân gương mặt thấp giọng nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta chớ có cô phụ ngày tốt mới hảo. dứt lời nhẹ nhàng mà đem tần văn nhân áp đảo ở trên giường ôn nhu cúi đầu hôn lấy nàng Tần văn nhân ngượng ngùng lại vẫn là duỗi tay ôm lấy hắn sống lưng Bạch nhất đừng diệt trừ tần văn nhân áo ngoài Sau đó đem chính mình lột sạch sẽ chiếu xuân cung đồ thượng bản vẽ từng cái làm Hắn cảm thấy trong ngực phồng lên có một đoàn hỏa dường như ở trong cơ thể thiêu Tuy có lý luận tri thức lại luôn là không được này pháp Tần Văn Nhân cũng thực mau phát hiện Bạch Nhất Đường không đúng, hắn va chạm nàng vài cái cũng không đến yếu lĩnh, nàng sững sốt một chút mới phản ứng lại đây. Bạch Nhất Đường, hắn chưa bao giờ thành thân quá, mà hắn là hiệp khách tự hồ cũng chưa bao giờ có thiết thất thông phòng. Tần Văn Nhân trong lòng giờ khóc giờ cười, một loại ngọt nị cảm giác lại ở trong lòng nổ tung. Nàng duỗi tay leo lên Bạch Nhất Đường, ngượng ngùng chậm rãi chỉ dẫn hắn. Bạch Nhất Đường hơi thở hơi xuyện ôm lấy Tần Văn Nhân. Đem nàng mất mồ hôi đầu tóc loát đến một bên, cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, cái mũi, gương mặt. Nửa ngày mới thấp giọng hỏi nói, khó chịu sao? Tần văn nhân còn có chút thất thần, nhưng vẫn là đỏ mặt khẽ lắc đầu, bạch nhất đường liền phúc thân ngăn chặn nàng, thấp giọng nói, chúng ta đây lại đến một lần được không? Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, vì thế tham luyến đêm xuân tân hôn phu thê ngày hôm sau liền khởi chậm. Tần văn nhân ngay từ đầu còn có chút quẫn bách tuy rằng bọn họ hôm nay không cần bái kiến cha mẹ gì đó, lại là muốn tiếp thu nhi từ con dâu bái kiến. Bạch nhất Đường không để bụng ôm nàng nói yên tâm đi thanh hòa bọn họ sẽ không như vậy không biết điều. Tần văn nhân buồn bực nàng một chút cũng không bị an ủi đến. Tần văn nhân rũi tay đẩy hắn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, mau đứng lên, bọn nhỏ muốn chê cười. Trải qua tối hôm qua, bạch nhất đường cảm giác cùng nàng thân mật rất nhiều, bị đầy cũng là cười tủm tìm, còn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực nói, bọn họ dám cười ta liền phạt bảo lộ đem ta giáo nàng võ công đều luyện ba lần. Tần văn nhân trầm mặc nàng tuy rằng không biết sở hữu võ công đều luyện ba lần yêu cầu bao lâu thời gian, nhưng chỉ xem vẻ mặt của hắn liền biết khẳng định không ngắn. Đây là tính toán cùng nàng như từ đối nghịch tiết tấu. Tần văn nhân nhịn không được rũi tay vạn trụ cánh tay hắn thượng thịt kết quả bởi vì hắn thịt khẩn thịt không vạn trụ còn cùng hắn cào ngứa dường như. Bạch nhất đường dựa vào trên xe, xuân phong hơi say, làm hắn có chút mơ màng sắp ngủ lên kỳ thật hắn cũng đích xác ngủ rồi. tay hư nắm dây cương tùy ý con ngựa tùy ý về phía trước, hắn hai mắt khép hờ theo xe ngựa lay động còn lắc qua lắc lại, có cùng đường thương lữ nhanh hơn mã tốc ước qua hắn khi tổng hội tò mò quay đầu xem một cái bọn họ xe ngựa, đãi thấy xa phu ở càng xe thượng ngủ gà ngủ gật đều không khỏi hết chỗ nói rồi một chút. Tần văn nhân ngủ no, đẩy ra cửa xe liền thấy hắn lung lay muốn rớt xuống xe đi, không khỏi duỗi tay khẽ đẩy một chút hắn. Đi vào ngủ đi ta tới lái xe. Bạch Nhất Đường mở to mắt nhìn nàng một cái, đem cửa xe giấu hảo, lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống nói, không cần, ở bên ngoài mới càng thoải mái, người cũng thổi thổi xuân phong. Càng xe có một mét tới khoan, vì thoải mái, bọn họ còn ở mặt trên phô da sói, bởi vì tiêu chế đến hảo, lại ngồi đến lâu rồi, da lông rất là mềm mại. Tần văn nhân ngồi ở mặt trên không cảm giác được nhiều ít sóc này, tuy đã không phải lần đầu tiên cùng Bạch Nhất Đường cộng giá, lúc này thấy lôi tới khách thương đều nhìn bọn họ, nàng cũng không khỏi mặt đỏ. này ống dẫn như thế nào nhiều người như vậy bạch nhất đường đánh ngáp một cái híp mắt nói đây là gia trường thành sau đi thông ninh hạ vệ duy nhất quan đạo thái nguyên tây an thành đô thậm chí là giang nam cùng lưỡng quảng khu vực lại đây khách thương cuối cùng đều hội tụ đến con đường này thượng người tự nhiên nhiều bạch nhất đường nhẹ giọng nói ninh hạ vệ chính là tân mở ra chợ trung tin tức linh thông thương nhân tự nhiên muốn cướp đi đầu cơ trước chiếm chút số định mức lại vô dụng trước làm thành một bút mua bán cũng đúng a Nếu không phải bọn họ vừa vặn ở Tây An, vừa vặn nghe được qua đường khách thương nghị luận, bọn họ cũng không đuổi kịp này cổ trào lưu. Ninh hạ vệ là đại sở cùng thắt đát mở ra đệ thứ trợ chung thắt đát mới vừa bình định quốc nội bộ tộc phản loạn, vì đổi lấy lương thực cùng muối trà, hạ đại lực khí mới cùng đại sở thương định hào mở ra này đệ thứ trợ chung. Mà tần văn nhân tắc muốn mượn này cổ đông phong lại lần nữa đến thắt đát nội một xu lúc này đây nàng muốn đến thắt đát vương thành bên trong đi. Nếu là có thể vẽ ra bản đồ liền càng tốt đó là không thể, nàng cũng đối thát đát một ít tập tục thực cảm thấy hứng thú. Bạch nhất đường ở du lịch mục đích địa chuyện này thượng từ trước đến nay là nghe nàng, vì thế vốn dĩ hướng nam đi lộ trình ngược lại hướng bắc. Bởi vì biết chợ chung là tân khai, hắn còn mua không ít muối cùng tơ lụa mang theo, đã có thể làm hàng hóa bán đi, cũng có thể lấy đảm đương lễ vật tặng người. Bọn họ này chiếc xe quá mức hấp dẫn người ánh mắt, muốn xuất quan nhưng không dễ dàng. xe ngựa chậm gì gì sang bên chảy mặt sau chiếc xe không ngừng đuổi kịp và vượt qua bọn họ nếu là đuổi những người khác sớm nóng nảy thiên bạch nhất đường cùng tần văn nhân một chút không nóng nảy bạch nhất đường xem tần văn nhân nhìn nhiều hai mắt ven đường hoa giải hắn còn nhảy xuống xe ngựa chết một đóa cắm ở nàng trên đầu cười nói đẹp tần văn nhân sắc mặt ửng đỏ mắt mang thu ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Bạch Nhất Đường cười hắc hắc được một tức lại muốn tiến một thước rũi tay đi dắt nàng tần văn nhân ngượng ngùng rút về tay, rũi nói thật nhiều người đâu. Bạch Nhất Đường không khỏi trong lòng thở dài, phía trước ở trên đường, ba lượng thiên cũng chưa chắc có thể gặp được một người cảm thấy có người náo nhiệt mới hào. Kết quả hiện tại người nhưng thật ra nhiều kỳ thật cũng một chút không tốt. Bạch Nhất Đường ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời Thái Dương, đã đói bụng sao chúng ta tìm địa phương dừng xe ăn cơm đi. Hào! bạch nhất đường vung dây cương nhanh hơn tốc độ đi phía trước thực mau bọn họ liền ở phía trước tìm khối còn tính bình thản địa phương có không ít thương lữ đều ở nơi đó đặt chân bạch nhất đường cũng đem xe ngựa quả nhập trong rừng mọi người xem đến hắn này dài hơn bản xe ngựa đều không khỏi mắt lộ ra tò mò này chiếc xe ngựa thật sự quá lớn chính là bình thường xe ngựa gấp hai hơn nữa phía trước hai mã hai loa rất là hiển nhiên đặc biệt là kê hai thất thiên lý mã cũng không phải là người bình thường gia dụng đến khởi bởi vậy kiên kỵ không ai dám tiến lên đến gần bạch nhất đường mới dừng lại xe ngựa tần văn nhân liền đẩy ra cửa xe đem bồn gỗ bắt lấy tới từ mặt bên mở ra xe bụng từ bên trong đào ra một ít nước lạnh tới sau đó đem trên xe nước ấm hồ bắt lấy tới đổ chút nước ấm đoái rửa tay bạch nhất đường ở nàng rửa tay thời điểm đem trong xe ngựa bếp lò dọn xuống dưới bên trong còn thiêu than đâu bếp lò thượng trong nồi chính hầm đại cốt Buồng bếp lò, hắn từ xe trong bụng tìm ra một khối chiếu tới phô trên mặt đất, lại ở trên chiếu thả hai cái đệm, lúc này mới đi cấp con ngựa cùng con la uy cỏ khô. Tần văn nhân tắc từ xe trong bụng lấy ra mễ, đào tẩy sau đem đã ngao một buổi sáng canh xương hầm phóng tới một bên, thêm than củi bắt đầu nấu cơm. Thấy hỏa sinh, nàng liền không hề trông coi, mà là đi đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt sau dưa cùng nấm, một lần nữa sửa sạch một lần sử dụng sau này dù thịnh đặt ở một bên. Lại từ xe trong bụng lấy ra một cây chân giò hun khói thiết đến hơi mỏng, đãi cơm nấu đến không sai biệt lắm sau đã kêu bạch nhất đường một tiếng. Bạch nhất đường rửa rửa tay liền đem nắp nồi mở ra cầm lấy cắt xong rồi chân giò hun khói liền giải đi vào, phiến phiến đan sen mà xuống tuyệt không sẽ trọng điệp mà đứng, sau đó đem nắp nồi thượng Mọi người xem liền cho rằng hắn là đem nắp nồi một hiên, cái lầu một giải liền cái nồi, không rõ đơn giản như vậy sự tần văn nhân vì cái gì không chính mình làm, mà là còn muốn kêu bạch nhất đường. Chờ đợi cơm thuộc thời điểm, Bạch Nhất đừng lại đem trên xe ấm tay bếp lò bắt lấy tới trực tiếp thêm than hỏa, đem một cái bình trà nhỏ đặt ở mặt trên nấu nước. Hôm kia ta ở hoa mai thượng quét xuống dưới tuyết thủy còn dư lại một ít không bằng dùng cái kia tới pha trà. Bạch Nhất đừng đối pha trà thủy không có yêu cầu, nghe vậy đi xe trong bụng tìm kia vải không biết bị nhét ở nơi nào tuyết thủy. lò sưởi tay thiêu nước trà tự nhiên sẽ không mau bạch nhất đừng đem lò sưởi tay truyền qua một bên liền mặc kệ sau đó đem nấu tốt cơm bắt lấy tới lại phóng thượng đựng đầy canh xương hầm nồi chờ canh một lần nữa thiêu khai sau đem nấm bỏ vào đi đãi nấm không sai biệt lắm chín lại lại buông rau xanh tần văn nhân cho hắn thịnh cơm nắp nồi vừa mở ra chân giò hôn khói hương khí liền trôi nổi ra tới chọc đến phục cận người liên tiếp quay đầu xem bọn họ nhìn nhân ra ăn chân giò hôn khói cơm uống canh xương hầm còn xuyến rau xanh tức khắc cảm thấy trong tay tỉ mỉ chuẩn bị lương khô một chút tư vị cũng không có phụ cận cũng có mấy nhà là ăn chọc nhưng bởi vì thời gian hữu hạn bọn họ nhiều nhất là dùng bếp lò nấu nước nóng năng chút lát thịt cùng rau xanh canh xương hầm gì đó đại gia ánh mắt không khỏi rơi xuống kia chiếc trên xe ngựa cũng không biết chiếc xe kia trong bụng tắc nhiều ít đồ vật thế nhưng còn có thủy cùng than củi Bọn họ nếu là có như vậy một chiếc xe ngựa, bọn họ khẳng định cũng có thể ở trên xe ngao canh xương hầm, còn có thể ngao canh gà các loại canh. Dùng xong rồi cơm, bánh nhất đường liền bắt đầu thu thập đồ vật. Bọn họ trên xe thùng gỗ mỗi đến một chỗ liền sẽ chứa đầy thủy, hôm nay liền có thể tới một cái khác thành trấn cho nên thủy có thể tùy tiện dùng. bạch nhất đường dùng thủy đem nồi chén rửa sạch sạch sẽ thả lại xe bụng tần văn nhân đã phao hào trà hai người liền ngồi ở trên chiếu phẩm trà nhân ăn uống no đủ gió nhẹ thổi qua bạch nhất đường lại muốn ngủ ngày xuân quả nhiên là cái thích hợp ngủ gật ngủ nướng hào thời gian a bạch nhất đường thấy tần văn nhân cũng đôi mắt híp lại liền tiến lên đỡ nàng thấp giọng nói lên xe ngủ đi tần văn nhân nhẹ nhàng mà lên tiếng đỡ hắn trên tay xe nàng bên phải biên trên giường nằm xuống bạch nhất đường đem cửa sổ xe kéo ra buông xa mành để tránh người ngoài nhìn thấy cập một ít phi trùng tiến vào xuân phong chậm rãi xuyên thấu qua sa mành thổi vào bên trong xe mang theo cỏ xanh cùng hoa hương khí quanh quần ở chóp mũi bạch nhất đường ở tần văn nhân trên trán rơi xuống một hôn đem thảm mỏng từ cái ở nàng trên bụng lúc này mới rời khỏi thùng xe đem cửa xe khép lại Hắn đem trên mặt đất chiếu nhét vào xe trong bụng đem bếp lò cùng cha cụ chờ đều lấy về trên xe, lúc này mới ở càng xe thượng một chuyến, nhắm mắt lại ngủ chưa Một bên thường lữ nhóm xem đến trợn mắt há hốc mồm, này xa hoa trong xe ngựa chỉ có này hai người, xem bộ dáng này, bọn họ không giống như là chủ tớ, đảo như là, đảo như là. Nhưng cái nào có tiền có thế người ra cửa không mang theo hạ nhân, ngược lại chính mình đánh xe. Cần phải nói không phải phú quý người, xem này xe ngựa, xem bọn họ ăn mặc chi phí, không phải phú quý xuất thân dùng như thế nào đến khởi, lại như thế nào sẽ chú ý mấy thứ này. Canh giờ không còn sớm, chúng ta khởi hành đi. Đại gia dùng qua cơm chưa nghỉ ngơi một chút bởi vì ngày xuân dương quang không phơi, đại gia chỉ lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền phải bắt đầu lên đường. Trong đó có cái trả thương do dự một chút trước khi đi tiến lên cùng giống như nằm càng xe thượng đang ngủ ngon lành bạch nhất đường hành lễ nói, vị này huynh đài, phía trước là bạch hổ khe thường có đạo phỉ lui tới cho nên vẫn là muốn kết bạn đồng hành hào. Bạch nhất đừng mở to mắt đứng dậy đáp lễ nói, đa tạ huynh đài nhắc nhở các ngươi đi trước đi ta trong chốc lát liền có thể đuổi kịp. Trả thương nhìn thoáng qua bọn họ hai mã hai loa, gật gật đầu. Này sức của đôi bàn chân sức chịu đựng tốc độ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trà thương xoay người mang theo chính mình thương đội rời đi. Hắn đệ đệ khó hiểu nói, đại ca vì sao nhắc nhở hắn. Ra cửa bên ngoài toàn không dễ, có thể nhắc nhở liền nhắc nhở một câu, kết cái thiện duyên cũng là tốt. Đi thôi, phía trước chính là bạch hổ khe, không cần tụt lại phía sau. Thường lữ nhóm lục tục khởi hành thực mau cũng chỉ dư lại bạch nhất đường này chiếc xe ngựa. Bạch Nhất đừng đánh ngáp một cái, chờ phía trước xe đi xa, lúc này mới đứng dậy xốc lên ra sói, đem tấm ván gỗ mở ra từ bên trong lấy ra một bộ nỏ. Đem nỏ cùng mũi tên đều bỏ vào bên trong xe, lúc này mới khép lại tấm ván gỗ phô thượng ra sói, đem xe ngựa đuổi kịp quan đạo bắt đầu khởi hành. Hắn đi được cũng không mau, gắng đặt tới đem xe đuổi đến vững vàng, tần văn nhân mở to mắt tới nhìn thoáng qua, sau đó phiên một cái thân liền lại mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Đi rồi hơn một canh giờ, bạch nhất đường lúc này mới chậm rãi đổi kịp phía trước thương đội, hắn ngẩn đầu nhìn mắt thái dương, lúc này mới mặc kệ con ngựa thủy ý đi, đẩy ra cửa xe đối trên giường vẫn như cũ không muốn tỉnh lại nhân đạo, văn nhân, ngươi nên đi lên, buổi tối ngủ tiếp. Tần văn nhân nỗ lực mở to mắt cuối cùng thật sự quá vây, quyết định ngủ tiếp trong chốc lát. Bạch nhất đường thấy nàng giật mình lại không động tĩnh, bất đắc dĩ thít chặt mã, đi vào đem nàng bế lên tới, thấp giọng hống nói, ta khát ngươi giúp ta phao hồ trả đi. Tần Văn Nhân đánh ngáp nói, ngươi làm ta ngủ tiếp trong chốc lát đi, trong chốc lát ta cho ngươi phao. Bạch Nhất Đường nhìn không được thấp giọng cười rộ lên. Ở trong mộng phao sao. Mau đừng ngủ, ngủ nhiều buổi tối muốn ngủ không được. Ra tới bội bồi ta hảo sao, ta một người hảo nhàm chán. Xuân vây tuy vây, nhưng mà ngủ nhiều sẽ choáng váng đầu, Bạch Nhất Đường nhưng không hy vọng Tần Văn Nhân ngày mai thần sắc huệ oài. bạch nhất đừng đem Tần Văn Nhân đào lên, thấy nàng hôn trầm trầm một chút tinh thần cũng không có, liền đứng dậy đem cửa xe chỗ cái giá buông, đem bồn gỗ đặt ở mặt trên cố định trụ, sau đó đem xe ở giữa cái bàn cầm lấy tới, xốc lên xe bàn, từ xe trong bụng lấy ra dự phòng thủy cho nàng đào tiến bồn gỗ, vắt khô khăn lông liền đắp ở trên mặt nàng. Lạnh lùng khăn lông đắp ở trên mặt làm Tần Văn Nhân run rẩy, sau đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng vừa nhấc đầu liền đối với Thượng Bạch Nhất Đường mỉm cười đôi mắt, không khỏi hoành hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận khăn lông tinh tế lau khuôn mặt. Bạch Nhất Đường thấy nàng thanh tỉnh, lúc này mới xoay người đi ra ngoài lái xe, này một trì hoãn bọn họ lại nhìn không thấy phía trước đoàn xe. Bạch Nhất Đường nhanh hơn mã tốc về phía trước Tần Văn Nhân sát hòa nhã sau lau một chút tay, liền gõ gõ cửa xe, Bạch Nhất Đường liền duỗi tay đem bồn gỗ lấy ra, trực tiếp đem thủy bát tới rồi ven đường trong bụi cỏ. Tần văn nhân đem bồn gỗ thu hảo, đem cây giá một lần nữa thu thập lên, lúc này mới lại sốc lên tấm ván gỗ từ xe trong bụng lấy ra một quản ống trúc từ bên trong đảo ra chút thủy tiến ấm trà, bắt đầu ở bếp lò nhóm lửa nấu nước. 30 phút sau, bánh nhất đừng chậm rãi đuổi kịp phía trước đoàn xe, mà tần văn nhân cũng phao hảo trà cho hắn đổ một ly sau chính mình cũng phùng mộc chế chén trà ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn phía trước đoàn xe. Thời gian đủ sao? Yên tâm, chỉ cần không ngoài ý muốn, mặt trời lặn trước khẳng định có thể tới tiếp theo cái chấn. Tần văn nhân mê mang chớp chớp mắt, kia vì sao phải đuổi theo bọn họ. Người không phải từ trước đến nay không yêu đi theo đoàn xe mặt sau đi, ghét bỏ bụi đất phi dương sao. Bạch nhất đừng một ngụm đem nước trà uống cạn đem chén trà tắc nàng trong tay nói, mau vào đi thôi, nếu không người thật muốn ăn đất. Tần văn nhân nhìn mắt dần dần đi vào đoàn xe, nhẹ nhàng mà nhấp hai khẩu trà, lúc này mới xoay người đi vào. Nàng dựa ngồi ở trên giường, đem sa mảnh nhấc lên tới nhìn mắt bên ngoài chờ nhìn thấy bụi đất sơ lên, lúc này mới đem sa mảnh buông từ tầng thứ hai ngăn thủ thượng lấy ra hai cái gối dựa tới dựa vào, sau đó lấy ra bàn cờ bắt đầu chơi cờ. Bàn cờ cờ hoa tử đều dùng nam châm, bởi vậy rơi xuống hạ sẽ không sợ nhân sóc này mà loạn rớt. Bạch nhất đừng hơi hơi nhưng đầu hướng trong nhìn thoáng qua, sau đó đem cửa xe dấu thượng bắt đầu làm xe ngựa thả chậm tốc độ đi theo phía trước đoàn xe phía sau. này cổ đoàn xe còn khá dài, bạch nhất đường đứng dậy nhìn lướt qua thấy phía trước chừng người tới chiếc xe ngựa còn có không ít xe đẩy tay, có một ít người thậm chí trực tiếp khiêng đòn gánh đi theo đoàn xe. Bạch nhất đường đối những người này lại quen thuộc bất quá, tài sản không phong đi thương đều là như vậy lại đây, thiếu bộ phận người có thể từ gánh nặng đổi tới tay xe đẩy, sau đó đổi đến xe lừa, xe la, lại đến xe ngựa cùng đoàn xe. nhưng càng nhiều người là ở kiếm lời một bút hoặc mệt một bút sau lựa chọn lưu tại quê nhà trồng trọt cũng có một bộ phận người là vĩnh viễn lưu tại bọn họ theo đuổi mộng tưởng trên đường bạch nhất đường dựa vào xe trên vách thả lòng tùy ý xe ngựa chậm rãi tiến lên ở phía trước quẹo vào thời điểm cầm đầu đoàn xe tiêu sư một tiếng hô to bạch hổ khe tới rồi nâng cao tinh thần lạc mọi người tinh thần chấn động bắt đầu đề phòng nhìn về phía hai bên rừng rậm chặt chẽ dựa vào cùng nhau chậm rãi về phía trước đi Tiêu sư lời này đã là nhắc nhở đại gia cũng là ở cảnh cáo trong núi đạo phỉ. Bạch nhất đừng ngưng thần đi nghe cuối cùng quay đầu đối trong xe tần văn nhân nói, đem cửa sổ đóng lại, trốn đến ở giữa đi, không có ta nói không cần ra tới. Tần văn nhân thấp thấp lên tiếng, đứng dậy đem cửa sổ cắm hảo, cơ quan buông, trừ phi dùng đao phách nếu không này cửa sổ là khai không được. Nhưng mà dùng đao phách cũng chưa chắc có thể bổ ra cửa sổ xe không có nạm thiết bởi vậy lúc ấy dùng vật liệu gỗ chính là thực khảo cứu. Tần văn nhân ngồi vào ở giữa trên giường, kéo qua hai điều dây lưng đem chính mình cố định trụ, lúc này mới lẳng lặng mà nghe bên ngoài động tĩnh. Nàng biết gặp được loại này ngoài ý muốn khi nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình chính là đối bạch nhất đường lớn nhất trợ giúp. Bạch nhất đường đem nỏ cùng mũi tên lấy ra tới đặt ở phía sau, đem cửa xe hạ khóa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, mắt nhìn thẳng về phía trước vội vàng xe ngựa. Không ai biết này một chiếc một khắc trước vẫn là hưu nhàn thoải mái xe ngựa lúc này trở nên kiên cố không phá vỡ nổi lên Chỉ là ở bên trong người sẽ không quá dễ chịu là được rốt cuộc không khí không quá lưu thông Bạch nhất đường cũng luyến tiếc thê từ ở bên trong nghẹn lâu lắm Bởi vậy ở nhận thấy được trong rừng động tĩnh khi liền thét dài một tiếng cảnh báo Vốn đang thường chờ đoàn xe lại đi phía trước một ít đi sơn vì thấy thế chỉ có thể dẫn theo nói lao xuống tới hơn trăm hào người phân tán mở ra vây quanh đoàn xe, cầm đầu một người đứng ở sườn dốc thượng, ánh mắt như điện nhắm chuẩn bạch nhất đường, cường điệu nhìn mắt bọn họ xe ngựa sau lúc này mới quét về phía kinh hoàng thất thố đoàn xe, cười dữ tợn nói, "Ra ta chỉ giật tiền không kiếp mệnh, các ngươi chỉ cần thành thành thật thật mà đem đồ vật lưu lại, ra tha các ngươi một mạng, nếu không, ra không ngại cấp này bạch hổ khe thêm chút phân bón." Đoàn xe ồn ào một chút bất quá thực mau an tĩnh lại tiêu sư cùng thân cường thể tráng tiểu nhị bắt đầu đứng ở bên ngoài, muốn che chở nhà mình trù từ cùng hàng hóa đi trước. Biết được ninh hạ vệ muốn trợ chung, bọn họ này đó tới rồi khách thương nhưng đều là lấy ra đại bộ phận gia sản, có thậm chí bán của cải lấy tiền mặt tài sản chính là tưởng nhiều chuẩn bị chút hàng hóa hảo nhân cơ hội này đại kiếm một bút. Bọn họ như thế nào chịu đem đồ vật nhường ra đi? Mà những cái đó đẩy xe đầy tay cùng khiêng đòn gánh đi thương càng không muốn. Bọn họ trên tay cơ hồ là bọn họ toàn bộ thân gia cho dù là liều mạng cũng không thể cho người ta. Đoàn xe người nháy mắt đạt thành đồng minh khiếp đảm rồi lại cưu thị nhìn này đó sơn phỉ. Chùm thổ phi cười lạnh một tiếng tùy ý huy đao nói. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt muốn đem mệnh cùng nhau để lại. Bạch nhất đừng nhíu mày không quen nhìn bọn họ như vậy lại nha lại nhảy không biết hắn thê từ còn ở trong xe nghẹn sao. Quét mắt kia trùng thổ phỉ khoảng cách đã ở nỏ tiễn tầm bắn ở ngoài, hắn rớt khoát chết một mũi tên đầu vận khởi nội lực hướng trùng thổ phỉ vọt tới. Trùng thổ phỉ chính huy đao nói, ra tại đây bạch hổ khe lăn lộn 10 năm sau, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem ra. Bay nhanh mà đến mũi tên trực tiếp xuyên thấu cổ hắn, trùm thổ phì mờ to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng rỗi tay che lại cổ, trong cổ họng phát ra khanh khách hai tiếng, cứng đờ xoay người nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng, đáng tiếc hắn còn không có tới kịp tìm ra giết hắn hung thủ liền dầm một tiếng ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt mờ to mắt. Trên núi dưới núi đạo tặc cùng thương lữ nhóm đều dựng lớn miệng, này, này bị chết cũng quá nhanh quá đột nhiên đi. Vẫn là trong đó một chi thương đội thiêu sư trước hết phục hồi tinh thần lại, rút đao ra tới la lớn các huynh đệ, trùm thổ phỉ đã đền tội, đại gia liều mạng một bác tránh ra đều sinh lộ tới. Mọi người lập tức hét lớn một tiếng, giờ có thể tìm được vũ khí hoa hoa nhằm phía sơn phỉ. Sơn phỉ nhóm vốn dĩ liền có chút luống cuống, lúc này bị như vậy một kêu liền có chút do dự, không biết là nên triệt hay là nên tiếp tục. Bạch nhất đường trong tay nỏ tiễn cũng đã bắn về phía bọn họ tới gần thương đội mười mấy đạo tặc bang bang ngã xuống đất cái này làm cho đoàn xe người càng có tin tưởng uy thế một chướng oa oa kêu to nhằm phía đạo tặc. Đoàn xe đương nhiên không có khả năng ngừng ở tại chỗ cùng đạo tặc giao thủ mà là thả chiến thả đi tới đoàn xe hoặc mau hoặc chậm về phía trước phóng đi phía trước thương lữ thực mau phá tan sơn phỉ vây quanh ra bạch hổ khe. Bạch nhất đừng cầm nỏ tiễn, một bên giá xe ngựa một bên cấp không sợ chết sông lên đạo tặc nhóm một mũi tên, ngẫu nhiên sẽ từ túi tiền niết mấy viên đậu nành bắn ra, ngăn cản trụ những cái đó sơn phỉ đao. Cuối cùng sơn phỉ nhóm phát hiện bọn họ từ thương thảm trọng, mà này chi đoàn xe thế nhưng còn chưa có chết một người, nghĩ đến bọn họ mặc xanh bị giết đại đương ra, nhị đương ra lập tức hô, lui lại, lui lại. nương này chi đoàn xe nhất định ẩn giấu cao nhân. Bạch nhất đường đạn đậu nành động tác ẩn nấp thật sự, không ai phát hiện là hắn đang âm thầm bảo hộ đoàn xe người, chỉ cảm thấy hắn nỏ tiễn lợi hại, giết đạo tặc nhiều nhất. Bởi vậy nhị đương ra trước khi đi hung hăng mà nhìn chằm chằm bạch nhất đường liếc mắt một cái, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Bạch nhất đường lười biếng nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, rất là không thèm để ý giá khởi xe ngựa lướt qua phía trước xe ngựa. Thấy sơn phỉ thối lui, đoàn xe người không khỏi dừng lại đem rơi xuống hàng hóa lấy về tới, hoặc là nâng khởi bị thương người cho nên ngược lại làm lông tóc không tổn hao gì bạch nhất đường đi ở phía trước. Đãi ra bạch hổ khe, phía trước đó là một mảnh bình nguyên cỏ xanh sâu kín tầm nhìn trống trải. Bạch nhất đường ở bên cạnh thít chặt mã, lúc này mới mở cửa xe, xoay người đi vào xem tần văn nhân. Tần Văn Nhân ở xe ngựa dừng lại thời điểm cũng đã cởi bỏ dây lưng, nhìn đến Bạch Nhất Đường bình an không có việc gì liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, buồn hỏng rồi đi ra tới ngồi ngồi. Tần Văn Nhân cũng không phải lần đầu tiên gặp được đạo phỉ, bởi vậy còn tính chấn định đỡ Bạch Nhất Đường tay đi ra ngoài, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến mênh mông vô bờ Thảo Nguyên. Nhân là mùa xuân, Thảo Nguyên thượng rau xanh mới trường ra một đoạn, nhưng gió nhẹ thổi qua thảo nhi cuô cuô, mà kia thật nhỏ hoa dại càng là rung động đón ánh mặt trời nở rộ. tần văn nhân không khỏi hít sâu một hơi hỏi đây là ra bạch hổ khe đúng vậy bạch nhất đường ôm nàng xuống xe làm nàng quay đầu lại đi xem kia bạch hổ khe chỉ thấy bình nguyên liên tiếp núi non mà trên núi xanh ung tươi tốt dãy núi phập phồng vừa lúc ở phía trước hình thành một cái khẩu từ tần văn nhân nghiêng đầu xem nửa ngày mới nhìn ra kia xanh ung tươi tốt núi non rất giống đảo nằm hổ thân mà này bạch hổ khe tắc như là dương miệng lão hổ nhân hai bên nham thạch trình màu xám trắng bởi vậy kêu bạch hổ khe Lúc này còn lại người lúc này mới che chờ từng người hàng hóa chạy ra, ra bạch hổ khe sẽ không sợ người phục kích bởi vậy mọi người lần thứ hai dừng lại. Có tiêu sư liền hô lớn, không biết những cái đó sơn phỉ hay không sẽ đi mà quay lại cho nên chúng ta hẳn là mau mau rời đi mới là. Nhưng thương người không ít có mấy cái còn bị thương rất trọng, nếu là không làm xử lý chỉ sợ muốn chịu không nổi đi a Tần văn nhân vừa nghe, không khỏi quay đầu xem bạch nhất đường. Bạch nhất đường đối nàng hơi hơi gật đầu, tần văn nhân liền tiến lên nói ta nơi đó có chút thuốc trị thương, các ngươi đem trên xe hàng hóa dịch một dịch, đem người bị thương đều nâng lên xe, chúng ta liền đi liền trị liệu đi, nơi này khoảng cách bạch hổ khe vẫn là thân cận quá, chỉ sợ không an toàn. Mọi người sôi nổi nhìn về phía bạch nhất đường, vừa rồi bọn họ tuy rằng không thấy rõ bắn về phía trùm thổ phỉ mũi tên là ai bắn, nhưng bạch nhất đường một đường suốt chúng biểu hiện bọn họ lại xem ở trong mắt. Cho nên liền nguyện ý nghe hắn ý kiến. Bạch Nhất đừng dắt lấy tần văn nhân tay nói, nội tử nói không sai, đại gia chuẩn bị đi, đi bị thương nặng nhất hai người đưa đến ta trên xe tới. lâu bệnh thành y, huống chi tần văn nhân đọc qua pha quàng, bởi vậy cũng sẽ chút y thuật hơn nữa tự gà cho Bạch Nhất đừng sau, nàng cũng học xong một ít ngoại thương xử lý phương pháp. Bởi vậy đưa tới hai người thực mau cầm máu băng bó hảo, này đó thuốc trị thương đều là Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân cho bọn hắn chuẩn bị, nhiều là thái y viện chảy ra phương thuốc dược hiệu kỳ dai. Bởi vậy trọng thương mấy người thực mau ngừng huyết tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Đoàn người dọc theo đường đi không dám dừng lại, lẫn nhau nâng đỡ tới rồi tiếp theo cái chấn khẩu chờ nhìn đến chấn khẩu thủ quan sai sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đã xem như biên quan thêm chi lại tới gần bạch hổ khe cho nên chấn trên đồn trú một đội binh lính không nhiều lắm, chỉ hai cái tiểu kỳ, hai mươi người mà thôi, phân hai ban thủ vệ chấn khẩu. Bọn họ tự nhiên không thể cùng Bạch Hổ khe Sơn phì đối kháng, bởi vậy chỉ làm điều tra tin tức cùng báo tin chi dùng. Nếu Sơn phì thật dám đến phạm bọn họ phải phái người hướng Ninh Hạ vệ báo tin, sau đó tổ chức chấn trên cư dân phòng thủ. Bởi vì từng có Sơn phì đánh cướp chấn dân sự phát sinh, mà nơi này lại tới gần biên quan, liền tính là bình thường bá tánh cũng biêu hãn thật sự, liền tính đánh không lùi Sơn phì cũng có thể kiên trì nhất thời nửa khắc chờ đến Ninh Hạ vệ quân coi giữ tới cứu. Thường lữ nhóm muốn tới này làm buôn bán tự nhiên đem ven đường một ít nguy hiểm đều tìm hiểu rõ ràng kiên nhắc nhờ quá bạch nhất đường trả thương thấy hắn nhìn nhiều hai mắt chấn khẩu gác binh lính liền không khỏi tiến lên giải thích Lúc ấy hắn đoàn xe liền ly bạch nhất đường xe ngựa không xa Bọn họ huynh đệ hai người cùng mấy cái tiểu nhị cũng chưa bị thương Chính là bởi vì bạch nhất đường dọc theo đường đi đem nỏ tiễn với tới sơn phỉ đều phóng đổ Bọn họ chỉ cần cầm đao ở phía sau bồ thượng là được Trà thương cảm thấy chính mình tuệ nhãn thức châu, đối bạch nhất đường càng thêm khách khí. Tần văn nhân ở trong xe ngựa cũng nghe tới rồi, không khỏi hỏi, này đó sơn phỉ như thế hung hăng ngang ngược, chẳng lẽ triều đình mặc kệ sao. Đi nhờ bọn họ xe ngựa trọng thương hoạn liền nói quan phỉ cấu kết. Huynh đài này đã có thể hiểu lầm địa phương nha môn, trà thương vội vàng nói, lại đi phía trước chút tại hạ không biết, nhưng trước sau hai nhậm huyện lệnh đều phái người tới diệt phì quá, ngay cả ninh hạ vệ tướng quân đều phái quá mấy trăm binh lính tới, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Kia bạch hồ khe vốn dĩ liền dễ thủ khó công, hai bên núi cao rừng rậm, người hướng trong một toàn, đừng nói binh lính nha dịch chính là ở kia trong núi săn thú mà sống thợ săn đều đuổi không kịp những cái đó sơn phỉ Đừng nói tìm không thấy bọn họ tung tích chính là tìm được rồi, bọn họ hướng trong rừng một phân tán, người cũng chào không bọn họ. Bởi vậy này sơn phì tiêu diệt nhiều năm lại tổng cũng tiêu diệt không sạch sẽ. Là vì làm dân chúng ra diệt phì bạc đi. Một cái khắc trọng thương hoạn thờ hồn hển nói, bọn im quê nhà huyện Thái ra chính là như vậy, hàng năm diệt phì, nhưng tổng cũng tiêu diệt không đến, nhưng mỗi năm diệt phì bạc lại là cần thiết ra. trả thương lắc đầu. hai nhậm huyện thái gia liên hợp ninh hạ vệ đóng quân tổng cộng tiêu diệt năm lần phỉ nhưng cũng chỉ thu quá hai lần diệt phỉ bạc hơn nữa đều không nhiều lắm. trà thương tả hữu nhìn nhìn thấp giọng nói nghe nói lần này ninh hạ vệ khai trợ chung ninh hạ vệ tướng quân cũng rất là ra một cổ sức lực chính là muốn hấp dẫn khách thương tới về sau trưng thu diệt phỉ bạc hợp với thuế mã cùng nhau trù bị lương thảo lần này vô luận như thế nào nhất định phải vào núi tiêu diệt này phê sơn phỉ đâu. Bạch nhất đường nhướng mày, đem trong tay ống chúc đưa cho trà thương, hỏi, như vậy cơ mật sự huynh đài là làm sao mà biết được. Trà thương nhỏ giọng nói, là ta huynh đệ nói, ta lần này chỗ có thể sớm chuẩn bị nhiều như vậy lá trà vận tới, chính là bởi vì ta huynh đệ trước tiên cho ta báo tin ta thế mới biết ninh hạ vệ muốn khai trợ chung. Ta huynh đệ liền ở ninh hạ vệ làm việc tuy chỉ là cái tổng kỳ, nhưng phía trên sự vẫn là có thể cân nhắc một ít. Chả thương ý vị thâm trường nhìn bạch nhất đường nói, từ năm trước bắt đầu tướng quân liền bắt đầu dán thông cáo cầu xính người tài ba dị sĩ ta huynh đệ nói tướng quân đây là ở tìm có thể vào núi người đâu. Chỉ cần có bản lĩnh tướng quân đều dùng, thả thù lao còn không ít đâu. Trả thương sở dĩ cùng bạch nhất đường nói này đó chính là cảm thấy hắn công phu hảo hắn nếu có tâm, hắn đem hắn giới thiệu cho đường huynh, đường huynh lại đem người đề cử đi lên, nếu là đắc dụng không chỉ có hắn đường huynh ở tướng quân trước mặt được yêu thích chính là hắn cũng lộ một phen mặt. Về sau ở ninh hạ vệ làm buôn bán chỉ biết càng phương tiện chút. Bạch nhất đường nếu là không vui, vậy đừng nói một phen nhàn thoại đi, dù sao chuyện này đã không phải bí mật chẳng qua gạt bình thường dân chúng cùng giống nhau thương lữ thôi. Liền hắn đường huynh một cái tổng kỳ đều biết tướng quân tâm tư, người khác còn có thể đoán không ra tới. Tần văn nhân thấy bạch nhất đường như suy tư gì bộ dáng không khỏi duỗi tay cầm hắn. Bạch nhất đường hoàn hồn quay đầu tới đối nàng hơi hơi mỉm cười, phản cầm tay nàng nói tiến chấn khẩu muốn kiểm tra, một lát liền đến chúng ta, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát tới rồi khách nếm ta kêu ngươi. Khách thường thấy bọn họ ân ái bộ dáng Không khỏi tâm sinh tò mò thấy tần văn nhân đi vào, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, Bạch Đại Hiệp ngài mang Bạch Phu Nhân ra tới khi tìm thân, vẫn là thăm bạn Bạch Nhất đừng mỉm cười nói, chúng ta ra tới làm buôn bán. Chả thương nghẹn lại, như thế nào, không giống. Bạch Nhất đường nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Chả thương hắc hắc cười nói, Bạch Đại Hiệp nói giỡn, ngài nhị vị nếu là ra tới làm buôn bán kia cũng nên mang chút hàng hóa mới đúng, huống chi, ngài nhị vị nhưng không giống như là sẽ làm buôn bán người. Trà thương nhìn nhà bọn họ bốn đầu song song xúc vật, hắn tuy không quá hiểu biết đại sử luật pháp nhưng cũng biết nói song mã không phải ai đều dùng đến khởi. Bạch nhất đường hơi hơi mỉm cười, hắn liền biết là kết quả này. Có này chiếc xe ngựa ở, mặc dù bọn họ không biểu lộ thân phận, phàm là hiểu chút quy chế người đều biết bọn họ không dễ chọc. Chả thường thấy hắn cười mà không đáp càng thêm cảm thấy bọn họ thân phận không đơn giản Chỉ là không biết bọn họ thân phận cùng ninh hạ vệ tướng quân so sánh với như thế nào Có nguyện ý hay không ra tay lưu lại những người này tình Đáp án đương nhiên là nguyện ý Vào chấn khẩu, bạch nhất đường tìm ra tốt nhất khách điếm, ách hảo đi Kỳ thật chính là hai nhà chi nhất khách niếm trụ hạ Nhìn mắt trong phòng đồ vật bạch nhất đường đối tần văn nhân nói buổi tối vẫn là đi trên xe ngủ đi ta làm người cho ngươi đánh nước ấm tới tắm gội Tần Văn Nhân cũng cảm thấy trên xe dừng chân điều kiện so khách nếm còn muốn hảo, bất qua khách điếm cũng có khách nếm chỗ tốt bọn họ có thể tắm nước ấm tắm. Cho nên Tần Văn Nhân đồng ý, chờ rửa mặt sạch sẽ, hai người lúc này mới nắm tay đi xuống ăn cái gì. Cái này chấn tuy nhỏ, nhưng ăn đồ vật vẫn là thực không tồi, Tần Văn Nhân thực thích nhấm nháp các nơi bất đồng mỹ thực bởi vậy chẳng sợ những cái đó đồ ăn nhìn thô giáp nàng cũng tinh tế nhấm nháp, sau đó ghi nhớ ăn ngon tính toán ngày hôm sau thử lại. buổi tối hai vợ chồng liền ngủ ở trong xe ngựa bạch nhất đừng không có đem xe ngựa ngừng ở chuồng ngựa bên kia mà là kéo đến hậu viện trực tiếp chiếm khách điếm đình viện khách điếm trường quầy bởi vì hắn nhiều cấp 50 văn tiền đối này chiếc gây trở ngại cảnh quan xe ngựa mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhìn không thấy bạch nhất đừng đem cửa xe khóa lại chỉ bên phải biên cửa sổ xe nơi đó khai một cái phùng buông xa mảnh liền ôm tần văn nhân đi vào giấc ngủ tần văn nhân lại ngủ không được thọc thọc hắn ngực hỏi ngươi tưởng diệt phỉ Bạch Nhất đường nhẹ nhàng mà lên tiếng, nói chúng ta như vậy xe ngựa muốn xuất quan nhưng không dễ dàng, hơn nữa ta tưởng từ viên tướng quân nơi đó bắt được đặc biệt thông quan công văn, như vậy chúng ta tới rồi Thát Đát cũng càng phương tiện chút. Thát Đát mới vừa ninh hạ vệ khai thông trợ chung, đối viên tướng quân cũng nhiều ba phần khách khí, bọn họ nếu là cầm viên tướng quân đặc biệt thông quan công văn, vào Thát Đát khẳng định càng tốt hành sự. tần văn nhân trầm mặc nửa ngày mới nói chính là núi cao rừng rậm ngươi lại không thân liền tính ngươi võ công cao cường bạch nhất đường rỗi tay vỗ vỗ nàng nói ta biết cho nên chúng ta còn phải yêu cầu một cái dẫn đường này chỉ là ta một cái tính toán nói không chừng viên tướng quân xem ở cữu huynh cùng thanh hòa trên mặt không cần ta xuất lực liền cho các ngươi thông quan công văn đâu tần văn nhân hơi hơi nhấp miệng biết hắn ở tránh nặng tìm nhẹ an ủi nàng hắn thường diệt phỉ không có khả năng chỉ nhân thông quan công văn Bất quá tần văn nhân nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có lại suất khẩu cản hắn. Nàng ghé vào hắn trước ngực cảm thụ kia cường hữu lực trái tim nhảy lên thầm nghĩ, nàng ái mộ hắn, không phải cũng là bởi vì hắn này phó hiệp nghĩa chi tâm sao. Tuy rằng đã trậu vàng dừa tay, nhưng mấy năm nay ở trên đường thật gặp bất bình việc hắn cũng đều sẽ ra tay quản, không có nào một lần là chân chính khoanh tay đứng nhìn. Hắn tẩy đi chính là giang hồ chi khí, lại không có tẩy đi hiệp nghĩa chi tâm. Bạch Nhất Đường nhẹ nhàng mà vỗ nàng bà vai, liền cùng hống hải tử giống nhau đem nàng hống đi vào giấc ngủ Tần Văn Nhân hơi có chút buồn cười, nhưng cũng ở hắn có thiết tấu chụp động hạ chậm rãi đi vào giấc ngủ Bạch Nhất Đường tắt trợn tròn mắt nhìn xe đỉnh, gió nhẹ từ cửa sổ khe hở thổi vào tới, mang tiếng bóng đêm mát lạnh Bạch Nhất Đường không khỏi ôm chặt Tần Văn Nhân, đem chăn hướng lên trên lôi kéo Đại sở hiện tại đại thịt coi như quốc thái dân an, nhưng mà quốc gia phát triển đến lại hào tổng cũng có thâm sơn cùng cốc cũng có tham quan ô lại càng có người xấu. Bọn họ là từng bước từng bước địa phương đi, thổ phỉ cướp đường, thậm chí tham quan cũng không hiếm thấy. Bạch nhất đường trước nay đều là đi qua liền tính, nhiều nhất cho hắn đồ đệ viết thư thời điểm đề một hai câu, hắn đồ đệ sẽ thực cùng đồ con rể nói, mà đồ con rể lại là hoàng đế trước mặt người tâm phúc, lâu lâu tiến cung cấp hoàng đế giảng bài. Hắn rất ít ở sự qua đi lại quay trở lại quản, đó là bởi vì hắn chứng kiến những người đó huyết tinh khí đều không nùng. Những cái đó thổ phỉ cướp đường, thậm chí là tham quan đều còn không đến hại dân trình độ, thậm chí khả năng bọn họ đều có nói không nên lời khổ chung. Nhưng hôm nay nhìn đến đám kia sơn phỉ không giống nhau, sơ sơ đối mặt bọn họ trên người huyết tinh khí cơ hồ đều phải tràn ra tới, trong mắt thô bạo không thêm che giấu như vậy lệ khí là yêu cầu rất nhiều điều mạng người mới có thể trồng chất ra tới. nói hắn không đành lòng cũng hảo xen vào việc người khác cũng thế tóm lại hắn chính là không quen nhìn bọn họ bạch nhất đường nghĩ ứng đối chi sách cũng thực mau ngủ qua đi bất quá là nói khảm đào đó là bạch nhất đường ngày hôm sau cùng nhau dường liền bắt đầu cấp thùng gỗ rót đầy thủy sau đó chuẩn bị chút giữa chưa phải dùng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lúc này mới đi theo tần văn nhân dùng cơm sáng Đụng tới trà thương, bạch nhất đường còn cùng hắn đánh một lời chào hỏi, trà thương đem bánh bao nuốt xuống, vội hỏi nói, bạch đại hiệp tính toán khi nào khởi hành. Một lát liền đi, trà thương vi lăng, không thôi trình một ngày. Bạch nhất đường lắc đầu, từ nơi này đến ninh hạ về cũng chỉ một ngày lộ trình ta trong chốc lát xuất phát ra roi thúc ngựa buổi chiều là có thể đến, hà tất lại dừng lại một ngày. Chả thương lúc này mới nhớ tới bạch nhất đường không mang hàng hóa, người lông tóc vô thương, ngay cả xe ngựa đều không có việc gì tự nhiên có thể nói đi là đi. Trả thương hơi hơi thất vọng, ngày hôm qua bọn họ người tuy không có việc gì, nhưng xe ngựa thả điên ra chút vấn đề, mà ngày hôm qua thợ mộc sớm bị cướp sạch muốn sửa xe đến xếp hàng chờ chỉ sợ đến ngày mai mới có thể đi rồi. Mà mặt khác thương lữ thảm hại hơn, không phải xe hư chính là có người bị thương cần thiết đến dừng lại một ngày. Cho nên cuối cùng đi chỉ có Bạch Nhất Đường cùng mấy cái khiêng đòn gánh, đẩy xe đẩy tay đi thương. Bọn họ dám vài người liền lên đường, gần nhất là bởi vì trấn này đến Ninh Hạ Vệ Quan đạo từ trước đến nay thái bình, không có đạo tặc thứ hai là bởi vì Bạch Nhất Đường bọn họ cũng đi, tuy rằng người đuổi không kịp xe ngựa, nhưng có nhà bọn họ xe ngựa ở phía trước khai đạo tổng hội an toàn chút. xe ngựa là một ngày có thể tới ninh hạ về, nhưng mà người lại là phải đi ba ngày mới có thể đến liền tính đi theo mặt sau đoàn xe bọn họ này đó dựa chân đi cũng sẽ bị rơi xuống có thể liên hợp lại qua bạch hổ khe đã là thực tốt vận khí ninh hạ vệ là cái huyện thành nhưng vào thành sau vừa thấy liền phát hiện nó so với bọn hắn đi qua một ít chấn còn muốn tiểu trên mặt đất chỉ là lũy thật đất bằng liền phiến đá xanh cũng chưa phô khoái mã đi qua còn có thể nhấc lên một trận bụi đất. Còn đường hai bên linh tinh bãi một ít quầy hàng, đại bộ phận đều là bán đồ ăn, bạch nhất đường vội vàng xe ngựa trải qua, bọn họ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ trong mắt ngược lại không có người khác thấy này chiếc xe ngựa khi ngạc nhiên. Huyện thành rất nhỏ chỉ so phía trước dừng lại chấn đại như vậy một chút nhưng cũng là một cái chủ phố thông rốt cuộc cửa hàng, khách nếm chờ đều là dọc theo này phố mở ra. bạch nhất đường giá xe ngựa một đường đi xuống đi liền trong lòng hiểu rõ sau đó thay đổi xe đầu đi đến chính giữa một nhà khách điếm dừng lại nếm tiểu nhị đi chờ ở cửa nhìn đến bạch nhất đường liền cười tiểu nhân xem ngài đi xuống dưới liền biết ngài cuối cùng vẫn là đến tới chúng ta phúc lai like khách điếm trụ Bạch nhất đừng trừ trừ khóe miệng, này một cái phố đi xuống liền hai nhà khách điếm, có một nhà còn vừa thấy chính là lâm thời cải biến, từ trên xe đều có thể nhìn đến trong viện tình huống, trừ bỏ nhà này nhìn qua cũng không tệ lắm phúc lai like khách điếm, hắn còn có khác lựa chọn sao. Bạch nhất đừng đem xe ngựa dắt đến hậu viện, thấy bọn họ ra sân còn tính đại, lúc này mới yên tâm đem xe ngựa dỡ xuống. Khách nếm này so chấn trên còn không bằng, nhân ra cái kia khách nếm tốt xấu còn có cái đình viện, mà nơi này chỉ có đỗ xe ngựa sân, bọn họ buổi tối là không có khả năng lại ở tại trên xe. Bạch nhất đừng đem tần văn nhân đỡ xuống xe chỉ dẫn theo mấy ngày nay thường sử dụng lại đem hai giường chăn từ ôm ra tới, sau đó đem xe ngựa cửa sổ đều cấp khóa. Nếm tiểu nhị ở một bên xem đến liếu lưỡi. Bọn im trong khoảng thời gian này thấy hiếm lại nhiều, nhưng như vậy xe ngựa vẫn là lần đầu tiên thấy bên ngoài người đều dùng như vậy xe ngựa. Bạch nhất đường nhướng mày, hỏi, ngày gần đây các ngươi nhìn rất nhiều hiếm lạ. Cũng không phải là, điếm tiểu nhị nâng cầm nói, bọn im hiện tại cũng không phải là không kiến thức người nhà quê, gần nhất tới chúng ta nơi này người nhưng nhiều, gì hiếm lạ đều gặp qua. Thì ra là thế, xem ra là hiếm lạ thấy nhiều cho nên thấy bọn họ xe ngựa ngược lại thấy nhiều không trách. Bạch Nhất Đường cong môi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không tồi có đại gia phong phạm. Niếm tiểu nhị người mẫn cảm cảm thấy Bạch Nhất Đường là ở thiệt tình khen chính mình, liền tuyết miệng cười chủ động tiến lên giúp bọn hắn xách các loại đồ vật. Này đó bồn gỗ cha cụ chờ khách niếm cũng đều có, bất quá ta biết các ngươi này ngoại lai người đều ái dùng chính mình, ta giúp các ngươi để đi lên đi. Bạch Nhất Đường vội vàng nói lời cảm tạ chính mình ôm hai giường chăn từ đuổi kịp. Tần văn nhân tác ôm một cái tay nải bên trong là bọn họ tắm rửa quần áo. Các ngươi nơi này thượng phòng còn có bao nhiêu. Niếm tiểu nhị vừa nghe vui vẻ. Khách quan tới vừa vặn thượng phòng cũng chỉ dư lại cuối cùng một gian. Bạch nhất đường vừa nghe vội vàng nhanh hơn bước chân, đi trước đại đường cùng trường quầy định ra kia duy nhất một gian thượng phòng. Như vậy khách niếm thượng phòng có thể hảo đi nơi nào. Mà nếu là thượng phòng đều không tốt kia chung phòng liền càng kém. trường quầy nhìn mắt phong tư hiểu điệu tần văn nhân vuốt râu cười nói vị này khách quan cũng là vận khí tốt vừa lúc liền dư lại một gian bằng không bỏ lỡ phải đi ngủ giường chung mặt khác hai nhà khách niếm nhưng không có chúng ta khách niếm thượng phòng a tần văn nhân nghe vậy có chút sự cảm bất hảo hỏi không có thượng phòng kia không phải còn có chung phòng sao như thế nào liền phải đi ngủ giường chung Nga, khách quan nhóm còn không biết đi, khách niếm không có chung phòng, trưởng quầy cười tủm tìm nói, bởi vì chợ chung mở ra tới người có chút nhiều chúng ta trong huyện khách niếm thiếu, vì không đến mức ở xa tới khách nhân muốn ăn ngủ đầu đường, chúng ta khách niếm liền đem chung cải cách nhà ở thành giường chung, chỉ có thượng phòng còn giữ lại. Bạch nhất đường cùng tần văn nhân giống nhau đối này trợn mắt há hốc mồm Tuy nói khai thông chợ chung thời gian khẩn điểm, nhưng đến nay cũng qua đi hơn một tháng, các ngươi liền không thể nhiều khai mấy nhà khách niếm. Còn có bên ngoài lộ cũng nên thua tu đi. Trường quầy liền thở dài nói, chúng ta cũng tưởng nhiều khai A chính là không có tiền A. trình yếu chính là ai biết các ngươi có phải hay không tới một chuyến liền không tới, đến lúc đó chúng ta khai khách điếm không ai trụ kia không được uống gió Tây Bắc đi. Trường quầy tự nhận vẫn là thực thông minh, bạch nhất đường im lặng đỡ tần văn nhân lên lầu. Đem khách điếm đệm chăn chờ đổi qua đi, hai người mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần văn nhân đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài tiêu điều đường phố. Không khỏi lắc đầu bật cười nói, nếu là bảo lộ ở chỗ này, khẳng định sẽ cấp hống hống mua đất kiến phòng ở, đừng nói khai khách điếm, cho dù là khai cái quán trà tiệm cơm đều thực kiếm tiền. Mấy năm nay nàng cùng bạch nhất đường đi qua không ít địa phương, chợ chung cũng đi qua, không một không phồn hoa, bởi vì có thương nhân lui tới, nuôi sống một phương bá tánh. Bạch nhất đường sơ sờ, sờ bọn họ túi tiền, cười nói, bảo lộ không ở chúng ta đây không phải ở sao. Tần văn nhân kinh ngạc nhướng mày, người muốn ở chỗ này mua đất. Khai ra quán trà hoặc tiệm cơm đi. Bạch Nhất đừng vỗ vỗ bọn họ túi tiền từ cười nói, còn có chút tiền, mà nhìn dáng vẻ, bọn họ nơi này mặt tiền cửa hàng hiện tại hẳn là còn không có quý đến thái quá. Nếu là nơi này có chúng ta người, về sau chúng ta cùng kinh thành liên hệ cũng phương tiện chút. Bạch Nhất đường đi đến bên người nàng ôm lấy nàng nói, này đi thắt đát chỉ sợ một chốc một lát là cũng chưa về, bồ câu đưa tin ở Thảo Nguyên Thượng là không dùng được cho nên chúng ta đến tìm cái càng đáng tin cậy truyền tin con đường. Tiêu cục tuy hào, lại cũng không có người một nhà đáng tin cậy Hơn nữa chúng ta ở Thắt Đát cũng yêu cầu tiền bạc. Bọn họ ở đại sơ cảnh nội du tàu có thể ở các đại phủ thành bằng vào thân phận chứng minh ở tiền trang lấy tiền, nhưng Thắt Đát lại không có tiền trang, hơn nữa ngân phiếu ở Thắt Đát tác dụng cũng rất nhỏ cho nên bọn họ đến mang bạc trắng cùng hoàng kim lên đường. Mang đến nhiều là trói buộc mang đến thiếu ai biết bọn họ sẽ ở Thắt Đát dừng lại bao lâu. Cho nên vẫn là ở Ninh Hạ vệ lưu cái chính mình thế lực tương đối hào Tần Văn Nhân nghe vậy gật gật đầu hỏi Vậy ngươi rốt cuộc là tưởng khai quán trà Vẫn là mở tiệm cơm Bạch Nhất đường rối rắm lên Ngươi nói khai cái gì hảo Nếu là có thể tìm được hảo đầu bếp liền mở tiệm cơm đi Tần Văn Nhân nhìn bên ngoài ven đường tiểu sạp nói Hiện tại người còn thiếu Bên ngoài quầy hàng còn có thể chống đỡ đến lên Đãi qua đoạn thời gian người nhiều chợ chung bắt đầu Này đó tiểu quán căn bản cung ứng không đủ Hảo, vậy mở tiệm cơm, ta một lát liền đi xem có hay không thích hợp cửa hàng, nhìn nhìn lại có hay không phòng ở thuê chúng ta thuê cái địa phương, này khách niếm quá tiểu cũng quá hỗn độn, chúng ta chỉ sợ còn phải ở Ninh Hạ vệ dừng lại không ngắn thời gian, người ở khách niếm không an toàn. Tần văn nhân nghe vậy không khỏi cười nói thuê nhà nhưng thật ra thật sự đến nỗi cửa hàng vẫn là thôi đi. nàng khẽ lắc đầu cười nói vừa rồi chúng ta đều nhìn một lần đường phố hai bên cửa hàng đều thấp bé chật chội nhưng không thích hợp nấu cơm quán cho nên chúng ta vẫn là chính mình mua miếng đất hoặc là mua phòng ở đầy ngã trùng kiến hảo chợ trung yêu cầu không nhỏ địa phương chúng ta liền đem tiệm cơm khai ở kia phụ cận liền hảo thực hiển nhiên này đường phố có chút hẹp hỏi khẳng định không có khả năng là chợ trung nơi hơn nữa hiện tại là mùa xuân mở tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn chỗ nào tới Tần Văn Nhân nói, vẫn là trước hỏi tham hảo trợ trung địa điểm, lại xem kia phụ cận hay không còn có đất trống, còn phải tìm hảo đầu bếp, nếu là không có có thể một bên kiến tiệm cơm, một bên làm thanh hòa cho chúng ta đưa hai cái tới, thuận tiện đem quản sự cũng đưa tới. Bạch Nhất Đường tuy rằng cũng làm sinh ý, nhưng làm đều là hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán, bác hóa kho bán mua bán, chân chính khai cửa hàng làm buôn bán thật đúng là không quá hiểu biết còn so ra kém Tần Văn Nhân đâu. Nếu là cho chúng ta lưu đường lui, cùng với kinh thành liên hệ thông đạo Vậy không thể tùy tiện mướn một người, vẫn là muốn người trong nhà mới yên tâm Tần văn nhân cầm hắn tay nói, này nhưng đến không ngắn thời gian Khác không nói tin đưa về đến kinh thành, thanh hòa lại đem người đưa tới Chậm nhất cũng đến một tháng Cho nên, cho nên chúng ta trước đem mà định ra đi còn lại sự giao cho quản sự tới làm Ai làm ủy thác đâu, ngươi không phải muốn giúp viên tướng quân diệt phỉ sao Tần văn nhân nói, liền phó thác cho hắn đi Một phần diệt phỉ nhân tình, đây là tính toán làm viên tướng quân hoàn lại nhiều ý ta. Bạch nhất đừng yên lặng mà nhìn nàng. Tần văn nhân liền cười nói, người luôn có sở cầu yên tâm, chúng ta không nợ người khác tình. Thanh hòa ở kinh thành đâu, luôn có viên tướng quân dùng được đến địa phương. Đây là tính toán bán nhi tử. Bạch nhất đừng yên lặng mà đồng tình một chút đồ con rể, sau đó lập tức sắt tay nàng nói, chúng ta đây đi thôi, đi xem phòng ở, sau đó đi hỏi thăm một chút tin tức. Ra cửa bên ngoài, Bạch Nhất Đường cũng không làm tần văn nhân rời đi hắn tầm mắt phạm vi Tần văn nhân ngồi một ngày xe, lại ngủ trưa, lúc này cũng không cảm thấy mệt Liền cùng hắn tay nắm tay đi ra ngoài Kết quả nhân tài đi đến khách điếm cửa đã bị một đội binh lính ngăn cản Khi trước một cái giáo ý đánh giá hai người vài lần, đảo qua hai người giao nắm ở bên nhau tay Sau đó liền ngẩng đầu đối Bạch Nhất Đường hành lễ nói Vị này chính là Bạch Đại Hiệp đi, nhà ta tướng quân cho mời Bạch Nhất Đường kinh ngạc Người sao biết ta họ Bạch? Giáo Ý cười nói, Bạch Đại Hiệp không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý tướng quân thỉnh ngài đi cũng là chuyện tốt, còn thỉnh Bạch Đại Hiệp cùng Bạch Phu Nhân rời bước. Sớm muộn gì đều phải thấy viên tướng quân, lúc này thấy cũng không có gì không tốt. Bạch Nhất Đường liền nắm tần văn nhân nói, đi chúng ta đi xem. Đoàn người đi tới đi quân doanh, quân doanh cũng hoàn toàn không xa, đi tiểu đạo hai khắc nhiều chung liền đến, bởi vậy có thể thấy được cái này huyện thành có bao nhiêu tiểu. Tiến vào quân doanh, giáo ý chỉ tùy ý cùng thủ vệ binh lính chào hỏi, sau đó trực tiếp lãnh hai người đi viên tướng quân làm công địa phương. Viên tướng quân nghe được tin tức tự mình tới cửa nghênh đón, bạch nhất đường cùng tần văn nhân đệ nhất ý tưởng chính là người này hảo linh thông tin tức đây là biết bọn họ là cố cảnh vân cha mẹ. Nhưng viên tướng quân lại bỏ xuống cố cảnh vân chính quy nương, vẻ mặt tươi cười hướng về phía bạch nhất đường cái này giả cha tới. Viên tướng quân chắp tay đối Bạch Nhất Đường cười nói, vị này chính là vừa ra tay liền diệt Bạch Hổ khe trùm thổ phỉ Bạch Đại Hiệp. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, mau mau mời vào tại hạ chuẩn bị một bàn tiệc rượu còn thỉnh Bạch Đại Hiệp không cần ghét bỏ mới hảo Bạch Nhất Đường quay đầu cùng tần văn nhân liếc nhau, đều không khỏi có chút xấu hổ, giống như có chút hiểu lầm. Bạch Nhất Đường ho nhẹ một tiếng, lôi kéo tần văn nhân đuổi kịp. Viên tướng quân kinh ngạc nhìn mắt bọn họ nắm ở bên nhau tay, liền tính nơi này là biên quan, dân phong ở trình độ nhất định thượng càng mở ra, nam nữ trước mặt mọi người dắt tay vẫn là rất ít. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lâu lắm không ra ninh hạ vệ, bên ngoài không khí đã như vậy mở ra. Giáo ý ở tướng quân sau lưng ho nhẹ một tiếng, tướng quân lập tức hoàn hồn, cười nói, vị này chính là bạch phu nhân đi, hiền phu thê thật đúng là ân ái a ha ha ha, mau mời tiến, mau mời tiến. Tần văn nhân sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi dùng sức liền tránh thoát khai Bạch Nhất đường tay, đôi tay dao nắm đi theo Bạch Nhất đường vào nhà. Viên tướng quân thỉnh Bạch Nhất đường vợ chồng ngồi xuống, làm vệ binh thượng trà. Trong quân đội chỉ có chút thô trà, so ra kém trung nguyên dầu có vả đông đúc còn thỉnh Bạch Đại Hiệp cùng Bạch Phu Nhân không cần ghét bỏ. Viên tướng quân khiêm tốn ta là người giang hồ vốn chính là cơm canh đạm bạc quá ngày. viên tướng quân ánh mắt sáng lên hỏi bạch đại hiệp là người giang hồ không biết sư thừa môn phái nào tại hạ đã trậu vàng rửa tay không hảo lại dùng sư môn danh hào bạch nhất đường cười nhạt nói viên tướng quân cố ý đến khách điếm kêu ta hẳn là không ngừng là vì hỏi ta sư thừa đi viên tướng quân hung hăng mà một phách cái bàn nói bạch huynh đệ sảng khoái ta liền thích ngươi điểm này không giống những cái đó văn nhân lải nha lải nhảy nửa ngày nói không đến chính sự thưởng Bạch Nhất Đường chớp chớp mắt cảm thấy vị này viên tướng quân ra mặt đủ hậu một chút liền từ bạch đại hiệp biến thành bạch huynh đệ. Thật không dám giấu giếm ta tìm bạch huynh đệ là có một chuyện muốn nhờ. Viên tướng quân cười nói, bạch huynh đệ đến này ninh hạ vệ tới là qua bạch hổ khe đi. Không tồi, một đạo trường thành đem ninh hạ vệ cùng Trung Nguyên ngăn cách trừ phi từ Tây Bắc mặt Bắc cùng Đông Bắc mà đến bằng không đều phải qua bạch hổ khe. đúng là a chính là bạch hồ khe có một đám sơn phỉ có bọn họ chặn đường cướp bóc đó chính là chặn ninh hạ vệ quân dân đường sống a viên tướng quân nhăn mặt muốn làm ra buồn rầu bộ dáng bất quá hắn đầy mặt sâu bạch nhất đường thật sự nhìn không ra trên mặt hắn sầu lo nghe nói bạch huynh đệ quá bạch hồ khe thời điểm một cái đối mặt liền bắn chết chuồng thổ phỉ tại hạ thật sự là bội phục lúc này mới nhịn không được muốn gặp một lần bạch huynh đệ bạch nhất đường không có phủ nhận việc này là hắn làm viên tướng quân thấy đại hỷ cười nói bạch huynh đệ ta thỉnh ngươi tới một là muốn gặp ngươi người này thứ hai là tưởng cầu ngươi có thể giúp ta giúp một tay tiêu diệt bạch hổ khe trung sơn phỉ bạch nhất đường tò mò nghiêng đầu các ngươi ninh hạ vệ đóng quân 5.000, chẳng lẽ còn tiêu diệt bất diệt kia hơn trăm người nơi nào chỉ có hơn trăm người viên tướng quân buồn dầu lo một phen mặt nói tuy rằng ta chưa tra được xác thực nhân số nhưng bạch hổ khe sơn phỉ hẳn là có màn hơn người Mà bọn họ đối núi rừng cực kỳ quen thuộc ta này 5.000 người nếu là phái đi vào chỉ sợ còn sờ không tới bọn họ cửa trại liền không có. Sao có thể, Bạch Nhất đừng nhíu mày nói, ngày đó chúng ta nhìn đến sơn phỉ cũng chỉ có hơn trăm người, trong núi nếu là có hơn 1.000 người, bọn họ sao có thể chỉ phái ra như vậy một chút người. Trong núi nhưng không ngừng có một cái sơn phỉ đầu lĩnh chia làm vài phái đâu, bọn họ ngày thường cho nhau tranh đấu, nhưng chúng ta nhất phái binh bao vây tiểu trừ bọn họ liền sẽ liên hợp lại. Viên tướng quân xoay người muốn bắt bản đồ, giáo ý vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, đôi mắt đều mau tễ rớt. Nhưng viên tướng quân chỉ đương nhìn không tới, xoay người đi vào đem bản đồ lấy ra tới liền bãi ở bánh nhất đường trước mặt, giáo ý nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Viên tướng quân liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, người nếu là bị bệnh liền đi xuống uống thuốc. Giáo ý hướng hắn chừng mắt. Tần Văn Nhân liền vươn ra ngón tay thọc thọc Bạch Nhất Đường sau eo. Bạch Nhất Đường liền cười nói: Chỉ sợ giáo úy không phải bị bệnh mà là không có được đến ta hứa hẹn cho nên không chịu làm tướng quân cấp ra át chủ bài đi. Giáo úy cúi đầu tuy là hắn ra mặt dày, lúc này cũng không khỏi mặt đỏ. Viên tướng quân liền cười nói: Ta tin tưởng Bạch huynh đệ, đó là ngươi không đáp ứng giúp ta cũng không đến mức sẽ trái lại giúp trong núi thổ phỉ. Nói như thế nào ngài cũng là dùng đến khởi xong mã người kéo xe nhân ra. A. Chỉ có phẩm cấp ở tam phẩm trở lên quan viên cập gia quyến mới có thể dùng song mã, bạch nhất đường kia chiếc xe ngựa như vậy đoạt mắt viên tướng quân tự nhiên sẽ không không chú ý. Người như vậy như thế nào sẽ cùng trong núi thổ phỉ cấu kết. Mà lần đầu tiên gặp mặt viên tướng quân liền nhìn ra bạch nhất đường ánh mắt thanh minh trên người tự do một cổ hiệp chính chi khí cũng đúng là nhân này cổ hiệp chính chi khí làm hắn từ bỏ truy cứu hắn quan trường thượng thân phận mà là lấy người giang hồ đãi chi. Bạch Nhất đường cười, chắp tay nói, đa tạo viên tướng quân tín nhiệm, muốn ta hỗ trợ không khó, bất quá ta lại cũng có hai việc yêu cầu viên tướng quân. Giáo ý chừng mắt, chúng ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, ngươi lại phản yêu cầu hai việc. Viên tướng quân giơ tay ngừng giáo ý, cười nói, Bạch huynh đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiêu diệt trong núi thổ phỉ, mà ngươi yêu cầu lại không tổn hại quốc kế dân sinh, không trái với đạo nghĩa ta nhất định hỗ trợ. Tần văn nhân ở phía sau nghe, nhìn không được cong môi cười, liền nói sao, một cái nhà nghèo con cháu có thể từ một cái nho nhỏ binh lính làm được tam phẩm tướng quân, sao có thể là cái bản nhân. Bạch nhất đường cũng không thèm để ý hắn hạn định điều kiện, hắn yêu cầu sự vốn dĩ liền không ngại với quốc kế dân sinh. tại hạ chỉ cầu một chương đặc biệt thông quan công văn, làm chúng ta xe ngựa có thể xuất quan, còn có. Bạch nhất đường cười nói. Tại hạ qua đoạn thời gian muốn tại đây ninh hạ vệ khai ra tiệm cơm, còn thỉnh viên tướng quân nhiều chiếu ứng một vài, đừng làm cho bọn đạo trích tiến đến quấy giày là được. Đặc biệt thông quan công văn, viên tướng quân sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm hắn hỏi, bạch huynh đệ muốn cái này làm gì? Tự nhiên là muốn xuất quan, viên tướng quân đã biết xe ngựa của ta là song mã sơ kéo, nên biết nó xuất quan có chút khó khăn, cho nên vì hành tẩu phương tiện ta hy vọng có thể được một chương thông quan công văn. Viên tướng quân mê mang, vì cái gì xong mã kéo xe ngựa liền xuất quan khó khăn. Sẽ không nha, Ninh Hạ vệ quan khẩu vẫn luôn đối xử bình đẳng. Giáo ý thực mau phục hồi tinh thần lại tiến lên ở viên tướng quân bên tai nói nhỏ vài câu. Viên tướng quân không thấy quá bọn họ xe ngựa chỉ biết bọn họ xe ngựa là xong mã kéo, nhưng giáo ý lại là xem qua. Không chỉ có có hai con ngựa còn có hai đầu con la đâu, như vậy xe ngựa suốt quan đích xác hội thẩm hay thực nghiêm, hơn nữa tới rồi thắt đát bên kia hẳn là cũng sẽ nghiêm khắc bài tra, nếu có đặc biệt thông quan công văn đích xác muốn phương tiện một ít. Viên tướng quân trầm ngâm một lát hỏi, Bạch Đại Hiệp không có phương tiện báo cho ta ngươi trên giang hồ thân phận kia trên quan trường tổng phương tiện đi. Hắn nếu là không biết chi tiết này đặc biệt thông quan công văn nào dám khai. Này lại không phải bí mật. Bạch Nhất Đường cười nói, lại nói tiếp viên tướng quân cùng ta nhi tử còn có chút quan hệ đâu. Viên tướng quân chớp mắt hắn như thế nào sẽ cùng con của hắn có quan hệ. Ta nhi tử là đương triều thái phó cố thanh hòa, lần này ninh hạ vệ có thể như vậy kịp thời thông quan, nghe nói cũng là ta đứa con này ở phía sau đầy một phen. Cho nên ta mới nói viên tướng quân cùng ta nhi tử có quan hệ. Đánh giám cố thanh hòa hắn cha không phải họ cố, là cái thám hoa sao. Giáo ý cũng chừng bạch nhất đường, cảm thấy hắn đem bọn họ đương hầu soát, sau đó ánh mắt quét thấy bạch nhất đường phía sau tần văn nhân, hắn đôi mắt liền chừng lớn, vội vàng thọc viên tướng quân một chút thấu đi lên nói tướng quân, ngài đã quên, cố thái phó nương cùng cha hòa ly lại tái giá, đây là cái sau. Viên tướng quân chớp chớp mắt đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, nửa ngày mới dường như ở trong trí nhớ đào ra chuyện này tới. Hắn nhìn xem bạch nhất đường, lại nhìn xem thần văn nhân, nhìn không được ha ha cười, tiến lên cầm bạch nhất đường tay cười nói, nguyên lai là bạch bá phụ A, đều là tiểu chất nhi có mắt không tròng thế nhưng không nhận ra bạch bá phụ tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Bạch nhất đường giờ khóc giờ cười kéo ra hắn tay nói, người vẫn là kêu ta bạch huynh đệ đi. Như vậy sao được chất nhi cùng cô thái phó cùng chiều làm quan, nào dám chiếm cô thái phó tiện nghi, bạch bá phụ mau mời ngồi. Viên tướng quân xoay người đối giáo ý chừng mắt nói, còn thất thần làm gì, còn không mau đem quân sư tìm tới, khách quý lâm môn, chúng ta cần phải hảo hảo ăn một đốn mới được a Giáo ý lúc này mới vội vàng chạy đi tìm quân sư. Viên tướng quân lúc này mới quay đầu đối tần văn nhân ngượng ngùng nói, chỉ là chậm trễ bạch phu nhân, nhà của ta quyến về nhà mẹ đẻ đi, không ở ninh hạ vệ, nhất thời chiêu đãi không được bạch phu nhân. Tần văn nhân cười nhạt nói, viên tướng quân khách khí ta đi theo nhà tôi liền hào. Bạch nhất đường điểm chìa xuống đất đồ nói, viên tướng quân, đừng động ta là cái gì thân phận, ta chỉ hỏi ta này hai điều kiện ngươi có đáp ứng hay không, ngươi nếu là đồng ý ta liền trợ ngươi giúp một tay, đem trong núi thổ phỉ cấp tiêu diệt như thế nào. Viên tướng quân trầm ngâm lên, bạch nhất đường thân phận nếu là thật sự, hắn ngược lại không dám dùng hắn, hắn muốn vạn nhất có cái tốt xấu, hắn như thế nào cùng cố thanh hòa công đạo. Vốn dĩ thấy Bạch Nhất đường công phu lợi hại, hắn lại một thân hiệp khí, liền cho rằng hắn chỉ là trong nhà có thân thích ở trong triều làm quan, tự mình hỗn giang hồ, nhưng ai biết thân phận của hắn như vậy đâm tay. Bạch Nhất đừng biết hắn ở băn khoăn cái gì, cười nhạt nói, viên tướng quân không cần nghi ngờ, đó là ta đứa con này ở, hắn cũng là làm không được ta chủ. Viên tướng quân cười gượng, đó là, đó là... Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem bản đồ mở ra cấp bạch nhất đường ràng giải lên, mặc kệ nó trước đêm trong núi thổ phì thu phục lại nói. Viên tướng quân là nhà nghèo xuất thân, 16 tuổi tòng quân, 20 năm mới tấn trước tướng quân, nói đến cũng là hắn vận khí không tốt, hắn từ nhỏ binh khởi liền tại đây ninh hạ vệ đương, thê nhi cha mẹ cũng đều ở chỗ này, bởi vậy đối nơi này cảm tình rất sâu, nhưng bởi vì xuất thân nhà nghèo, hắn quân công vẫn luôn bị người ngầm chiếm. nhưng hắn có thể nhẫn cho nên tuy rằng tấn trước đến chậm nhưng vẫn là từng bước một đi lên trên nhưng hắn đỉnh đầu vẫn luôn đè nặng cái tướng quân đi rồi một cái lại hàng không một cái tổng cũng không tới phiên hắn Nhưng hắn vận khí cũng hảo, mấy năm trước ninh hạ vệ chị hạ ô gia bảo cũng không biết đắc tội với ai, bị người xử trị ô gia bảo thiếu bảo chủ bị chảo, phán cái trảm lập quyết mà ô gia bảo vài vị công tử tranh quyền, đem ninh hạ vệ huyện lệnh cập mặt trên chi phủ đều cấp kéo xuống thủy, ngay cả hắn người lãnh đạo trực tiếp đều nhìn không được trộn lẫn một chân. Sau đó không hai năm cũng không biết là phương diện kia xảy ra vấn đề, bọn họ mấy nhà ngầm làm hạ những cái đó việc xấu xa cập sao dịch học ra tới, sau đó ô ra bảo sụp đổ trước kia đoàn ngựa thù tan, mà từ chi huyện đến chi phủ đều ở bệ hạ chỉnh đốn lại chỉ khi thay đổi cái biến, mà hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng bị liên lụy trong đó, rốt cuộc bị bãi quan. Hắn vận khi tốt liền cũng may tới đây thẩm tra xử lý hắn thủ trưởng đại lý thực tuần án vệ tùng hướng về phía trước đưa tố chương khi đề ra hắn một câu, hắn lúc này mới từ làm 8 năm phó thủ tấn trước vì tướng quân. Làm tướng quân, hắn chỉ cần thủ vệ hảo biên quan là được phải đối phó chủ yếu vẫn là quan ngoại thát đát. Lẽ ra nội vụ không nên hắn quản chính là hắn tuy cắm không thượng thủ nhưng vẫn là nhịn không được nhọc lòng. Cùng những cái đó hàng không xuống dưới tướng quân không giống nhau, hắn một nhà già trẻ đều tại đây, hơn nữa nếu vô tình ngoại, hắn cả đời này cũng là có thể làm được tam phẩm tướng quân, về sau là muốn cả đời lưu tại ninh hạ về Mà hắn con cháu về sau cũng đều muốn tòng quân nhập ngũ, tiếp tục thủ vệ ninh hạ vệ, cho dù là rời đi, nơi này cũng biến thành bọn họ căn nhi. Cho nên hắn hy vọng ninh hạ về có thể biến hào. Nhưng từ ô gia bảo sụp đổ sau, tới nơi này thương nhân càng thiếu, rõ ràng là thiếu một cái ức hiếp bọn họ thế lực, nhưng ninh hạ vệ lại càng đổi càng kém, gần như cùng ngoại giới phong bế lên. Trước kia ninh hạ vệ cũng bần cùng, nhưng bởi vì có ô gia bảo sinh ý ở, mỗi năm vẫn là có không ít mã thương hoặc cá nhân tới nơi này. Bọn họ tới đây liền phải ăn cơm, dừng chân, tổng không tránh được muốn tiêu phí cho nên nhưng thật ra nuôi sống một nhóm người. Nhưng ô gia bảo cũng bá đạo thật sự, nhân nó mà chết người cùng cửa nát nhà tan nhân ra đồng dạng không ít Trước kia bạch hồ khe là có thổ phỉ, nhưng chân chính nháo đến như thế nông nỗi vẫn là ở ô gia bảo tan giã sau Hiện giờ tránh ở trong núi thổ phỉ có vài hỏa nhi đều là ô gia bảo người kéo tới Phía trước ninh hạ vệ huyện lệnh muốn diệt phỉ, hắn liền phái mấy trăm người đi hiệp trợ Vào sơn mới biết được trong núi thổ phỉ cường hãn cùng tràn lan tới rồi loại nào hoàn cảnh Hắn vẫn luôn muốn tiêu diệt bọn họ nhưng biên quan liền năm nghìn đóng quân, hắn đến đề phòng thắt đát nào dám toàn bộ niều vào núi đi. Mà ít người vào núi căn bản vây không được thổ phỉ nếu là vòng vây không đủ kỹ càng, những cái đó thổ phỉ chiếm địa lợi thực dễ dàng liền chui vào trong rừng rốt cuộc tìm không ra. Hơn nữa trong núi dễ thủ khó công cần thiết đến thành lần binh lực mới có thể đánh hạ. Hắn thuộc hạ binh đều chân quý thật sự, hắn nhưng luyến tiếc cầm đi trong núi điền cái này lỗ thủng. Cho nên mắt thấy thổ phỉ tràn lan hắn cũng một tia biện pháp không có. Bất quá, hắn hiện tại rốt cuộc tranh thủ đến ở Ninh Hạ Vệ mở ra chợ chung, về sau Ninh Hạ Vệ thương lữ sẽ tăng nhiều, hắn thấu đủ rồi diệt phỉ bạc là có thể từ duyên an phủ bên kia mượn một đám quân bị tới, lại đưa tới một ít dị sĩ, có địa phương thợ săn làm dẫn đường, nói không chừng liền thật có thể tiêu diệt trong núi những cái đó thổ phỉ. Chẳng sợ không thể hoàn toàn tiêu diệt tẫn, cũng muốn đem nhân số dáng xuống, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thật đem tiến đến chợ trung thương lữ cấp cướp sạch về sau ai còn dám tới ninh hạ vệ làm buôn bán. Kia hắn uổng phí như vậy đại kính nhi tranh tới này chợ trung tư cách làm gì? Bạch nhất đường chính là hắn coi trọng dị sĩ chi nhất hơn nữa bởi vì hắn vừa ra tay chính là một cái chùm thổ phỉ còn mang theo như vậy nhiều thương lữ từ thổ phỉ vòng vây phá vây ra tới, hắn đối hắn thập phần coi trọng. Ở biết đối phương thân phận khi, hắn có một lát hoảng hốt nhưng là ngẫm lại kế hoạch của hắn, hắn vẫn là cắn răng đem hắn thu thập đến tin tức toàn bộ thác ra cùng lắm thì hắn tự mình mang đội, đến lúc đó khán hộ hắn một ít tận lực không cho hắn bị thương đó là. Cô thái phó hẳn là sẽ không quá mức trách tội hắn đi. Chờ hắn đem thu thập tới tin tức trên bản đồ thượng tiêu hạ, nói được không sai biệt lắm khi giáo hí cũng mang theo quân sư vội vàng tới. Quân sư đánh giá cẩn thận quá bạch nhất đường cùng tần văn nhân cười tùm tìm nhắc nhở viên tướng quân nói tướng quân canh giờ đã không còn sớm, không bằng chúng ta trước hết mời bạch đại hiệp cùng bạch phu nhân ngồi vào vị trí có việc có thể dùng quá cơm lại nói. Đúng đúng đúng, nhìn ta chỉ lo nói chuyện, đã quên các ngươi mới đến ninh hạ vệ còn chưa dùng quá cơm đi. Viên tướng quân cười liền phải thỉnh hai người rời bước thiên thính dùng cơm quân sư cười xảo viên tướng quân một chút làm giáo ý lãnh bọn họ đi Bạch nhất đường cùng tần văn nhân cười cùng giáo ý đi đem không gian nhường cho hai người Thế nào viên tướng quân đề thấp thanh âm hỏi quân sư xem bọn họ như là cô thái phó cha mẹ sao Ta lại chưa thấy qua cô thái phó ta nào biết giống không giống Quân sư trừng mắt, bất quá xem tướng quân mồ hôi đầy đầu bộ dáng, hắn vẫn là nhịn không được mềm lòng, không khỏi thấp giọng nói, không phải nói bọn họ đuổi một chiếc kỳ quái xe ngựa tới sao, tướng quân không bằng lưu bọn họ trụ tiến tướng quân phủ, cũng cho ta xem một cái bọn họ xe ngựa. Xem xe ngựa là có thể phân biệt ra bọn họ thân phận. Không thể xác định, nhưng tổng có thể đoán được một ít, quân sư lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, nếu không phải ngươi thấy một cái có khả năng chút người liền kéo về quân doanh, chúng ta gì đến nỗi như thế bị động. Viên tướng quân không phục trừng mắt nhưng quân sư không đợi hắn nói chuyện liền tiếp tục nói ta có cái cùng năm ở kinh thành làm quan, nhưng thật ra cùng ta nói lên qua cô thái phó một nhà sự cứ nghe cô thái phó mẫu thân tái giá, lại là gả cho này thê sư phụ cho nên xem như người một nhà tiến một nhà môn, hắn mẫu thân vẫn chưa dọn ra cố phủ. Cô thái phó không phải ở tại tần phủ sao? Quân sư không để ý tới hắn, lo chính mình nói cô thái phó cha mẹ vẫn luôn bên ngoài dung ngoạn cũng không phải bí mật nghe nói cô phu nhân còn cho bọn hắn làm chiếc đặc biệt thoải mái xe ngựa. Hiện giờ kinh thành rất nhiều hào phú nhà cũng đều tranh nhau mua sắm cái loại này xe ngựa động một chút ngàn lượng trở lên đâu. Viên tướng quân líu lưỡi, đây là xe ngựa vẫn là kim xe cũng quá quý đi. Quân sư cười lạnh một tiếng, cho nên chỉ cần xem qua xe ngựa tuy không có thập phần chuẩn nhưng cũng có 8 phần nắm chắc đi phán đoán là cùng không phải. huống chi bọn họ ra cửa bên ngoài tổng muốn dẫn đường dẫn, muốn làm đặc biệt thông hành công văn kia nhưng đến yêu cầu thân phận chứng minh, đến lúc đó hai tôn nhau lên chiếu tự nhiên biết thật giả. Viên tướng quân gật đầu, bất quá vì để ngừa vạn nhất ta còn là cho bọn hắn bức họa sau đưa vào trong kinh hỏi một chút. Viên tướng quân liên tục gật đầu, quân sư hiểu ta, ta tìm ngài tới chính là muốn cho ngài bức họa. Đặc biệt thông quan công văn cũng không có mặt khác đại hiệu dụng chính là xuất quan thời điểm có thể không cần kiểm tra, này ý nghĩa có thể bí mật mang theo đồ vật. Việc này quan hệ nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, không có việc gì thời điểm không lớn, nhưng có việc thời điểm lại là có thể đâm thùng thiên đi. Ai biết bạch nhất đường bọn họ trên xe sẽ bí mật mang theo thứ gì. Nếu là một ít hàng hóa còn bãi, nhưng nếu là đại thầy cơ mật kia viên tướng quân hắn chính là thiên đao vạn quả đều không đủ để tả tội a Cho nên đặc biệt thông quan công văn yêu cầu thận chi lại thận ít nhất viên tướng quân lên làm tướng quân nhiều năm như vậy liền không phát quá ngoạn ý như này. Có thể không ở khách điếm, bạch nhất đường tự nhiên cầu mà không được nghĩ đến hắn đi theo người vào núi khi không thể mang theo tần văn nhân, ở tại tướng quân phụ tự nhiên càng thêm an toàn. Cho nên bạch nhất đường liền đáp ứng rồi, mang theo tần văn nhân trụ đi vào. Bạch Nhất đường biết bọn họ muốn nghiệm chứng thân phận của hắn, cũng cho bọn hắn thời gian, rốt cuộc đây là biên quan, nào đó phương diện là muốn so trung nguyên nghiêm khắc gấp trăm lần. Bất quá diệt phỉ sự lại không cần chờ đợi, Bạch Nhất đường kiến nghị càng nhanh càng tốt bởi vì gần nhất tới đây thương lữ sẽ tăng nhiều tốc chiến tốc thắng cũng có thể giữ được càng nhiều người tánh mạng. Viên tướng quân liền mang theo người đi cùng thương lữ trưng thu chút diệt phỉ thuế, sau đó lấy thượng phía trước tích tụ cùng Duyên An phù thuê một đám quân bị sau liền bắt đầu vào núi. Viên tướng quân đã sớm thường diệt phỉ tự nhiên không phải toàn vô chuẩn bị Ít nhất trong núi mấy cái thổ phỉ oa hắn đều sờ đến đại khái vị trí Chẳng qua núi cao rừng rậm dễ dàng lạc đường ôn hòa thủ khó công thôi Cho nên viên tướng quân nghĩ tới nghĩ lui liền muốn đem trong núi thổ phỉ dẫn ra tới Trước tiên ở bên ngoài tiêu diệt một đợt Sau đó lại vào núi tiêu diệt một đợt Mà có thể làm trong núi thổ phỉ rời núi tự nhiên là bởi vì có đại dê béo Sớm tại một tháng trước viên tướng quân liền bắt đầu làm bố trí Làm người thả ra tiếng gió Nói tấn thương Lý ra muốn vận một đám tơ lụa cùng lá trà tới ninh hạ vệ Giá trị mấy chục vạn lượng Lý ra ở tấn mà rất có danh Viên tướng quân mượn nhà bọn họ tam trưởng quầy ra mặt áp giải Trong núi thổ phỉ sẽ không hoài nghi Mà thương đội tự nhiên tất cả đều là hắn binh lính giả trang Đến lúc đó tới cái trong ngoài giáp công Hảo mưu kế. Bạch Nhất Đường nhẹ giọng nói, bọn họ chỉ cần mắc mưu, chỉ sợ này một dịch là có thể tiêu diệt không ít thổ phỉ, liền tính vào núi không có thu hoạch cũng có thể cho bọn hắn với đòn nghiêm trọng. Có như vậy tốt kế sách các ngươi còn cần ta làm cái gì? Viên tướng quân cùng Bạch Nhất Đường thấp giọng nói, Bạch Đại Hiệp có điều không biết này đó thổ phỉ chung có vài người là từ trước kia ô ra bảo ra tới, bọn họ không phu hào thật sự. Bạch Hồ khe sở dĩ thổ phỉ tràn lan chính là bởi vì có bọn họ dắt đầu. nếu là không giết kia mấy người liền tính là đem thổ phỉ toàn tiêu diệt bọn họ qua đi vẫn là có thể một lần nữa kéo một đám thổ phỉ tới tà binh lính học đều là ra trận giết địch bản lĩnh đối này đó từ nhỏ tập võ có nội lực bảo vệ người giang hồ một chút biện pháp cũng không có Viên tướng quân thở dài nói, nếu là ta có thể sử dụng người đủ nhiều ta đây còn có thể nói kiến nhiều cắn chết tượng, loạn mũi tên cũng có thể giết bọn họ nhưng ninh hạ vệ nơi này cần thiết lưu đủ 3.000 người đóng giữ, hơn nữa muốn tới bên ngoài tuần phòng ta cuối cùng có thể thuyên truyền chỉ có 1.500 người. Viên tướng quân thấp giọng nói, mà những người này còn muốn binh phân ba đường, vào núi kia một đội liền muốn chiếm đi hơn phân nửa. Nói đến cùng vẫn là viên tướng quân tâm đại, luyến tiếp buông tha trong núi kia bộ phận thổ phỉ, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, mà vào sơn bọn họ liền ở vào hoàn cảnh xấu, cần thiết muốn mang đủ nhân thủ mới được. Cho nên lưu tại bên ngoài nhân tài quan trọng nhất, đặc biệt là đi theo lý gia tam trưởng cuối cùng nhau áp giải hàng hóa người, nếu là làm những cái đó rời núi thổ phỉ chạy thoát trở lại trong núi kia bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Viên tướng quân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bạch nhất đường nói, bạch đại hiệp tại hạ sở dĩ mất công tìm này đó người tài ba dị sĩ vì chính là cái này. Người như thế thông báo khắp nơi, không sợ thổ phỉ có điều phát hiện. Đương nhiên không sợ bạch hổ khe thổ phỉ ai không biết ta thời khắc thường tiêu diệt bọn họ. Viên tướng quân tự tin nói, nhưng ta dám khẳng định không ai sẽ biết chúng ta khi nào động thủ. Cái này kế sách là quân sư Hiến, cho tới nay chỉ có viên tướng quân, giáo ý cùng quân sư ba người biết, hiện tại nhiều hơn một cái Bạch Nhất Đường. Mà viên tướng quân sở dĩ nói cho Bạch Nhất Đường, đó là bởi vì hắn hy vọng Bạch Nhất Đường có thể đi Duyên An Phủ cùng Lý Tam trưởng quầy cùng nhau xuất phát hướng Bạch Hổ khe tới. Đến lúc đó mồi liền có một cái đại sát khí, nhưng các ngươi điều binh lớn như vậy động tĩnh thổ phỉ sẽ không phát hiện. Cái này Bạch Đại Hiệp yên tâm, chúng ta đều có biện pháp giấu người tai mắt. Đến nỗi là biện pháp gì, viên tướng quân đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Nhất Đường, bởi vì này đề cập đến Ninh Hạ vệ quân doanh cơ mật. Bạch Nhất Đường cũng không hề hỏi, gật gật đầu xem như đồng ý. Nếu không vào núi ta đây muốn mang lên ta phu nhân. Viên tướng quân nhíu mày, vì sao phải đem Bạch phu nhân đặt hiểm địa, không bằng làm nàng lưu tại tướng quân phủ, có ta người nhìn cũng yên tâm. Bạch nhất đường lắc đầu, hắn từ nhỏ lang bạt giang hồ gặp qua cũng nghe nhiều loại này sau hậu doanh sự, mà tần văn nhân là hắn uy hiếp, nếu là vào núi còn thôi, tốc chiến tốc thắng chính là hiện tại lại là muốn đi trước duyên an phủ thời gian kéo đến quá dài, hắn nơi nào yên tâm đến hạ. Tuy rằng mang theo nàng nguy hiểm, nhưng ít ra ở hắn mí mắt phía dưới, hắn sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Viên tướng quân tự nhiên không có khả năng đáp ứng, Bạch Nhất Đường nếu là mang đi tần văn nhân kia hắn đối hắn tín nhiệm ngược lại muốn suy giảm. Bạch Nhất Đường lãnh hạ mặt tới, nói, này đi Duyên An Phủ khoái mã cũng yêu cầu hai ngày, mà ngươi không xác định thương đội khi nào từ Duyên An Phủ xuất phát, cũng không xác định khi nào tới Bạch hồ Khe, này vừa đi ít nhất cũng đến sáu ngày thời gian, ta không có khả năng yên tâm làm ta phu nhân đơn độc lưu lại nơi này sáu ngày. Bạch phu nhân ở tướng quân phủ có nhiều người như vậy nhìn có gì không yên tâm, ở Ninh Hạ vệ còn có so tướng quân phủ càng an toàn địa phương sao. Mang theo nàng, đao kiếm không có mắt nếu là bị thương làm sao bây giờ. Hoặc là ta liền mang theo nàng, hoặc là ta liền đổi đội vào núi. Vào núi kia một đội chỉ cần cùng ngày xuất phát, mau nói cùng ngày là có thể trở về. Viên tướng quân tức giận đến ngã ngửa, không nghĩ tới bạch nhất đường như vậy gàn bướng hồ đồ. Nàng không phải ngươi nương, ngươi cũng không phải muốn ăn nãi, tách ra mấy ngày làm sao vậy Bạch nhất đường nhàn nhạt nói, sẽ muốn mạng người Bạch nhất đường nhẹ nhàng mà lấy quá tần văn nhân trong tay bút đem trong tay format đưa cho nàng Cười nói, mới vừa nấu tốt ngươi nếm thử Tần văn nhân nếm một ngụm cười nói, tướng quân phủ đầu bếp tay nghề tiến bộ kia cổ tanh vị lại là đã không có Bọn họ sửa lại một chút phương thuốc thả chút hạnh nhân đi vào cuối cùng là đem kia cổ hương vị đi Người nếu cảm thấy hảo, buổi tối sắp ngủ trước lại uống một chén, thứ này giữa người, lại có chợ giấc ngủ. Bạch Đại Hiệp, Bạch Nhất đường xoay đầu đi nhìn về phía viện môn, giáo ý xài bước từ ngoại tiến vào thấy tần văn nhân cũng ở, không khỏi bước chân một đốn, chắp tay nói, Bạch Phu Nhân mạnh khỏe, Bạch Đại Hiệp tại Hà có chuyện quan trọng thương lượng. Bạch nhất đường liền đối tần văn nhân cười nói ăn xong rồi liền cầm chén phóng, hôm nay ngươi đừng đi ra ngoài, đem chúng ta đi qua lộ họa xuống dưới liền nghỉ ngơi, buổi tối đừng thức đêm, mang hảo ta cho ngươi đồ vật. Giáo ý thấy hắn rong dài, không khỏi mặt lộ vẻ nôn nóng, tần văn nhân thấy liền cười đẩy hắn cười. Hảo ta đều biết ngươi có việc liền đi vội đi ta chờ ngươi trở về. Bạch nhất đường khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Tần văn nhân nhìn theo hắn ra cửa, lúc này mới duỗi tay sờ sờ cột vào trên cổ tay bao cổ tay, thứ này là hắn thế nàng làm, thời khắc mấu chốt có thể báo danh. Ra viện môn, giáo ý mới nôn nóng nói, người đã mau đến bạch hổ khe, chúng ta đến lập tức nhích người, giờ thân trước cần thiết đổi tới. Bạch hổ khe khoảng cách ninh hạ vệ đuổi xe ngựa muốn một ngày, nhưng nếu là ra dòi thuốc ngựa cũng liền phải non nửa thiên, mai phục người sớm hai ngày cũng đã lục tục tới bạch hổ khe, mai phục đi xuống. Cũng liền Bạch Nhất Đường cùng bọn họ này đội kỵ binh không động tĩnh, bởi vì dẫn đầu Bạch Nhất Đường khăng khăng muốn mang lên tần văn nhân cuối cùng rằng co không dưới, đại gia chỉ có thể đều thối lui một bước. Bạch Nhất Đường không thể tùy thân mang theo tần văn nhân, mà viên tướng quân đồng ý hắn không đi duyên an phủ đi theo thương đội cùng nhau hành động, mà là ở Bạch Hổ Khe bên ngoài mai phục chờ thương đội màu đến Bạch Hổ Khe hắn tái xuất hiện cùng thương đội người nội ứng ngoại hợp. Nếu thuận lợi ngày hôm sau giữa chư hắn là có thể lại trở lại ninh hạ vệ, rời đi một ngày mà thôi, thượng ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Mà viên tướng quân cũng đáp ứng hắn rời đi sau tướng quân phù ngoại tùng nội khẩn, nhất định trông coi hảo gia quyến, đến lúc đó hắn sẽ làm hắn phu nhân lại đây bồi tần văn nhân, thực sự có không có mắt thổ phì tới sao hậu doanh, hoặc là đối phương đem mệnh lưu tại nơi này, hoặc là viên tướng quân gia quyến liền cùng tần văn nhân cùng nhau bị chào nhiều trọng bảo đảm dưới bạch nhất đường lúc này mới đáp ứng rời núi viên tướng quân cảm thấy chính hắn liền đủ nhi nữ tình trường không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái càng sâu thiếu chút nữa không nôn chết còn lại người sớm chờ xuất phát chỉ chờ bạch nhất đường bạch nhất đường tiếp nhận roi ngựa lưu loát phi thân lên ngựa đối giáo ý chắp tay nói nội tử liền phó thác cấp giáo ý giáo ý mồ hôi đầy đầu liên tục phất tay nói bạch đại Hiệp yên tâm tại hạ tất không phụ ngài cùng tướng quân phó thác ngài liền đi nhanh đi thương đội cùng bên ngoài mai phục các huynh đệ nhưng đều chờ bạch nhất đường đâu. Bạch nhất đường lúc này mới một xả dây cưng, mang theo một đội kỵ binh hướng bạch hồ khe chạy đến. Vì không cho người phát hiện, bọn họ lần này nửa đường sẽ quay nhập đường nhỏ, sao đến bạch hồ khe bên trái, nơi đó sớm chờ bọn họ thám báo, nhìn đến bạch nhất đường lập tức đi lên bẩm báo nói, bạch đại hiệp người đều mai phục hảo, bọn họ còn chưa tiến vào. Nhưng có tin... Có, buổi chưa thời điểm truyền tới một phong, nói bọn họ đại khái giờ thân có thể tiến bạch hổ khe. Thám báo theo sát bạch nhất đường, thấp giọng nói, chúng ta vừa rồi lặng lẽ nhìn một chút bạch hổ khe hai bên núi rừng đều mai phục thổ phỉ, nhiều bố trí ở phía trước nửa đoạn cùng trung gian kia đoạn nhân số không tính ra tới, nhưng chỉ chúng ta nhìn đến liền không dưới 500, bạch đại hiệp có phải hay không cùng giáo ý nói một tiếng, lại từ ninh hạ vệ điều một ít người tới. Bởi vì trong núi địa lý nhân tố, viên tướng quân vào núi mang theo 800 người, dư lại 700 nhân tài là cho Bạch Nhất đường. Trong đó lại có 200 người ra vẻ thương đội áp giải hàng hóa, hiện tại bọn họ mai phục tại nơi này chỉ có 500 người mà thôi, ở nhân số thượng cũng không có ưu thế. Bạch Nhất đường nhíu mày nghĩ nghĩ nói, tuy nói thắt đát hiện là đại sở nước phụ thuộc nhưng cũng không thể không phòng, ninh hạ vệ người không thể lại điều. Hắn xoay người gọi tới đi theo hắn phía sau kỵ binh. ngươi không phải tổng kỳ sao, trong chốc lát đánh lên lý do ngươi chỉ huy, người tới, làm người tiên phong lại đây gặp người. Lại dặn dò nói ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn lại những cái đó công phu tốt người giang hồ còn lại liền xem các ngươi chính mình, ta sẽ không hành quân đánh giặc mà đây là các ngươi sở trường. Bạch nhất đường nhìn về phía bị giấu ở sau thân cây mã, nhẹ giọng nói, đem sở hữu mã đều lợi dụng lên. Tổng kỳ nháy mắt minh bạch thấp giọng nói, bạch đại hiệp yên tâm, đánh giặc là chúng ta sở trường, thật lấy xuất đao tới đao thật kiếm thật làm, chúng ta này đó binh lính hoàn toàn không sợ chỉ là bọn hắn giữa có chút võ lâm cao thủ, chúng ta này đó binh lính đối tượng có chút có hại mà thôi, bạch đại hiệp nếu có thể đem bọn họ ngăn lại, chúng ta đây liền có thể yên tâm làm. Quân đội chú ý chính là hợp tác tác chiến, luận đơn cái chiến lực bọn họ có lẽ so ra kém những cái đó người giang hồ, nhưng lợi dụng trận pháp bọn họ chiến lực có thể so này đó thổ phỉ mạnh hơn nhiều. Chỉ là bọn hắn giữa có chút võ lâm cao thủ, võ công hảo, khinh công cũng hảo, dễ dàng liền có thể giết bọn họ binh lính phá trận. đối phó này đó thổ phỉ tiểu trận càng linh hoạt bởi vậy là ba người đến năm người tổ trận nhưng nếu là kia mấy cái võ lâm cao thủ xê dịch giết người mỗi lần giết chết một hai cái bọn họ trận pháp căn bản duy trì không được bọn họ cùng này đó thổ phỉ đánh quá rất nhiều lần giao tế mỗi lần đều là bởi vì này mà bại cho nên tướng quân mới dán thông cáo tuyển nhận người tài ba dị sĩ. Trừ bỏ bạch nhất đường ngoại còn có vài cái tiêu sư tới tuyển dụng, nhưng bọn hắn công phu đều so ra kém bạch nhất đường cho nên bọn họ chủ yếu hy vọng vẫn là đặt ở bạch nhất đường trên người. Bạch nhất đường đem người giao cho tổng kỳ, thấy bọn họ không có vấn đề sau mới nói ta đi điều tra một chút địch tình, thuận tiện nhìn xem thương đội đến chỗ nào rồi. Đừng thám báo ngăn lại hắn nói, bạch đại hiệp những cái đó thổ phỉ đều cảnh giác thật sự, chúng ta người cũng không dám tới gần, sợ bọn họ phát hiện. Cũng chính là quân sư cùng tướng quân chắc chắn bọn họ sẽ đem chủ yếu binh lực bố trí ở phía trước nửa đoạn cùng gián đoạn, bọn họ mới thừa dịp Nguyệt hắc Phong cao so với bọn hắn sớm một ngày đi vào nơi này mai phục bằng không cũng sẽ bị phát hiện. Trận này chiến dịch bọn họ tướng quân kế hoạch lâu như vậy cũng không thể thất bại trong gang tấc Bạch nhất đường liền cười nói yên tâm ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. dứt lời không đợi thám báo nói chuyện liền thân hình chợt lóe nhảy lên một bên nhánh cây cũng không thấy hắn như thế nào động tác thế nhưng liền biến mất không thấy đại gia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn kia tiệt nhánh cây sau đó tả hữu nhìn xung quanh nhưng phụ cận núi rừng vẫn là như vậy an tĩnh ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng kêu vang điều kêu cũng không thấy dị thường thám báo không khỏi nghiêm nghị khởi kính như thế không lộ dấu vết khó trách chẳng lẽ ngươi cũng nhìn không ra tới tổng kỳ thấp giọng hỏi hắn Thám báo lắc đầu, nhìn không ra, một chút dấu vết đều không có. Tổng kỳ trong mắt sáng ngời càng thêm có tin tưởng. Hắn chính là biết đến hắn này đồng liêu là tốt nhất thám báo, sức quan sát kinh người, lại tâm thư tỉ mỉ, nếu là hắn cũng chưa phát hiện bạch nhất đường là như thế nào rời đi, vậy nói rõ nhất đường khinh công cực kỳ lợi hại. Bạch nhất đường ở trong rừng lặng yên không một tiếng động xê dịch đem thổ phỉ binh lực cùng bố trí sờ soạn cái rõ ràng Hắn phát hiện này đó thổ phỉ so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh thế nhưng cũng là chia làm hai đường mai phục Một đường ở phía trước một đường ở phía sau nhân số thế nhưng nhiều đạt ngàn người Bạch nhất đường không khỏi tâm tư trầm xuống bọn họ trên tay chỉ có 700 người cũng không biết có thể hay không đua quá Ghi nhớ binh lực phân bố Bạch nhất đường trở lại bọn họ doanh địa Tổng kỳ đang theo mấy cái tiểu kỳ quỳ dạp trên mặt đất giảng tác chiến kế hoạch Bạch Nhất Đường đột nhiên xuất hiện ở bọn họ sau lưng sợ tới mức bọn họ lông tơ một rừng. Bạch Nhất Đường lấy quá tổng người tiên phong một điều lau sạch hắn họa bản đồ, một lần nữa vẽ một bức đem đối phương binh lực phân bố kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu ra tới, mấy người đều lắp bắp kinh hãi, thấp giọng nói, bọn họ như thế nào sẽ có nhiều người như vậy, sẽ không đem tất cả mọi người mang ra tới đi. Không có khả năng, này đó thổ phỉ nhưng đều phân vài phái toàn mang ra tới sẽ không sợ có người hắc ăn hắc sao bọn họ hậu doanh. Tổng kỳ trầm ngâm nói, xem ra ở chúng ta không biết thời điểm bọn họ binh lực lại tăng mạnh. Nhưng chúng ta chỉ có 700 người, này làm sao bây giờ? Tổng kỳ trầm ngâm qua đi nói, cũng may chúng ta trước tiên đã biết bọn họ binh lực phân bố, bạch đại hiệp ngươi nhưng thấy được bọn họ vũ khí quân bị như thế nào? Bạch nhất đừng nhíu mày nghĩ nghĩ nói, đại bộ phận đều là đao chỉ có số ít người lấy chính là mộc bồng. Nhưng có cung tiễn, không có, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng kỳ thấp giọng nói, tướng quân từ Duyên An Phù thuê trở về cung nò có thể dùng tới, chúng ta cũng binh chia làm hai đường, một đường phục kích một đường tắc sao bọn họ để nhị lộ phục quân đường lui, đến lúc đó. Bạch nhất đừng nghe bọn họ tác chiến kế hoạch yên lặng mà đi đến một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống đà tọa Hắn cũng đọc quá binh pháp những việc này tự nhiên có thể nghe hiểu Nhưng mà luận khởi am hiểu Hắn cái này chỉ đọc quá mấy quyền binh thư người có thể so không thượng này đó đánh 10 năm sau trượng người cho nên không bằng nghe bọn hắn Tổng kỳ kế hoạch được đến đại gia nhất trí nhận đồng Đại gia hoàn thiện sau bắt đầu bố trí đi xuống Chờ ra mệnh lệnh đạt tới mỗi người trong tay Giờ thân sớm qua Tổng kỳ không khỏi nhíu mày Bọn họ như thế nào còn không đến, nên sẽ không trên đường đã xảy ra chuyện đi. Lúc này, ô tứ gia cũng đang hỏi hắn cấp dưới. Sao lại thế này, người như thế nào còn chưa tới, nên sẽ không tin tức có lầm đi. Giọng nói mới lạc một người vội vàng chạy tới, thấp giọng nói, tứ gia thương đội tới. Ủ tứ gia ánh mắt sáng lên, hỏi, bọn họ có bao nhiêu người. Đại khái 200 người tới, trừ bỏ bọn họ lý gia tiểu nhị cũng chỉ có tiêu sư hộ tống. Lý ra tam trưởng quầy cũng ở thương đổi. Ở lần này chính là hắn tự mình áp giải. Ủ tứ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, con môi cười nói truyền lệnh đi xuống, làm đại gia hỏa đánh lên tinh thần tới, làm xong vụ này chúng ta liền xuống núi ăn đốn tốt. Đại gia lên tiếng, lập tức đề ra đao mai phục hào. Đối diện ô nhị ra buông trong tay thiên lý nhãn, cười lạnh một tiếng nói, trong chốc lát làm ô tứ người xông vào phía trước chúng ta không vội. Nhị gia tứ ra đã biết có thể hay không trách tội. Trách tội thì thế nào, lại không phải toàn ra hợp đồng sớm nghĩ hảo, hắn còn có thể đổi ý không thành. Mặt khá thổ phỉ thì tại oán giận ông người nhà hành sự quá mức bá đào. Còn tưởng rằng bọn họ ô gia bảo còn ở đâu, lần này lý ra thương đội sự rõ ràng là chúng ta được đến tin tức kết quả lại bị bọn họ nửa đường thiệt nhiều như vậy chỗ tốt, trong chốc lát đi phía trước hướng thời điểm đều kiềm chế điểm, đừng quá không tiếc mạnh. Dù sao thương đội cũng chỉ có 200 người tới, tranh bất quá ô gia bảo kia mấy cái huynh để. Chúng ta theo ở phía sau lắc lắc là được. Lạt đại đương ra. Một cái thám báo chính nhắm mắt lại ghé vào trên cỏ. đãi nghe được ẩn ẩn truyền đến chấn động thanh. Hắn liền bá một chút mở to mắt bỏ dậy hội báo nói tới. Bạch nhất đừng mở to mắt thấy dựng đều nhìn về phía hắn. Hắn liền khẽ gật đầu nói. Đại gia chuẩn bị đi. Bạch đại hiệp muốn hay không lấy đem vũ khí. Không cần. Bạch nhất đừng mở ra tay. Đem trong tay năm lăng thiết tinh cho hắn xem. Có này đủ rồi. Bạch nhất đừng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi, chỉ huy sự toàn quyền giao cho tổng kỳ. Thường đội người đều là ninh hạ vệ binh lính giả trang, trừ bỏ dẫn đầu Lý Tam Trường Quầy. Sinh từ chi gian, Lý Tam trưởng Quầy không có khả năng không khẩn trương, nhưng tới trước hắn liền đã làm tốt chết chuẩn bị, lúc này tuy rằng lòng bàn tay đổ mồ hôi lại cũng mặt vô dị sắc. Hắn đẩy ra cửa sổ xe, nhìn hai bên rậm rạp rừng cây, nhưng nhìn chằm chằm đến đôi mắt đều mau lên men vẫn là không thấy ra dị thường tới. Nhưng hắn cũng biết không đúng, bởi vì một đoạn này an tĩnh không thôi, tựa hồ liền gió thổi động lá cây thanh âm đều biến mất. Quá bạch hồ khe yêu cầu bao lâu thời gian. Xe bên tiêu sư cúi đầu nói, nếu là thuận lợi, 30 phút nhưng qua đi. Lý tam trưởng quầy khẽ gật đầu, đem cửa sổ xe giấu thượng xoay người ngồi xong, mà liền ở hắn xoay người này trong nháy mắt, rậm rạp lùm cây sau cao lớn thụ mặt sau thoát ra từng bầy người, dẫn theo đao ngao ngao kêu to lao tới đưa bọn họ trước sau vây quanh. Bạch hồ khe là một cái hẹp hỏi con đường, đông bắc biên là tranh vênh núi rừng, lòa lồ ra tới nham thạch đều là bạch người nhất dẫm liền có khả năng từ phía trên trượt xuống dưới, mà tây bắc mặt còn lại là tương đối nhẹ nhàng trên núi cây cối rậm rạp nhiều vì mang thứ bụi cây. Cho nên là mai phục hảo địa phương, một khi tại đây bị thổ phỉ vây quanh kia thật đúng là tiến cũng không được lui cũng không được. Phần Phật thổ phỉ hướng bọn họ chạy xuống tới, đưa bọn họ toàn bộ vây quanh ô tứ ra đông lạnh nhìn bọn họ nói, tước vũ khí không giết, thành thật đem đồ vật lưu lại, ra ta tha các ngươi một con đường sống. Thường đội các binh lính sôi nổi rút ra đại đao, dựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn bọn họ, khẩn trương quét bọn họ phía sau cây cối, muốn biết bọn họ đồng lưu nhưng đúng chỗ. Bạch Nhất Đường cư trú ở một thân cây thượng, hoạt trong tay hai quả năm lăng thiết tinh, lẳng lặng mà nhìn quét toàn trường. Thực mau, ô nhị gia cũng mang theo hắn tâm phúc đi ra núi rừng, cười lạnh nhìn phía dưới thương đội, hướng đối diện hô tứ đệ theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì, bọn họ bất quá 200 người mà thôi, bắt lấy cũng bất quá cùng sắt sau giống nhau. Bạch nhất đường ánh mắt đào qua bọn họ huyệt thái dương, ở trong lòng ghi nhớ đối thủ của hắn, trong tay thiết tinh hô hô hai tiếng liền chiều ô nhị gia cập hắn bên người người vọt tới. Ủ nhị ra lời nói đều còn chưa nói xong, khóe mắt dư quang nhìn đến bay vụt mà đến hàn tinh, không chút nghĩ ngợi liền kéo qua bên cạnh một người che ở trước người, xoay người liền hướng một bên nhảy tới, không khéo, ở giữa theo sát mà đến một khác viên hàn tinh. thiết tinh trực tiếp xẹt qua cổ hắn, một đạo huyết tuyến tiêu ra, hắn che lại cổ không thể tin tưởng nhìn về phía đối diện. sao có thể hắn công phu ở trên giang hồ không nói nhất đẳng nhưng cũng coi như nhị đẳng mà ở này ninh hạ vệ trừ bỏ hắn tứ đệ có thể cùng hắn một trận chiến ngoại ai còn có thể có như vậy ám khí công phu ủ nhị gia dương miệng muốn nói chuyện lại chỉ có thể thoát ra một miệng huyết bọt hắn thuộc hạ đại kinh thất sắc một bên nằm sấp xuống một bên đem hắn kéo dài tới một bên hét lớn mau mau cấp nhị gia cầm máu không được bị thương động mạch ngăn không được a nãi nãi cái hùng là hắn sao ai làm không phải thương đội là tứ gia bên kia người tứ gia là tưởng nhân cơ hội gồm thâu chúng ta sao nãi nãi cái hùng theo chân bọn họ liều mạng dứt lời chiều đao liền lao xuống đi ồ nhị gia mắt khổng co chặt duỗi tay phải bắt được hắn lại căn bản chảo không hắn trong mắt lộ ra tuyệt vọng chỉ có thể không tiếng động hô lớn không phải tứ đệ không phải hắn đáng tiếc không ai nghe thấy ô nhị gia người nhận định là ô tứ gia sau lưng hạ độc thủ oa oa kêu to muốn đi xuống hướng Chỉ là vừa khéo ngồi xổm ô nhị ra bên cạnh một thân cây thượng bạch nhất đường nghe đối diện truyền đến động tĩnh, không khỏi sơ sơ cầm, không có động thủ sát ô tứ gia ngược lại bắn về phía mặt khác mấy cái chùm thổ phỉ. Cùng lúc đó, thương đội các binh lính thấy một cái chùm thổ phỉ đương trường bị mất mạng sau liền rút đao ra tới bắt đầu kết trận chém giết. ô tứ gia phát hiện không đúng, rút ra đã đến ngăn chờ hắn nhị ca một cái thuộc hạ công kích hô, người mẹ nó làm gì, không đầu óc sao chúng ta trúng kế. chúng thí kế chúng ta đều tận mắt nhìn thấy ám khí là từ ngươi bên này bắn ra ngươi mơ thường rào biển tại đây ninh hạ vệ trừ bỏ nhị gia ai còn có thể giấu ở ngươi mí mắt phía dưới không bị ngươi phát hiện ngươi đã sớm tưởng gồm thâu chúng ta người đừng cho là ta nhóm không biết các huynh đệ thượng a chúng ta phải vì nhị gia báo thu ủ nhị gia người nghe nói càng thêm hung mãnh lên trường hợp tức khắc hỗn làm một đoàn ô tứ gia cùng mặt khác chùm thổ phỉ người muốn bắn chết thương đội ô nhị gia người lại hướng về phía ô tứ gia mà đi vì thế ô tứ gia người cũng bắt đầu theo chân bọn họ đối chém lên nhưng đại gia cũng không có thống nhất xiêm y đại gia trừ bỏ nhận thức mấy cái đầu đầu cùng bổn trận doanh người còn lại mấy cái sơn trại thổ phỉ lẫn nhau đều không thân giết đỏ cả mắt rồi sau liền sẽ sai sát vì thế hoàn toàn hỗn loạn lên người giết ta ta cũng giết ngươi ngươi không cẩn thận chém tới ta ta liền hồi ngươi một đao Chỉ có thương đội binh lính còn có thể phân đến thanh người một nhà chuyên tâm sát thổ phỉ còn lại toàn bộ hỗn loạn lên. Tổng kỳ thấy thế, gào thét một tiếng, mai phục binh lính cũng không có la to, mà là ba người vì trận lặng yên không một tiếng động gia nhập chiến cuộc. Bạch nhất đường thì tại giữa sân xê dịch lặng yên không một tiếng động thu hoạch công phu giáo tốt thổ phỉ tánh mạng. Ủ tứ ra một bên chống cự một bên nhìn quanh toàn trường, thực mau liền phát hiện ra nhập chiến cuộc chung khác thường, tại đây hỗn chiến chung có một đám người ba người thành trận chém giết, mà chỉ có quân đội mới có thể tổ trận, hắn sắc mặt đại biến, dùng nội lực hét lớn, chúng ta bị lừa, là quân đội, là quân đội ở mai phục. Hắn một đao ngăn trở đánh úp lại đao, dùng sức đẩy, giống lớn nói, ngươi là ngu xuẩn sao, mở mắt ra nhìn xem, những cái đó thương đội đều ba người thành trận, dùng chính là quân trận, sát nhị ca chính là người của triều đình. Ủ nhị gia thuộc hạ quay đầu vừa thấy, đồng từ không khỏi con rụt lại, vung tay hô các huynh đệ, chúng ta ếch. Ủ nhị gia thuộc hạ che lại cổ chừng lớn đôi mắt nhìn phiêu nhiên tới một bộ bài chi. Bạch nhất đừng lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, nhanh chóng hướng hắn bên người hiện lên, bàn tay vung lên, trong tay hàn tinh hô hô bắn vào một đợt thổ phỉ trái tim, sau đó rỗi tay liền chiều ô tứ gia công tới. Ô tứ gia chỉ tới kịp hồi đao phòng thủ, bạch nhất đường ở đao trên vách nhẹ nhàng bắn ra, ô tứ gia chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, sau đó một tiếng thanh thúy che ở trước người đao nháy mắt cắt thành hai đoạn, hắn đồng từ không khỏi con rụt lại, sau này cấp nhảy tâm tư thay đổi thật nhanh gian hiểu được người này không có khả năng là người của triều đình tất xuất từ giang hồ. nghĩ vậy một tháng qua ninh hạ vệ viên tướng quân vẫn luôn ở thuyền nhận người tài ba dị sĩ hắn không khỏi hô lớn đại hiệp chậm đã ngươi nếu thua tay lại ta nhưng cho ngươi thiên kim viên tướng quân có thể cho ngươi ta đều có thể cấp bạch nhất đường lại là không nói một lời đuổi sát mà thượng dây lát gian liền cùng hắn đúng rồi ba bốn chiêu ô tứ gia tâm phúc thủ hạ thấy chủ tử nguy hiểm sách theo đao liền người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng bạch nhất đường phóng đi bạch nhất đường nhất chiêu một mạng ngược lại là cho ô tứ gia thở dốc chi cơ. ô tứ gia nhìn đến hắn mơ hồ chiêu thức biết chính mình đó là xoay người đào tẩu chỉ sở cũng chạy không thoát chỉ có thể lợi dụng nói tiền bối không biết xuất từ môn phái nào chúng ta ô gia bảo ở trên giang hồ cũng có chút danh vọng mong rằng tiền bối xem trước đây bối nhóm giao tình thượng phóng vãn bối một con đường sống qua đi vãn bối tất có thâm tạ dâng lên. Bạch Nhất Đường vẫn như cũ không nói một lời, trong nháy mắt thấy phía dưới binh lính nguy cấp, liền huy tiếp theo đem hàn tinh thế nhưng vô hư phát cũng không ngộ thương. Bị vây quanh binh lính nhân cơ hội phá vây mà ra, ba người thành một đội nương tựa ở bên nhau tiếp tục giết địch. Ủ tứ ra thấy thế đại hận biết lợi dụ không thành liền hô tiền bối là người giang hồ, giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi đầu nhập vào triều đình sẽ không sợ võ lâm đồng minh tìm ngươi tính sổ sao. Bạch nhất đường lại nội liễm lúc này cũng không khỏi cười nhạo một tiếng. Giang hồ như nữ hành hiệp trượng nghĩa, lấy hiệp hành tàu khắp thiên hạ cũng không phải là làm ngươi dùng võ vi phạm lệnh cấm, chẳng lẽ giang hồ đó là giáo ngươi đánh cướp thương lữ thịt cá bá tánh sao? Hôm nay tại hạ liền tính là vì võ lâm đồng minh thanh lý môn hộ đi. dứt lời trong tay thế công càng thêm mãnh liệt bạch nhất đường đem tre ở trước người thổ phì toàn bộ đá văng ra đối với ô tứ gia đánh ra một trường, ô tứ gia sắc mặt đại biến kịch liệt về phía sau thối lui nhưng mà bạch nhất đường nội lực thâm hậu khinh công chắc liệt này trưởng phong cơ hồ là như bóng với hình hắn một cái tâm phúc cắn răng động thân tre ở ô tứ gia trước mặt trường lực trực tiếp đem hắn chấn đến bay ngược đi ra ngoài đem ô tứ gia đụng vào trên mặt đất Tâm Phúc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhất Đường liền hộc máu bỏ mình. Ủ tứ ra che lại ngực ngã trên mặt đất, thấy Bạch Nhất Đường chậm rãi về phía trước đi rồi hai bước, hắn không khỏi lùi lại hai hạ, nhưng bàn tay đụng tới dưới thân cục đá, đau đớn đánh úp lại, hắn nháy mắt tỉnh táo lại, biết hôm nay hắn là chạy trời không khỏi nắng, hắn không khỏi cười thảm một tiếng nói, hôm nay là ta thất sách, không biết tiền bối có không báo cho tên họ, làm ta chết cũng bị chết minh bạch. Tại hạ Bạch Nhất Đường Ủ tứ ra rũ mắt suy tư, bạch nhất đường, hắn đồng từ co rụt lại, khiếp sợ ngẩng đầu. Bạch chi phi hiệp ngươi, ngươi không phải đã sớm chậu vàng rửa tay sao? Bạch nhất đường mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, cho nên ta không trộn đồ vật. Ủ tứ ra bộ mặt xanh trắng nói, đã là chậu vàng rửa tay, ngài hà tất quản này đó phân tranh. Bởi vì, bạch nhất đường chân đạp lên một cây đao bính thượng, nhẹ giọng nói ta là người. Dưới chân nhẹ nhàng dùng một chút lực đao liền như sao băng bắn ra trực tiếp hoàn toàn đi vào ô tứ gia ngực Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bạch nhất đường, trong mắt tràn đầy oán hận cùng khó hiểu Bạch nhất đường không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói ô gia bảo vốn là mã phỉ xuất thân Các ngươi tổ tiên thật vất vả yên ổn xuống dưới tẩy trắng, dưỡng mã phiến mã khởi động ô gia bảo Không nghĩ tới cuối cùng lại hủy ở các ngươi này một thế hệ Các người có công phu trong người, không biết so người bình thường cường nhiều ít ngàn không nên vạn không nên các ngươi liền không nên tới đương thổ phỉ. Cố tình còn xuất hiện ở hắn trước mắt, không biết hắn sẽ lo chuyện bao đồng sao. Ủ tứ ra chừng mắt chết không nhắm mắt bạch nhất đường nhìn hắn một cái xoay người liền ra nhập dưới chân núi trong chiến đấu. Bạch nhất đừng võ công cao cường, một trường qua đi liền có thể quét tiếp theo phiến, giết người so chém dưa sắt sao còn muốn đơn giản, thêm chi chùm thổ phỉ toàn chu, thổ phỉ nhóm rắn mất đầu tâm sinh lưu ý. Mà bọn lính lại vẫn như cũng có thể bảo vệ cho đầu trận tuyến, mặc dù ngay từ đầu nhân số so với bọn hắn thiếu, lúc này cũng có thể toàn diện phản công. Mặt trời chiều ngã về tây khi chiến đấu liền kết thúc màu cam hồng hoàng hôn chiếu vào trên mặt đất ánh đến trên mặt đất máu tươi càng thêm đỏ bừng. Bạch nhất đừng nhíu lại mi ở trên chiến trường đi rồi một vòng, xác định chính mình theo dõi người không có một cái chạy mất sau mới xoay người cùng Tổng kỳ nói ta nhiệm vụ tính hoàn thành có thể hồi ninh hạ vệ đi. Tổng kỳ còn đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung, hắn không nghĩ tới tiến triển sẽ như thế thuận lợi mà Bạch nhất đừng võ công so với bọn hắn cho rằng còn muốn cao chính yếu chính là thế nhưng trời xui đất khiến làm cho bọn họ trước cho nhau tàn sát lên. Chiến đấu cùng nhau, hắn liền mang theo mai phục hơn phân nửa nhân mã cầm cung nỏ đánh lén đệ nhị lộ mai phục người. Lưu lại ít người, hắn cho rằng khi trở về sẽ nhìn đến đồng liêu nhóm thương vong thảm trọng, không nghĩ tới thổ phỉ nhóm trước tự mình loạn lên, ngược lại cho bọn họ thở dốc chi cơ. Cái này làm cho bọn họ thương vong giảm bớt rất nhiều. Tổng kỳ hiện tại nhìn bạch nhất đường thật giống như nhìn một cái bảo bối giống nhau. Bạch Đại Hiệp tướng quân bọn họ còn ở trong núi, ngài võ công hảo, muốn hay không đi vào giúp giúp bọn hắn. Bạch Nhất Đường cúi đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ta đối trong núi không thân, nếu là không người dẫn đường ta võ công lại hảo cũng vô dụng. Tổng kỳ nghe vậy thất vọng, cũng là tướng quân đem dẫn đường đều mang đi, mà núi rừng lớn như vậy, ai biết bọn họ hiện tại đi tới nơi nào. Bạch Nhất Đường quét chiến trường liếc mắt một cái, xoay người nói các ngươi quét tước chiến trường đi ta đi về trước. Tổng kỳ biết hắn là thường thê tử, trừ trừ khóe miệng cuối cùng vẫn là gì cũng chưa nói, nhìn theo hắn rời đi. Đại nhân, Bạch Đại Hiệp đi như thế nào, hắn không cần thù cấp cùng chiến lợi phẩm. Bạch Đại Hiệp còn chứng mắt những cái đó dơ bẩn đồ vật chạy nhanh đem kia mấy cái chùm thổ phì thủ cấp cắt quét thước sạch sẽ chiến trường, chúng ta cũng hồi doanh. Chúng ta không vào núi chi viện tướng quân sao, không có dẫn đường như thế nào vào núi. Tổng kỳ nhìn về phía núi rừng chỗ sâu trong nói thổ phỉ chủ yếu binh lực đều ở bên ngoài nơi này, tướng quân nơi đó vấn đề hẳn là không lớn, chúng ta về trước doanh tìm giáo ý thương nghị. Bạch nhất đường ra roi thúc ngựa hướng ninh hạ vệ đuổi, minh mông thảo nguyên thượng chỉ có hắn một người một con ở đi phía trước chạy như bay. Ở trăng lên giữa trời khi bạch nhất đường cuối cùng là đuổi tới ninh hạ vệ cửa thành sớm đã đóng cửa. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình kêu mờ cử thành động tĩnh có điểm đại bởi vậy quay đầu ngựa lại tới rồi tường thành phía bên phải tìm cái địa phương buộc trụ mã Lúc này mới phi thân mà thượng lặng yên không một tiếng động lèn vào ninh hạ vệ trung Tướng quân phủ không ở ninh hạ vệ trụ trên đường mà liền ở quân doanh cách đó không xa địa phương có chút hẻo lánh Bạch nhất đường lười đến đi đường trực tiếp từ trên nóc nhà bay qua đi nhẹ lặng lẽ dừng ở bọn họ trụ trong khách viện Trong khách viện đèn là sáng lên, viên phu nhân đang ngồi ở trên giường đất cùng tần văn nhân nói chuyện, đột nhiên nhìn đến đầy cửa tiến vào bạch nhất đường, nàng kinh ngạc đến rớt trong tay kim chỉ. Tần văn nhân lại là ánh mắt sáng lên, vội vàng hạ giường đất xuyên giày nói, người đã trở lại ăn cơm chiều sao, muốn hay không dùng vài thứ. Bạch nhất đường đề lại nàng, đối nàng hơi hơi mỉm cười, lúc này mới quay đầu đi xem viên phu nhân, chắp tay tạ nói, đa tạ viên phu nhân chiếu cố nội tử. Viên phu nhân hoàn hồn, vội vàng hạ dường đất hỏi. Bạch đại hiệp ngươi đã trở lại ta đây phu quân. Tướng quân còn ở trong núi, bất quá bạch hồ khe phục kích thực thuận lợi toàn tiêm đạo tặc không một người đào tàu. Viên phu nhân đại tùng một hơi, thấy bọn họ phu thê tay nắm tay, nàng liền cười nói, bạch đại hiệp bình an trở về liền hảo ta liền không quấy dày nhị vị. Dứt lời đứng dậy cáo từ tần văn nhân đem nàng đưa đến viện môn, lúc này mới vội vàng xoay người. Người nhưng có bị thương. Không có, bọn họ đều gần không được ta thân, như thế nào sẽ bị thương đâu Tần văn nhân trên dưới đem hắn đánh giá một hồi Xác định hắn thật sự không bị thương sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Cười nói, giữa chưa ăn chính là lương khô đi ta đi cho ngươi nấu chén mì như thế nào Không cần, bạch nhất Đường giữ chặt nàng nói Viên phu nhân khẳng định phái người đi kêu giáo ý ta trong chốc lát muốn đi gặp hắn Đến lúc đó lại cùng hắn dùng một ít là đến nơi Ta chính là trước đến xem ngươi hay không mạnh khỏe Đây là ở tướng quân phủ, ta có cái gì bất an tốt. Hảo, ngươi mau nghỉ ngươi đi, trong chốc lát ta ở thiên đại sảnh thấy giáo ý. Viên phu nhân vừa ra sân liền chạy nhanh làm người đi tìm giáo ý, còn làm phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị chút nhiệt thực. Chờ giáo ý vội vã tới rồi, nhiệt thực cũng hảo, bạch nhất đường ở thiên đại sảnh thấy hắn, một bên vùi đầu ăn cơm một bên ý bảo hắn ở đối diện ngồi xuống. Giáo ý sắc mặt kỳ dị ở hắn đối diện ngồi xuống, hỏi, bạch hổ khe phục kích nhanh như vậy liền kết thúc Còn có, ngươi là khi nào vào thành ta như thế nào không biết. Mặt trời xuống núi khi liền kết thúc ta khi trở về bọn họ còn ở quét thước chiến trường, cho nên ta không biết cụ thể thương vong số liệu bất quá hẳn là không phải đặc biệt nghiêm trọng, lại qua một lát báo tin binh lính hẳn là sẽ trở về. Đến nỗi ta là như thế nào vào thành, bạch nhất đừng đối hắn tễ một chút đôi mắt, ngươi xác định ngươi thật sự muốn biết sao, giáo ý tâm đổ một chút, ngươi đem ngựa ném chỗ nào rồi. Cử thành ngoại, ngươi làm người đi ra ngoài một tìm là có thể tìm. Bạch nhất đừng nói đơn giản một chút chiến đấu, giáo ý kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ thế nhưng phái ra nhiều người như vậy. Sau đó lại may mắn. May mắn bọn họ tâm sinh hiểu lầm cho nhau tàn sát bằng không lần này thắng bại còn không nhất định đâu. Bạch nhất đừng hơi hơi gật đầu. Đang nói chuyện một sĩ binh bước nhanh tiến vào, bẩm báo nói, giáo ý đại nhân, bạch hổ khe có tin hồi. bạch nhất đường dơ dơ lên cầm nói thương vong số liệu ra tới đi thôi giáo ý đứng dậy cùng bạch nhất đường ôm quyền hành lễ xoay người rời đi giáo ý xuất viện trước vẫy tay kêu lên một cái bà từ thấp giọng nói nói cho phu nhân làm nàng nhất định phải chiêu đãi hảo bạch đại hiệp vợ chồng bà từ thấp giọng lên tiếng bạch nhất đường ăn uống no đủ lúc này mới kêu thủy tắm gội tần văn nhân còn không có ngủ thấy hắn rối tung ướt rầm rề đầu tóc ra tới liền cầm làm khăn lông giúp hắn sát tóc bạch nhất đường nằm ở trên giường đất tùy ý nàng sát tóc tần văn nhân nhẹ nhàng mà cho hắn mát xa ra đầu hắn thoải mái than thở một tiếng hơi hơi nhắm mắt lại ngủ qua đi tần văn nhân thấy hơi hơi mỉm cười đem hắn tóc lau khô sau liền đem đầu phóng tới gối đầu thượng lúc này mới túm quá chăn cho hắn đắp lên bạch nhất đường lại đột nhiên một phen cầm tay nàng đem nàng hướng trên giường đất lôi kéo cúi người liền ngăn chặn nàng ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói đêm đã khuya chúng ta cùng nhau yên giấc đi Tần văn nhân sắc mặt hơi hồng, để ở hắn trước ngực nói, ngươi mệt mỏi. Bạch nhất đừng cúi đầu ngậm lấy nàng môi, thấp giọng cười nói, ai nói ta mệt mỏi. Không tin ngươi thử xem xem ta hiện tại tinh thần thật sự đâu. Bạch nhất đừng nhiệm vụ hoàn thành, tâm thần yên tâm xuống dưới, ngày hôm sau liền ôm tần văn nhân ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Tần văn nhân từ hắn trong lòng ngực tỉnh lại khi nhìn đến ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến trong nhà, nhất thời khẩn trương. Đây chính là ở nhà người khác làm khách sao hảo lười giường. Nàng chống liền phải đứng dậy, bàn tay lại không cẩn thận ấn tới rồi Bạch Nhất Đường ngực, lo lắng lộng thương hắn vội vàng cúi đầu đi xem. Cúi đầu lại đối tượng Bạch Nhất Đường mỉm cười đôi mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, đem nàng một lần nữa xả tiến trong lòng ngực, thấp giọng cười nói, ngủ tiếp trong chốc lát đi, dù sao đều đã muộn. Tần Văn Nhân liền chụp đánh một chút hắn, không cần, ta ngủ đủ rồi. Bạch Nhất Đường liền buông tay, cười nói, vậy ngươi khởi đi. Tần văn nhân ôm lấy chăn đứng dậy muốn mặc quần áo, lúc này mới phát hiện bọn họ quần áo bị bạch nhất Đường ném tới rồi bên kia, nàng ở trên giường đất căn bản với không tới. Nàng không khỏi há hốc mồm. bạch nhất Đường vô lại hướng nàng mở ra ôm ấp, mau bồi ta ngủ tiếp một ngủ trong chốc lát ta giúp ngươi lấy quần áo. Tần văn nhân xoay người liền chụp một chút hắn ngực phát ra thanh thúy bạch bạch thanh. Mau rời giường. Bạch nhất đường chơi xấu giống nhau nhắm mắt lại. Tần văn nhân không khỏi rũi chân đá đá hắn. Kết quả bạch nhất đường động cũng chưa động một chút, nàng lại không bỏ được dùng sức chỉ có thể nhìn hắn sốt ruột. Nàng có thể cảm giác được đến bọn họ ngoài cửa đứng người. Có lẽ là nha đầu, có lẽ là bà tử, có lẽ bọn họ trên tay còn bưng chậu nước. Tần văn nhân luôn luôn thủ lễ, ít nhất ở nhà người khác làm khách là cái dạng này như vậy vãn khởi thật sự là quá thất lễ. Thấy bạch nhất đường thờ ơ, nàng không khỏi ủy khuất nói ta đói bụng. Bạch nhất đường mở to mắt nhìn về phía nàng. Như thế nào sẽ nhanh như vậy đói, ta cũng chưa đói đâu. Người tối hôm qua khi nào dùng cơm chiều, ta khi nào dùng. Bạch nhất đường nghe vậy tưởng tượng cũng là vội vàng rời giường. Tần văn nhân thấy hắn sốc lên chăn liền trần trụi thân mình xuống đất, không khỏi đỏ mặt quay mặt đi, nhưng khóe mắt dư quang lại nhịn không được trộm ngắm hướng hắn. Bạch nhất đường liền đứng ở giường đất hạ tùy ý nàng xem, còn hỏi nàng. Đẹp sao? Tần văn nhân liền nhịn không được cầm lấy gối đầu ném hắn Thật là càng ngày càng vô sỉ Cũng không biết là ai đêm động phòng hoa chúc thời điểm còn muốn nàng giáo đâu Bạch nhất đừng lại không cho rằng sỉ phản cho rằng Vinh Mừng rỡ cười ha ha lên xoay người cho nàng tìm siêm y Hai vợ chồng mặc tốt quần áo lúc này mới mở cửa làm bên ngoài nha đầu cùng bà tử tiến vào đêm qua đại thắng tin tức đã truyền khắp tướng quân phủ tướng quân phủ nha đầu bà từ cũng thu được phu nhân mệnh lệnh nhất định phải hào hào hầu hạ bạch đại hiệp phu thê bởi vậy mấy người thái độ so chi ngày hôm qua còn muốn khiêm cung thấy bọn họ tâm tình hào còn bồi nói đùa hai câu hôm nay tới huyện thành thương lữ nhóm sẽ bày ra một ít tiện nghi thương phẩm bạch đại hiệp cùng bạch phu nhân nếu có hứng thú có thể đi trước đánh giá bạch nhất đừng hỏi ly trợ trung không phải còn có vài thiên sao như thế nào hiện tại liền bày ra hàng hóa Là vì hấp dẫn một ít nhân khí đi, đồ tốt tự nhiên là muốn lưu đến chợ chung thời điểm. Nhưng một ít bình thường thương phẩm lại là hiện tại liền có thể trưng bày chúng ta địa phương bá tánh là có thể mua một ít. Nghe nói tốt nhất thế miên, một con đều chỉ cần 200 văn đâu, có thể so tiệm vài bán muốn tiện nghi nhiều. Bọn họ ninh hạ vệ thừa thải dê bỏ mã các loại da lông còn có chút dược liệu, nhưng vài bông tơ lụa, lá trà trở lại đều phải từ trung nguyên tiến, giá cả rất cao. Đừng nói người bình thường, chính là phú hộ đều mua không nổi. Cho nên tần văn nhân ở chỗ này có thể một ngày tam đốn, lúc nào cũng yêu cầu uống mới mẻ sữa bò cùng sữa dê, nhưng muốn uống đến hào trà lại phi thường khó Chờ bạch nhất đường cùng tần văn nhân dùng thật sớm cơm, bạch hồ khe binh lính cũng rút về đến ninh hạ về. may mắn thương đội xe đủ nhiều, đem trên xe trang lá cây chờ vật vứt bỏ, đem người bệnh nâng lên xe liền có thể đi Canh năm khi xuất phát hiện tại vừa vặn trở lại ninh hạ về. Bạch Nhất đừng nắm tần văn nhân tay đi ra ngoài đi dạo một ngày, xem trọng một miếng đất tính toán mua kiến thành tiệm cơm. Viên tướng quân vẫn như cũ một chút tin tức không có. Bất quá giáo ý đáng người cũng không lo lắng, viên tướng quân thân kinh bách chiến, Bạch Hồ khe một trận chiến chém nhiều như vậy thổ phỉ, lưu tại trong núi Hàn là không nhiều lắm, mặc dù bọn họ chiếm địa lợi cũng khó ở tướng quân thủ hạ thảo đến hảo, hơn nữa công chiến sơn chạy vốn dĩ liền tốn thời gian. Đợi cho ngày hôm sau, Bạch Nhất Đường cùng tần văn nhân đi ra ngoài đặt mua đi ra ngoài đồ vật trở về đến lúc đó liền thu được viên tướng quân hồi doanh tin tức. Giáo úy tự mình tới thỉnh Bạch Nhất Đường đi nghị sự. Các ngươi tướng quân không có việc gì đi. Giáo úy cười nói, không có việc gì, lúc này đây tướng quân công phá bốn cái sơn trại chiến lợi phẩm pha phong, trong chốc lát Bạch Đại Hiệp có thể tuyển chút chính mình thích đồ vật. Bạch Nhất Đường lắc đầu cười nói, các ngươi chính mình lưu trữ liền hảo ta không thiếu thứ gì. Biên tướng quân uy một chút chân, vẫn là rời núi thời điểm dẫm tới rồi tùng cục đá trượt một chút. Hắn đã từ giáo ý cùng tổng kỳ nơi đó đã biết bạch hồ khe tình huống, đối bạch nhất đường thực cảm kích. Ít nhiều bạch đại hiệp bằng không lần này chúng ta chưa chắc có thể thắng. Nếu là ở bạch hồ khe không thể toàn tiêm địch nhân, làm cho bọn họ trốn trở về núi trại không chỉ có khả năng làm cho bọn họ rời đi tài vật chạy thoát có khả năng bọn họ còn sẽ bị trong ngoài giáp công tiến thối không được. Viên tướng quân không nghĩ tới bọn họ sẽ mang nhiều người như vậy rời núi, lưu thủ sơn chạy người rất ít. Điểm này là chúng ta phòng trừng sai lầm. Viên tướng quân, nếu thổ phỉ đã tiêu diệt tẫn kia đặc biệt thông quan công văn không biết khi nào có thể cho ta. Bạch nhất đừng không quá thường tại đây chậm trễ quá dài thời gian. Cái này bạch đại hiệp yên tâm, không ra răm ba bữa ta là có thể làm tốt, chỉ là các ngươi không phải muốn ở Ninh Hạ vệ mở tiệm cơm sao các ngươi hiện tại liền phải xuất quan. Chúng ta quản sự mấy ngày nữa liền phải tới rồi cho nên chúng ta quyết định tham gia xong trợ chung liền đi. Bạch Nhất Đường cười nói, bất quá trước đó Tổng muốn trước xác định thông quan công văn hay không có thể bắt được. Viên tướng quân nhìn về phía quân sư, quân sư liền đối hắn khẽ gật đầu, viên tướng quân liền cười nói, Bạch Đại Hiệp yên tâm, ở ngươi xuất quan trước công văn nhất định làm tốt. Bạch Nhất Đường yên lòng, nghĩ nghĩ nói, nếu thổ phỉ đã tiêu diệt tẫn ta đây cùng nội tử liền dọn ra tướng quân phủ. bạch đại hiệp đây là vì sao viên tướng quân nháy mắt ngồi thẳng thân mình chừng mắt nói chẳng lẽ là trong phủ có người chậm trễ đại hiệp cùng bạch phu nhân này đào không phải bạch đại hiệp ho nhẹ một tiếng nói chỉ là chúng ta phô thê thói quen chính mình trụ hiện giờ ở tại trong phủ nhiều có chút không được tự nhiên cho nên chúng ta tưởng ở bên ngoài đơn độc thuê cái sân bạch đại hiệp ở trong phủ không phải cũng là đơn độc trụ một cái sân sao Hai vị cứ việc đem nơi này coi như tự mình ra, thiếu cái gì thiếu cái gì liền cùng phu nhân của ta nói, hà tất muốn dọn đi ra ngoài đâu. Bạch nhất đường lắc lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt viên tướng quân liền đem mặt một hổ, để lại hắn tay nói, bạch đại hiệp chẳng lẽ là ghét bỏ nhà ta đơn sơ, không muốn trụ. Bạch nhất đường bất đắc dĩ. Viên tướng quân, ngài biết rõ ta không phải ý thứ này, như thế nào còn học những cái đó văn nhân siếc. Cái gì văn nhân siếc? viên tướng quân đem đôi mắt chừng nói ta đây là hiếu khách huống chi tại đây ninh hạ vệ, trừ bỏ huyện nha ngươi đi đâu tìm tốt như vậy dừng chân điều kiện. Đừng nói đi ra ngoài thuê nhà, bên ngoài những cái đó phòng ở thật đúng là so ra kém ta tướng quân phủ. Bạch Đại Hiệp ngươi có cái gì không được tự nhiên cùng ta nói ta làm cho bọn họ tất cả đều sửa đổi. Tính tính ta ở là được. Bạch Nhất đường đứng dậy nói, hảo ta không quấy dày các ngươi nghị sự. Giáo Ý cười đưa bạch nhất đường đi ra ngoài, nhìn theo hắn ra viện môn sau mới xoay người. Tướng quân, vì sao nhất định phải lưu lại hắn? Quân sư vuốt râu cười nói, tướng quân lưu lại hắn mới là đối, hắn võ công như thế cao cường, thân phận của hắn xem như tám chín phần 10. Hắn chính là cố thái phó cha kế có thể cùng hắn đáp thượng chút giao tình, với tướng quân, với ninh hạ vệ tới nói đều là rất tốt sự. Cây thang đều đưa đến trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra bên ngoài đẩy không thành? viên tướng quân hơi hơi mỉm cười hỏi kinh thành tin tức khi nào có thể trở về đến nhanh nhất cũng muốn tám chín ngày quân sư trầm ngâm nói ba ngày sau chính là chợ chung bọn họ tham gia xong chợ chung mới đi vậy đến 6 ngày đến lúc đó bọn họ muốn thu thập đồ vật tướng quân lại cho bọn hắn tiệc tiễn đưa kéo thượng một hai ngày liền được rồi viên tướng quân nghe vậy khẽ gật đầu ta xem qua bọn họ xe ngựa thật muốn giá xuất quan cũng không biết có thể hay không gặp được đánh cướp kia xe vừa thấy liền thổ hào Không đoạt bọn họ đoạt ai? Quân sư lại cười nói, bọn họ nếu dám dùng tự nhiên có bản lĩnh giữ được mà bạch đại hiệp công phu đích xác hảo, lại vô dụng bảo mệnh luôn là không thành vấn đề tướng quân không cần quá mức lo lắng. Bạch nhất đường cùng tần văn nhân đang ở chuẩn bị bọn họ xuất quan đồ vật. Này vừa đi không biết muốn tới khi nào mới có thể trở về cho nên mang đồ vật không ít hơn nữa bởi vì không gian hữu hạn, lúc này đây bọn họ mang đồ vật muốn thận chi lại thận. Bởi vì ở quan ngoại có một ít đồ vật là mua không được, hoặc là rất khó mua được. Tỷ như nói tốt nhất lá trà táo đỏ, hạnh nhân chờ quả khô còn có chút rau ngâm cũng rất khó đến. Hai người đem sở muốn mang đồ vật nhất nhất liệt hạ, sau đó dựa theo nặng nhẹ lập một ít có thể ở quan ngoại mua được đồ vật liền thiếu mang chút khó được liền nhiều mang chút không có thắc mang càng nhiều. Chờ đem nặng nhẹ lập hai người lúc này mới bắt đầu cầm bạc lên phố chọn mua, lúc này mới phát hiện bọn họ tiền có chút thiếu a. nên tính đem chúng ta mang những cái đó lá trà cùng tơ lụa đều bán cũng không đổi được quá nhiều tiền. Bạch Nhất Đừng vuốt cằm nói, viết thư thời điểm giống như đã quên làm đồ để cho chúng ta mang tiền. Tần Văn Nhân đưa bọn họ phơi tốt quần áo điệp hảo đặt ở một bên, không thèm để ý nói, yên tâm, bảo lộ khẳng định sẽ nhớ rõ. Bảo lộ đích xác nhớ rõ, không chỉ có nhớ rõ, đừng biết được bọn họ lần này xuất quan là cố ý miêu tả thắt đát bản đồ khi, nàng liền biết bọn họ đi ra ngoài thời gian sẽ không đoàn, bởi vậy toàn cho bọn hắn thay đổi hoàng kim mang theo. Một cái quản sự mang theo ba cái hạ nhân ra dòi thúc ngựa đổi tới ninh hạ vệ, đem vẫn luôn bối ở trên người hộp gỡ xuống giao cho hai người, quỳ trả lời, đây là thái thái làm thiểu nhân mang đến, nói làm lão thái gia tại chỗ đổi thành bạc trắng. Bạch Nhất đừng vào tay liền cảm thấy trầm mở ra hộp bên trong là một thỏi thỏi kim nguyên bảo, một thỏi chừng 20 lượng tổng cộng 10 thỏi. Quản sự trong khoảng thời gian này vẫn luôn cõng cái hộp này, nhưng mệt đến không nhẹ, giải thích nói, thái thái lo lắng ngân phiếu ở bên này đổi không khai, cho nên làm chúng tiểu nhân mang theo hoàng kim, nếu là còn thiếu chúng ta chỉ phải đến Duyên An Phủ đi lấy tiền. Bởi vì Duyên An Phủ bên kia mới có tiền trang. Bạch Nhất Đường vừa lòng khép lại hộp nói, địa phương bá tánh không thu ngân phiếu, nhưng tới đây thương lữ lại là thu, đến lúc đó có thể theo chân bọn họ đổi một ít. Ta tính toán tại đây kiến ra tiệm cơm, về sau cũng hảo liên hệ, mà đã mua, nhưng kiến tạo đến giữa các ngươi, đầu bếp tiểu nhị chờ cũng đều được các ngươi tìm. Nhìn bốn người, Bạch Nhất Đường dừng một chút nói, các ngươi lại đi ninh hạ vệ nhìn xem, đến lúc đó lại tuyền một miếng đất kiến thành biệt viện, các ngươi có thể ở, đãi chúng ta trở về cũng có thể trụ. Dù sao ninh hạ vệ mà lại không quý, ba bốn lượng bạc là có thể mua một mẫu, bởi vì để đó không dùng sức lao động nhiều kiến phòng ở cũng không quý Bạch nhất đừng mấy ngày nay đều hỏi tham gia giá cách tới kiến tòa hai tiến biệt viện, không cần đặc biệt tinh xảo, đơn giản trang hoàng một chút, bốn năm mươi lượng như vậy đủ rồi tiệm cơ muốn khai lớn hơn một chút trang hoàng muốn xa hoa điểm, trên dưới hai tầng lâu, dự toán là ba trăm lượng tả hữu Này đó dự toán bạch nhất đường sớm lấy ra tới cho bọn hắn lưu tất cả đều là ngân phiếu Mà hoàng kim hắn tự mình mang theo lấy ra một thỏi tới đổi thành bạc trắng Sau đó tàng đến xe ngựa tụ quần áo Ninh hạ vệ trợ chung, trung nguyên lai thương lữ không ít mà thắt đát bên kia tới thương nhân Bộ tộc thủ lĩnh cùng dân chăn nuôi càng nhiều Mọi người đều lấy tới chính mình thương phẩm cùng người trao đổi Mà bạch nhất đường mang đến tơ lụa cùng lá trà chất lượng đều không kém Thay đổi không ít da lông, chân châu cùng dược liệu Hắn xoay người lại đem mấy thứ này bán trao tay cấp trung nguyên lai thương lữ, đổi lấy vàng bạc. Không có biện pháp thắt đát người tùy thân mang đến vàng bạc thiếu, hắn chỉ có thể trước lấy vật đổi vật sau lại đổi thành tiền. Chờ hắn đem đổi tốt tiền đều từng nhóm tàng tiến xe ngựa các góc cũng tới rồi bọn họ muốn xuất phát nhật từ. Viên tướng quân thu được kinh thành hồi âm, xác định bạch nhất đường cùng tần văn nhân thân phận, lúc này mới cho bọn hắn thông quan công văn. Hai người cuối cùng đem xe trong bụng thùng nước rót đầy, này liền có thể lên xe xuất phát Viên tướng quân đáng người cùng quản sự đều tới đưa bọn họ Bạch nhất đừng đối viên tướng quân chắp tay nói Viên tướng quân ta lưu tại ninh hạ vệ nhân thủ liền làm ơn ngài nhiều hơn chiếu cố Viên tướng quân nhìn thoáng qua quản sự cười nói Chỉ cần bọn họ tuân kỳ thủ pháp Tại hạ liền có thể bảo bọn họ ở ninh hạ vệ không bị người khi dễ Bạch nhất đừng nhìn về phía quản sự quản sự lập tức cúi đầu nói lão thay gia yên tâm tiểu nhân thời khắc ghi nhớ cố phủ gia quy tuyệt không dám làm ra trái pháp luật việc bạch nhất đường khẽ gật đầu lúc này mới nhảy lên xe ngựa nói hy vọng ta khi trở về tiệm cơm đã khai đi lên Chư vị cáo tư bạch đại hiệp bảo trọng lên đường bình an Bạch Nhất Đường vẫy vẫy tay, lái xe hướng quan khẩu mà đi, đem đặc biệt thông quan công văn giao cho chấn cửa ải binh lính, kia binh lính sớm nhìn đến nhà bọn họ tướng quân, tự nhiên sẽ không quá nhiều khó xử, mở ra ngắm liếc mắt một cái liền còn cấp Bạch Nhất Đường, phất tay cho đi. Bạch Nhất Đường lái xe xuất quan, ngành diện đó là minh mông vô bờ đại thảo nguyên, hắn sửng hoài cười, gõ gõ cửa xe nói, người muốn hay không ra tới nhìn xem. tần văn nhân đẩy ra cửa xe đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nhìn này rộng lớn đại thảo nguyên không khỏi than thở nói thấy tri tâm cảnh trống trải tâm tình vui mừng quả nhiên cảnh đẹp bạch nhất đường cười ha ha nói càng mỹ còn ở phía sau đâu quay đầu lại ngươi họa một bức họa cấp bảo lộ gửi trở về thêm thêm nàng dứt lời dơ roi vung lên làm xe ngựa nhanh chóng đi tới tần văn nhân oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngươi liền ái chọc hài tử sao tiểu tâm cảnh vân tìm ngươi phiền toái Bạch nhất đừng hừ một tiếng nói ta xa cuối chân trời, hắn có thể làm khó dễ được ta. Hắn chính là ái chọc hắn đồ đệ tâm động rồi lại không thể ra kinh, hắn quản được sao. Tần văn nhân liền cười đầy một chút hắn, nói, đều nói ở thảo nguyên thượng xem mặt trời lặn đẹp nhất, không biết hôm nay chúng ta có thể hay không nhìn đến kia đẹp nhất mặt trời lặn. Hôm nay nhìn không tới vậy chờ ngày mai, thời gian rất nhiều, luôn có một ngày sẽ nhìn đến. Bạch nhất đừng rỗi tay cầm nàng, cười nói, dù sao ta đều sẽ bồi ngươi. Tần văn nhân đem đầu dựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng đáp ta biết cho nên ta một chút cũng không vội, nhưng ta sẽ vẫn luôn chờ mong. Phiên ngoại 4, vân lộ học viện, đường đường đường tiếng chuông vang lên, vân lộ học viện các trong một góc bắt đầu truyền đến học sinh hướng tiên sinh cáo biệt thanh âm, chờ tiên sinh nhóm rời đi phòng học, bọn học sinh lúc này mới nối đuôi nhau mà ra. hoặc là chạy hướng nhà ăn, hoặc là ba lượng kết bạn hồi ký túc xá còn có tắc tiếp tục lưu tại phòng học làm bài tập. Trải qua 20 năm phát triển, vân lộ học viện đã phát triển trở thành vì toàn đại sở lớn nhất kỹ thuật học viện, cho dù mặt sau có vài gia tân khai kỹ thuật học viện đuổi sát sau đó, nhưng cũng siêu bất quá vân lộ học viện đi. Bởi vì phát triển tấn mãnh lúc trước mua cái kia tòa nhà đã sớm thỉnh không dưới như vậy nhiều học sinh, vì thế lê bảo lộ bên ngoài thành mua hai tòa núi hoang cùng dưới chân núi đồng ruộng điền bình sau kiến thành vân lộ học viện. Địa lý vị trí so ra kém thanh khê tùng sơn hai đại thư viện hào, lại vẫn là ở trong thành, bên này vốn là trong thành bá tánh trồng trọt nơi, chợ bồn không đến này, lại bởi vì vân lộ học viện kiến tại đây, bên này chậm rãi hình thành một cái phố xá bị người gọi là học viện lộ. Vân Lộ Học viện học sinh phần lớn xuất thân bần hàn, tiểu bộ phận vì trung đẳng giai cấp trong nhà lại giàu con nữ hài là sẽ không tới Thượng Vân Lộ Học viện, mà là sẽ đi các loại nữ học học tập bản lĩnh khác. Bởi vì các nàng gia cảnh quyết định các nàng không cần công tác liền có thể quá rất khá, mà đến Vân Lộ Học viện học sinh phần lớn là vì tương lai tìm kiếm một cái đường ra, không đến mức cả đời đều khổ ha ha dựa thổ địa, dựa vào nam nhân mà sinh. Mấy năm nay Vân Lộ Học viện bồi dưỡng ra đại quy mô nhân tài, những người này mới trừ bỏ thiếu bộ phận lưu giáo ngoại. Mặt khác hoặc là bị các thư viện mời làm nữ tiên sinh, hoặc là đến các xưởng cùng cửa hàng chung làm việc còn có tác nhà mình kinh doanh khởi tiểu sinh ý. Phần lớn nhật từ quá đến cũng không tệ lắm. Ít nhất đem thư viện quà nhập học còn về sau còn có thể chính mình nuôi sống chính mình. Mà vân lộ học viện cùng các nơi đại hiệu buôn cập tây vực thương nhân đều có hợp tác cho dù là học sinh ở giáo trong lúc đều có thể tránh một ít tiền trinh thành tích ưu tú học sinh thậm chí liền đọc khi là có thể trả hết thư viện quà nhập học còn có thể chiếu cố trong nhà. này cũng làm bần cùng gia đình thấy được hy vọng, phàm là trong nhà con nữ nhi tới rồi tuổi liền đưa đến vân lộ học viện, dù sao vân lộ học viện nói quà nhập học có thể nợ chứng, chờ hài từ tốt nghiệp sau trả lại, không cần bọn họ làm phụ mẫu nhọc lòng. Mặc dù hài từ học thành sau còn xong chứng cũng liền sắp thành thân bọn họ cũng vui vẻ, bởi vì nữ nhi có tiền đồ cho dù là suất giá cũng sẽ giúp đỡ một chút trong thôn. Nhất quan trọng chính là vân lộ học viện cũng không cấm tay nghề ngoại truyện nữ nhi học được về sau có thể về nhà giáo nhi tử Đương nhiên giáo nhiều giáo thiếu liền xem nàng bản lĩnh có thể học được nhiều ít cũng xem con của hắn mộ tính Dù sao đến nay mới thôi trải qua hai đạo tay ra tới học sinh không mấy cái có thể nổi danh Phải biết rằng hắn tìm muội ở học viện khi có bảy tám cái tiên sinh giáo nàng Mà về đến nhà còn lại là nàng một người dạy hắn bảy tám môn công khóa Kỳ thật phải cho các gia trường lựa chọn bọn họ càng nguyện ý đưa Nhi tử đi vào học làm nữ Nhi ở nhà làm việc đáng tiếc vân lộ học viện không thu Nam hài. Mặt sau cũng có người khai kỹ thuật học viện chỉ thu Nam hài, đáng tiếc tay nghề đều so ra kém vân lộ học viện không nói, bọn họ còn kiềm chế thu cũng không cấp chịu nợ nhiều nhất giảm miễn thành tích tối ưu dị mấy cái học sinh quà nhập học thôi. Mà kia quà nhập học là bọn họ nhận không nổi cho nên ở quan vọng 1-2 năm sau. Cha mẹ nhóm cuối cùng vẫn là nhịn đau đem nhi tử lưu tại trong nhà, đem nữ nhi đưa đến học viện chờ nữ nhi học được sau lại dạy nhi tử, hoặc là kiếm lời lại đem nhi tử đưa đi thư viện. 20 năm qua đi, hiện giờ vườn quanh kinh thành mấy cái thành chấn chung đều lấy sinh nữ vì quý, lại sẽ không xuất hiện sinh nữ hài ỉa đái chết sự. trong triều quan viên không nghĩ tới một cái thư viện ảnh hưởng lại là như vậy đại nhưng cũng bởi vì điểm này tuy rằng các nữ hài càng ngày càng gan lớn cũng càng ngày càng làm càn đại gia vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt không đi chỉnh đốn mặc kệ nói như thế nào hiện tại gà cưới tuổi càng ngày càng vãn nếu là tái xuất hiện chết chìm nữ hài hiện tượng người nọ khẩu tăng trưởng liền càng chậm cho nên vì dân cư tăng trưởng đại gia nhịt Kinh thành văn phong hưng thịnh hoàng đế vì nước phòng lực lượng suy xét bắt đầu lệnh lễ bộ cùng binh bộ lại bộ tam bộ chuẩn bị mở quân sự thư viện, vì quốc gia bồi dưỡng quân sự nhân tài. Không đến mức làm quan văn ác quá võ quan, về sau có binh vô đem dùng quẫn cảnh. Mà đi quân sự thư viện đi học nhiều là nghèo khổ gia đình nam hài, bởi vì thượng quân sự thư viện đồng dạng là không cần tiền, chỉ cần có thể khảo quá là được. Không khéo, quân sự thư viện liền kiến ở vân lộ học viện cách đó không xa, này cấp vẫn luôn khó tìm đối tượng, khó xuất giá vân lộ học viện sư sinh nhóm một cái cơ hội tốt quân sự thư viện kiến giáo 8 năm tới liền tác hợp không ít đối phu thê Trừ bỏ quân sự thư viện, vân lộ học viện học sinh tìm đối tượng còn có thể từ các kỹ thuật học viện chung tìm, không chỉ có môn đăng hộ đối còn có tiếng nói chung, mọi người đều là học kỹ thuật sao. Tiếp theo đó là các thương hộ cùng một ít gia đình điều kiện chung đẳng phú nông. Bởi vì ra quá vài lệ vân lộ học viện học sinh bị lừa hôn ví dụ cùng tề đại phi ngẫu thí dụ, vân lộ học viện từ 15 năm trước liền trang bị thêm một môn hôn nhân chương trình học. Mỗi cái lớp đều phải học tổng cộng muốn học 5 năm trừ bỏ các loại phòng mánh khóe bịt người ngoại còn có mẹ chồng nàng dâu ở chung, phu thê ở trung tâm lý học. Trường ngoài ra còn có xử lý ra sự năng lực bồi dưỡng cập các loại lễ nghi chờ. Lê Sơn Trường khai giáo sẽ khi nói qua, nếu học đủ 5 năm, ra cửa vẫn là sẽ bị lừa, vậy không phải bọn họ thư viện không chua toàn đến, mà là học sinh bản nhân quá xuẩn, chỉ có thể thở dài nề hà nề hà. Khương Sáo đem chính mình y bao thu hảo cõng lên tới liền đi, nàng một bên vẫn luôn cúi đầu dương liễu vội và ngăn lại nàng, hự nửa ngày mới nói, Khương Sáo, ngươi bồi ta đi gặp hắn được không? Khương Sáo mặt vô biểu tình hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Là muốn ta chát hắn một châm, vẫn là vẫn như cũ chết cũng không hối cải cùng hắn đi. Dương Liễu liền thở dài một tiếng nói ta đều biết nhà hắn có người vợ thào khang, nơi nào còn có thể cùng hắn đi. Vậy không chỉ có là hại ta còn hại kia không biết ở nơi nào nữ nhân. Vậy ngươi còn đi gặp hắn làm cái gì? Khương Sáo sơ sờ, sờ nàng y bao hỏi. Thật làm ta chát hắn một châm. Dương Liễu lắc đầu, ngươi lần trước chát kim viên ngoại, đã bị học viện chỗ quá một lần, nơi nào còn có thể lại chát người. Hắn là người bên ngoài, ném mặt cũng không quan trọng, thật bẩm báo học viện tới có hại vẫn là ngươi. Vừa không ghim kim, cũng không cùng hắn đi, vậy ngươi còn đi gặp hắn làm gì? Khương Sáo bực bội nói, cái loại này nam nhân nên nhất đao lưỡng đoạn. Dương liễu sâu kín thở dài, rốt cuộc trả giá không ít cảm tình, nếu không đi cuối cùng thấy một mặt lòng ta bất an a. Khương Sáo trên mặt dường như nuốt ruồi bỏ giống nhau ghê tởm, nhưng Dương Liễu là chính mình bạn tốt, nàng đều nghĩ thông suốt không hề cùng nam nhân kia lui tới, nàng tổng không hảo lại khẩu ra ác ngôn. Khương Sáo nuốt xuống ghê tởm, mặt vô biểu tình xoay người. Kia đi thôi, ta bồi ngươi đi, chờ một chút ta biểu tỷ ở nghề mộc ban, chúng ta lại đi kêu lên nàng. Khương Sáo nhíu mày, thấy cái nam nhân mà thôi, muốn hay không kêu nhiều người như vậy? Dương liễu mắt phiếm nhiệt lệ cơ hồ nước mắt doanh với lông mi, nước nở nói ta chỉ là tưởng cấp đoạn cảm tình này một cái hảo một chút kết cục. Hảo, hảo chúng ta kêu lên ngươi biểu tỷ là được. Khương Sáo sợ nàng, xoay người nói, đi nhanh đi, buổi chiều còn muốn đi học đâu. Dương liễu biểu tỷ Hoàng Ngọc sớm mang theo mấy cái cùng trường ở nghề mộc trong ban chờ nhìn đến các nàng hai người lại đây liền từ cái bàn phía dưới rút ra hai căn gậy gỗ cho các nàng, vỗ bộ ngực thỏ vẻ. Đây là chuyên dụng, rắn chắc thả trầm, đánh vào nhân thân thượng có thể có gấp đôi công hiệu chúng ta sức lực thuê nhỏ, nhưng nếu là hết toàn lực thả dùng cách làm hay, đánh gãy một người chân không thành vấn đề. Dương Liễu cảm kích mắt hàm nhiệt lệ tiếp nhận nói cảm ơn biểu tỷ. Khách khí cái gì, hắn dám lừa ngươi, đánh gãy hắn một chân đều là nhẹ. Khương Sáo trợn mắt há hốc mồm ôm lấy nhét vào trong lòng ngực gậy gỗ, nhìn nghề mộc trong ban đồng học nuốt nuốt nước miếng hỏi. Các ngươi đây là tính toán động thủ nhưng nếu là bị hắn bẩm báo học viện không cũng bị xử phạt còn không bằng ta chát hắn một châm đâu bảo đảm làm hắn ba năm tháng ngạnh không đứng dậy dương liễu khinh bỉ liếc nàng liếc mắt một cái ôn nhu giải thích nói yên tâm trừ bỏ chúng ta không ai biết là chúng ta động tay nàng vuốt phe trên tay gậy gỗ biểu tình ôn nhu nói bị hắn lừa lâu như vậy còn làm hắn dắt tay như thế nào có thể nói xong liền xong rồi đâu khương sáu đánh một cái rồng mình nhìn bạn tốt nói không ra lời này cùng chính mình nhận thức dương liễu khác biệt giống như có chút đại hoàng ngọc tắc không thèm để ý vung tay lên nói bọn tìm muội chúng ta đi Mới ra cửa liền đụng phải Dương Liễu Đường tỷ Dương Như, nàng là gieo trồng ban tiên sinh, hiện đang ở trong học viện một bên dạy học một bên làm nghiên cứu, năm trước bởi vì cải tiến lúa loại, sử mẫu sản gia tăng rồi 50 cân, Lê Sơn trường khen thưởng nàng 50 lượng, hiện tại là Dương gia kiêu ngạo, Dương Liễu đột nhiên nhìn đến Đường tỷ, đầu liền không khỏi co rụt lại, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Hoàng Ngọc nhìn đến biểu Tỷ cũng hoảng sợ, bá một chút đem gậy gỗ giấu ở phía sau, thấp thỏm nhìn nàng. Dương như trầm khuôn mặt nhìn quét các nàng hơi hát trên mặt một mảnh nghiêm nghị đây là các ngươi nghĩ ra biện pháp đường tỉ cầm miệng dương như lệ mắt chừng hướng nàng hận sát không thành thép nói sớm cùng ngươi đã nói không cần đua đòi nhà của chúng ta điều kiện gì một cái đại dược thương đích trường tử có thể nhìn chúng ngươi Dương liễu cúi đầu đổ rào rào rơi lệ dương như cười lạnh một tiếng Lại khóc ta khiến cho Khương Sáo cho ngươi chát một châm, dù sao ngươi đôi mắt này muốn cũng vô dụng còn không bằng trực tiếp chát mù. dương liễu lập tức thu nước mắt một giọt nước mắt cũng không dám rớt nàng chính là biết đến, đường tỷ luôn luôn không nói lời nói dối. dương nhứ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, ta cùng các ngươi tới kiến thức kiến thức vị này dược thương đích trường tử. Đại gia cúi đầu cùng nàng đi ra ngoài. Không trách Dương Nhứ sinh khí, Dương Liễu còn có 2 tháng liền phải tốt nghiệp quá xong năm qua đi học khi Dương Nhứ liền bắt đầu cho nàng tìm công tác. Dương Liễu là y học ban học sinh chủ công dược liệu. Dược liệu gieo trồng cùng bào chế thành tích chiêu dị, năm nay mới nhập học vài cái dược liệu đại hiệu buôn cùng y quán đều tới hỏi nàng có nguyện ý hay không đi công tác. Dương Nhứ cũng đang hỏi nàng là muốn nhà mình gieo trồng dược liệu, bào chế sau bán cho dược hành, vẫn là trực tiếp làm thuốc hành công tác. Dương liễu tính cách tương đối khiếp nhược cho nên nàng càng thiên hướng với làm thuốc hành Đều mau cùng dược hành ký hợp đồng Kết quả nàng nhận thức từ Hà Nam tới thu dược liệu dược thương dì phong Tuổi còn trẻ, phong Lưu phóng khoáng Vẫn là trong nhà đích trường tử Nương tỉnh giáo dương liễu dược tính cơ hội thỉnh nàng ăn vài lần cơm Lại đưa nàng hai quyển sách một ít tiểu trang sức nha đầu này liền tinh thần không tập trung Mặc kệ Dương Nhứ như thế nào cùng nàng nói nàng đều nghe không vào, một lòng muốn đi theo dì Phong đi Hà Nam, mặc sức tưởng tượng về sau phu sướng phụ tùy cùng nhau đem nhà hắn hiệu thuốc phát Dương Quang Đại, sau đó sinh một đống hài tử. Dương Nhứ đều sắp lấy tiền thỉnh tiêu cục người đi cha dì Phong, ai ngờ Dương liệu chính mình phát hiện dì Phong đã cưới sự thật đến, cái này nàng tưởng không cần chính mình ra tay. ai biết dương liễu không lập tức cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn ngược lại trốn đi khóc sướt mướt xem đến nàng tay ngứa lại ngứa nhưng đây là nàng đường muội nàng sợ động thủ ngược lại đem nàng đẩy đến xa hơn chỉ có thể khuyên nàng thiên hạ lớn như vậy hai cái đồi nam nhân có rất nhiều hà tất liền nhìn chằm chằm như vậy một người gà chồng mặt khác còn ở tiếp theo nhân phẩm ít nhất không thể có vấn đề bằng không gà sau khi rời khỏi đây khóc cũng chưa chỗ khóc đi Còn tưởng rằng nàng sẽ không nghĩ ra đâu, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng là lấy định rồi chủ ý, chủ ý này còn không có làm nàng thất vọng. Đoàn người tới rồi dì phong đặt chân khách niếm, dương liễu nhìn trộm đi nhìn nàng đường tỉ, dương nhứ mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Dương liễu cắn môi không nói lời nào, dương như hận sắt không thành thép một phách nàng đầu. Ngươi không cần nói cho ta ngươi lại đổi ý. Không phải, dương liễu cúi đầu nhìn mũi chân nói, đường tỉ, ngươi muốn cùng hắn nói có thể hay không chờ chúng ta đi rồi lại đi. Ta biết ngươi tổng có thể có làm hắn càng đau biện pháp chính là chính là ta chính là tưởng thân thủ đánh hắn một đốn. Nàng ngậm nước mắt nói, đây chính là ta mối tình đầu đâu ta đối hắn như vậy hảo, khẩu khí này nếu là không ra ta sẽ nghẹn sinh bệnh. Dường như một hơi đồ ở ngực nhìn xem đường muội nhìn nhìn lại nàng phía sau ước chế không được hưng phấn biểu muội cập nàng một chúng cùng trường, nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo cho các ngươi nửa canh giờ. Dứt lời nàng xoay người liền hướng đối diện quán trà đi đến tìm vị trí ngồi xuống uống trà. Dương Liễu vừa nghe, mặt sạch sẽ nước mắt liền nhìn về phía Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc liền vỗ bộ ngực nói, người liền nhìn hảo đi, nhất định một chút dấu vết không lộ chúng ta ở ngõ nhỏ chờ ngươi ha. Dứt lời lôi kéo Khương Sáo liền hướng bên cạnh một cái ngõ nhỏ triệt. Dương Liễu lúc này mới chỉnh chỉnh quần áo, vẻ mặt nhu nhược tiến khách điếm tìm gì phong. Dì Phong sớm chờ Dương Liễu thấy nàng liền lập tức tiến lên hỏi, Liễu Nhi, cha mẹ ngươi đáp ứng chúng ta hôn sự sao? Dương Liễu khẽ lắc đầu, ta cha mẹ nói nhà ngươi quá xa, này vừa đi khả năng cả đời đều khó về nhà mẹ đẻ một lần, ta ở bên ngoài bị người khi dễ bọn họ khả năng cũng không biết cho nên không đồng ý. Có ta ở đây, ai sẽ khi dễ ngươi đâu? Dì Phong cầm tay nàng ôn nhu nói, Huống chi ta tới kinh lấy dược liệu tình hình lúc ấy đem ngươi mang lên, đến lúc đó ngươi không phải có thể về nhà mẹ đẻ sao. Này không hảo đi, ngươi không phải nói nhà ngươi dược liệu sinh ý đều là ngươi quản sao, nếu là hai chúng ta người đều thượng kinh kia trong nhà ai quản đâu. Ta cha mẹ còn trẻ đâu có thể giúp ta nhìn, ngươi à chỉ cần đi theo ta là được như vậy bất luận đến chỗ nào chúng ta phu thê đều ở một chỗ, chẳng phải mỹ thay. Dương Liễu cười, ngượng ngùng cúi đầu nói ta toàn nghe ngươi. Vậy ngươi khi nào theo ta đi? Dì Phong thở dài nói, ngươi cũng biết ta lại qua một thời gian liền phải khởi hành, lại đến kinh thành phải một năm sau. Ta tuổi cũng không nhỏ cho nên muốn mang ngươi trở về. Nhưng ta cha mẹ còn không có đáp ứng chúng ta hôn sự đâu. Nếu không chúng ta tiền trảm hậu tấu đi, dì Phong thấp giọng nói cha mẹ luôn là đau nhi nữ, hiện tại bọn họ không biết ngươi quyết tâm, ngươi trước theo ta đi, chúng ta trước làm tiệc rượu thành thân. Một năm sau ta lại mang ngươi trở về, đến lúc đó bọn họ thấy được ngươi quyết tâm tự nhiên liền sẽ đồng ý. Dường liễu buông xuống trong mắt hiện lên hàn quang, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra dối rắm thần sắc nửa ngày nàng mới nói, ngươi làm ta nghĩ lại. Dì Phong còn muốn lại khuyên, dường liễu liền rời đi mở lời để nói, ngươi lần trước không phải hỏi ta từ tâm dược hành sự sao, lần này ta theo chân bọn họ một cái quản sự liên hệ thượng, ngươi muốn hay không đi gặp. Dì Phong ánh mắt sáng lên, quả thực. Đương nhiên là thật sự, hắn liền ở nhất phẩm trai chờ đâu. Kia hảo ta đây liền đi theo người thấy hắn. Dì Phong xoay người kêu lên gã sai vặt làm hắn đi lấy phía trước chuẩn bị tốt hộp quà. Dương Liễu liền ngăn lại hắn nói, lần này không phải chính thức gặp mặt ngươi không cần chuẩn bị vài thứ kia cũng không cần mang gã sai vặt đi. Này lại là vì sao? kia quản sự ở nhất phẩm trai cùng nhân gia ước hảo ta mang ngươi đi cũng là có thể nói thượng một hai câu lời nói, nhận cái mặt ngươi nếu là lại mang hộp quà lại mang gã sai vặt, hắn nhất định biết ngươi là cố ý đổ hắn, làm chúng ta tiên sinh đã biết khẳng định sinh khí. Dì Phong hiểu được Dương Liễu còn không có bản lĩnh có thể ước thượng từ tâm dược hành quản sự, mà là không biết từ chỗ nào nghe được kia quản sự hành tung, đây là dẫn hắn đi mạnh mẽ chạm mặt. Tuy rằng trong lòng bất mãn, bất quá cũng coi như có tiến triển. Nhà hắn hiệu thuốc quy mô tiểu ở trong kinh thành một chút nhân mạch cũng không có, mua dược liệu đều qua vài đạo tay quý thực bọn họ căn bản kiếm không bao nhiêu tiền. Vì có thể nhận thức cao hơn một bậc dược liệu thương, hắn chính là tiêu phí không ít tiền bạc đi rồi không ít phương pháp nhưng mà một chút dùng cũng không có. Hắn lúc này mới đem chú ý đánh tới dương liễu trên người. Vân lộ học viện y học ban cùng các đại dược thủ đô lâm thời có hợp tác các nàng bồi dưỡng ra tới học sinh hoặc là tiến vào các y quán làm nữ đại phu, hoặc là tiến vào dược hành làm dược sư, có thậm chí cùng dược hành ký kết hợp đồng, chính mình về nhà gieo trồng dược liệu, bào chế dược liệu. Cho nên dương liễu học tỷ tiên sinh chờ đều cùng y dược ngành sản xuất có quan hệ, nhân mạch cũng rộng, chỉ cần lấy ra một hai cái tới rộng tâm kinh doanh liền đủ bọn họ hiệu thuốc hưởng thụ Dì Phong liếc Dương Liễu liếc mắt một cái, thấy nàng khóe miệng mang theo tươi cười, trong lòng cũng không khỏi vui sướng âm thầm bảo đảm nói, đãi sự thành, hắn nhất định hào hào đãi nàng, đến lúc đó cùng trong nhà nương tử nói một tiếng, đem nàng đề vì bình thê cũng không phải không thể. Dì Phong miên man suy nghĩ liền đi theo Dương Liễu ra khách điếm. Dương Liễu trực tiếp dẫn hắn đi vào ngõ nhỏ. Chúng ta đi tắt miễn cho bọn họ tan. dì phong gật đầu một chút không nghi ngờ đi theo nàng đi vào đi rồi mấy chục bước đằng trước sắp sửa quẹo vào khi dương liễu ai u một tiếng dừng lại bước chân làm sao vậy ta đôi mắt bị hạt cát mê hoặc ta giúp ngươi nhìn xem dì phong vội vàng tiến lên hai bước đưa lưng về phía truyền khẩu đi xem nàng đôi mắt kết quả hắn mới một cúi đầu một cái bao tải liền đâu trụ đầu của hắn hắn trong lòng hoảng hốt giơ tay liền phải kéo ra bao tải kết quả dương liễu nhấc chân liền hướng về phía hắn hạ thể hung hăng một chân Dì Phong ngao một tiếng quỳ dạp xuống đất, Hoàng Ngọc sách theo gậy gỗ khi trước một chút liền bang một tiếng đánh ở chân sau thượng, dì Phong bang kỳ một chút liền ngã xuống trên mặt đất. Khương Sáo không am hiểu dùng gậy gỗ đánh người, cho nên xông vào cuối cùng, thấy Dương Liễu nâng chân đá người, liền Dương tay ném cho nàng một cây gậy gỗ. Đoàn người một câu không nói, tránh đi yếu hại liền dùng sức tấu hắn. Dì Phong ngao ngao kêu tha mạng, hô lớn, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, liễu nhi, liễu nhi mau cứu ta ngao ngao a. Hoàng Ngọc nói, được rồi, tiểu tử này không đứng lên nổi, liễu nhi, người muốn còn chưa hết giận chờ hắn dưỡng hảo thương lại đến. Dương Liễu thở phì phò đem gậy gỗ ném cho Khương Sáo, lại ở hắn trên người dẫm vài chân mới tính hả giận. Hoàng Ngọc đem bao tài xả ra tới, dì phong khoe miệng cắn ra huyết ngẩng đầu oán hận mà nhìn về phía Dương Liễu, suy yếu hỏi, vì cái gì? Dì Phong trên mặt một chút thương cũng không có, vừa rồi bọn họ gậy gỗ đều dừng ở trên người, lúc này Dương Liễu lại nhịn không được cúi xuống thân đi hung hăng đánh hắn một cái tát phỉ nhổ nói, vì cái gì, ngươi lừa hôn lừa đến lão nương trên đầu tới thế nhưng còn dám hỏi vì cái gì, ngươi nên may mắn ta tính tình hảo, nếu là thay đổi chúng ta lớp học mặt khác đồng học các nàng sớm thiến ngươi, làm ngươi biết tự cho là Phong lưu kết cục. Khương Sáo sâu kín nói, ngươi hiện tại làm ta cho hắn ghim kim cũng còn kịp. Dương Liễu không ứng nàng. Mà là lui ra phía sau một bước nói cho hắn bắt mạch xác định không có việc gì sau chúng ta liền đi. Khương Sáu ghét bỏ bĩu môi nhưng vẫn là kéo qua gì phong tay bắt mạch nhìn một chút sắc mặt của hắn sau nói không có việc gì. Đại gia xuống tay đều có chừng mực đều là bị thương ngoài ra. Dương liễu lúc này mới vung tay lên nói chúng ta đi. Hoàng Ngọc đám người lúc này mới xách theo gậy gỗ nối đuôi nhau mà ra sôi nổi hướng hắn phỉ nhủ. Dì Phong không nghĩ tới chính mình nỗ lực hai tháng, mắt thấy muốn thu hoạch lại là giò che mốc nước công dã chàng, hận đến hàm răng đều run lên. Hắn cảm thấy trên người không một chỗ không đau trong mắt hiện lên tàn nhẫn chậm rãi bỏ dậy đi ra ngoài. Bên ngoài trên đường cái nhìn đến ngõ nhỏ đi ra này một cái cả người lảo đảo người, không khỏi nhiều nhìn chăm chú hai năm thấy hắn chỉ có khóe miệng có một chút huyết liền không thú vị truyền khai ánh mắt. Dì Phong đỡ eo đi vào khách điếm. Hắn gã sai vật thấy hắn sắc mặt tái nhợt, không khỏi đại kinh thất sắc tiến lên đỡ lấy hắn nói thiếu ra ngài làm sao vậy. Bị dương liễu kia đàn bà nhi soát ngươi mau đi cho ta thỉnh đại phu, không đi trước nha môn bảo án, liền nói ta bị vân lộ học viện học sinh cấp đánh, làm cho bọn họ đi bắt người. Nhiều mang điểm tiền bạc, vân lộ học viện học sinh đánh người. Dì Phong nói còn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến một tiếng cười nhào. hắn quay đầu đi xem phát hiện là một năm nhẹ nữ tử mà hắn cũng không nhận thức không khỏi hơi hơi nhíu mày dường nữ tử trên xuống dưới đánh giá gì phong nửa ngày sau lắc đầu nói vân lộ học viện đều là nữ học sinh ngươi một cái nam tử hán đại trưởng phu có thể bị một nữ tử đả thương cũng thật đủ mất mặt hơn nữa cáo trạng đến muốn nhân chứng vật chứng nói vân lộ học viện học sinh đánh ngươi ngươi nhưng có chứng nhân cùng vật chứng Dì Phong ngần ngơ, lúc này mới nhớ tới Dương Liễu là cố ý đem hắn đưa tới ngõ nhỏ đi Trừ bỏ hắn cũng chỉ có đánh người của hắn, đừng nói nhân chứng Các nàng liền căn gậy gỗ cũng chưa lưu lại Lấy không ra, ta đây xin khuyên ngươi vẫn là đừng đi lãng phí thời gian Dì Phong sắc mặt khó coi hỏi Ngươi là nói, Nga, đã quên giới thiệu ta là ngươi thưởng cưới Dương Liễu đường tỷ, Dương như quay đầu nhìn nhìn khách điếm Cuối cùng tìm trương cũng không tệ lắm cái bàn ngồi xuống Gõ gõ mặt bàn nói, ngồi xuống đi, chúng ta nói nói chuyện. Dì Phong nghe nói là Dương Liễu đường tỉ, bộ mặt đều vặn vẹo. Ta cùng Dương Liễu đã không quan hệ. Dường như cấp chính mình đổ một ly trà, khẽ cười nói, lại là như vậy mau ta thỉnh tiêu sư còn không có ra kinh đâu. Hà công tử cũng quá không cẩn thận nghe nói ngươi nương tử cho ngươi viết thư. Dì Phong sừng sốt lúc này mới minh bạch Dương Liễu thái độ vì sao trước sau không đồng nhất hắn bá một chút quay đầu đi xem hắn gã sai vặt. Gã sai vặt lập tức xua tay nói, thiếu ra, ngài tin ta vẫn luôn thu đến hào hào không phải ta. Dường như thưởng thức một chút sắc mặt của hắn, chờ xem đến không sai biệt lắm mới cười nói, ta tới chính là thông chi ngươi một tiếng, ta đã cùng vân lộ học viện hợp tác các dược hành chào hỏi qua thuyết minh ngươi này nhân phẩm tính không tốt. Người liền hôn đều có thể lừa còn có cái gì không thể lừa. Mà dược liệu đề cập mạng người, dược liệu thương nhân cũng nặng nhất tin nặc. Khóe miệng nàng một trọn nói, ngươi còn có thể hay không lại ở kinh thành dược hành trung tìm được hợp tác đồng bọn vậy muốn xem vận khí của ngươi cùng đối phương nhân phẩm. Dì Phong nghe vậy thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ngươi, các ngươi, dì Phong trong lòng tuyệt vọng dương nhớ này cử tương đương với tuyệt hắn đường lui, so vừa rồi dương Liễu đánh hắn còn muốn đau hơn một ngàn vạn lần. Đại sở cũng có dược nông, nhưng cực nhỏ, đại bộ phận dược đều là yêu cầu tìm dược nhân vào núi đi tìm. Mà chữa bệnh phát triển càng là trễ hoãn, người nhà quê sinh bệnh nếu không liền dựa ngao, hoặc là liền chính mình đi đào chút thảo dược trở về chiên uống. Đại gia cho nhau giao lưu chính mình kinh nghiệm phương thuốc cổ truyền, bệnh đến trọng, hoặc là là chờ chết, hoặc là liền kéo qua lộ tha phương lang chung xem một chút rất ít sẽ đi y quán thỉnh đại phu xem bệnh. Mà có chấn liền cái y quán đều không có, muốn xem bệnh cần thiết được đến trong huyện đi, bởi vì đại phu cũng thực thưa thớt. Không ít đại phu bối chút phương thuốc, biết chút bệnh lý liền có thể khai căn hạ dược mà có đại phu lại có thể đem gần chết người bệnh từ quỷ môn quan kéo trở về, nội khoa ngoại khoa một tay chảo y độc toàn thông. Có thể nói đại sở đại phu nghiệp vụ tố chất kém đặc biệt đại. Mà càng là ưu tố đại phu càng là không muốn cực hạn ở mỗ đầy đất bởi vì bọn họ yêu cầu đại lượng ca bệnh làm nghiên cứu cho nên sẽ khắp nơi đi, khắp nơi cho người ta xem bệnh để tích lũy kinh nghiệm. Mà này đó kinh nghiệm cùng y học chi thức phần lớn chỉ ra truyền, nhiều nhất truyền cho thua tới đồ đề. Giống lê bảo lộ giống nhau mở học viện, đêm này đó bản lĩnh phạm vi lớn truyền bá mở ra không có. Mà ở vân lộ học viện trung y học vẫn luôn là được hoan nghênh nhất, cũng là địa vị so cao một môn chương trình học. Chúng tuyển học sinh không chỉ có muốn khảo ký ức còn muốn khảo sát nhân phẩm, cần phải giáo thụ tiên sinh nhóm xem qua nhân tài quyết định chúng tuyển cùng không, không giống mặt khác môn chương trình học chỉ cần báo danh là có thể nhập học. Mà y học ban ở mở sau lại tế phân vài cái khoa, học sinh ở trải qua 3 năm cơ sở học tập lúc sau liền có thể lựa chọn chuyên tấn công hạng mục. Này đó học thành tốt nghiệp học sinh phân tán đến các dược hành hiệu thuốc y quán bên trong có tắc trực tiếp về quê chính mình mở y quán còn chỉ đạo quê nhà hương thân gieo trồng thảo dược. Thảo dược có thể bán kiếm tiền mà tránh tiền sau lại sinh bệnh khi bọn họ liền có thể cầm tiền đi xem đại phu mua thuốc không đến mức tái sinh ngao. Như vậy tốt tuần hoàn hạ, kinh sư vùng chữa bệnh trình độ dần dần đề cao, bá tánh sinh hoạt trình độ cũng đề cao. Mà dương liễu chủ công đó là dược liệu loại, dược thảo gieo trồng, ngắt lấy, bảo chế, mặt khác dược vật đạt được lại gia công, phẩm chất dám định chờ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ y thuật, chẳng qua so ra kém chuyên tấn công Khương Sáo. Nhưng là bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, nàng từ năm trước liền bắt đầu tiến từ tâm dược hành thực tập nhàn tình hình lúc ấy đi dược hành hỗ trợ hợp quy tắc dược liệu, phơi nắng, thiết dược thậm chí là chế tác thuốc viên. Đây là vân lộ học viện cùng các đại dược hành hợp tác rốt cuộc thư viện lại có tiền cũng không có khả năng mua dược tùy ý các nàng luyện tập mà nếu bàn về địa phương nào dược liệu nhiều nhất nhất toàn, trừ bỏ dược hành đó là hiệu thuốc. Dương Liễu lại thông qua từ tâm dược hành nhận thức thật nhiều hiệu thuốc bởi vì nàng nghiệp vụ xuất sắc sớm ở các đại dược hành cùng hiệu thuốc nhân tài danh sách chung, dì Phong ở tìm không thấy phương pháp giới tình huống đã biết nàng tự nhiên là như đạt được trí bảo. Ngay từ đầu hắn cũng không tưởng lừa hôn, chỉ là nghĩ thông suốt quá Dương Liễu cùng mấy đại dược hành đáp thượng quan hệ, nhưng vân lộ học viện tự hồ có cùng loại quy định, hắn mấy phen thử Dương Liễu đều thờ ơ, hắn liền ấn hạ không có nói. Thêm chi hắn cũng biết dương liễu gia thế, trong lòng không khỏi coi khinh. Dương gia cũng không ở kinh thành, mà là ở cách nơi này rất xa hà gian phủ, nhà nàng, thậm chí nàng mấy cái thân thích đều là tá điền, chính là hiện tại cũng bất quá ra có vài mẫu đất nhật thử so trước khi hào quá một chút thôi. Mà nhà hắn không chỉ có có cái hiệu thuốc trong nhà còn có thượng trăm mẫu ruộng tốt mà nàng tuổi cũng lớn, lại quá hai năm có thể hay không gả đi ra ngoài đều không nhất định đâu. Cho nên hắn nạp nàng làm thiếp xem như để mắt nàng. Đương nhiên, hắn cũng biết vân lộ học viện học sinh tuy rằng nghèo, nhưng ngạo khí thật sự, nếu là Minh nói là nạp thiếp nàng khẳng định không đáp ứng, cho nên hắn liền mơ hồ nói, dù sao chờ bọn họ ở bên nhau, gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ nàng còn có thể đổi ý không thành. Đến lúc đó bọn họ chính là toàn gia, nàng tự nhiên sẽ giúp hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới vốn dĩ kế hoạch tốt sự không chỉ có không thành, hắn còn rơi xuống một thân đánh, này cũng đều không quan trọng, bị thương có thể dưỡng hảo, nhưng, nhưng dương nhứ lại vẫn tuyệt hắn đường lui, phải biết rằng hắn tới nơi này chính là vì tìm kiếm cao hơn một bậc cung dược thương nha. Chỉ có như vậy nhà bọn họ hiệu thuốc mới có phát triển cơ hội, đây chính là hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được biện pháp. Dì Phong trong lòng hối hận không thôi, biết sớm như vậy hắn liền không lừa dương liễu, hoặc là trước đêm trong nhà thê tử hưu lại đến cưới dương liễu. Chính là nghĩ đến thê tử nhà mẹ đẻ huynh đệ, dì Phong cắn chặt răng cuối cùng vẫn là đêm đầu năm nay bóp tắt. Nhạc phụ gia tuy chỉ có trên dưới 100 mẫu đất chỉ là ở nông thôn một cái tiểu địa chủ, nhưng sinh nhi tử nhiều, hắn thê tử phía trên nhưng có 3 cái ca ca, phía dưới còn có 2 cái đệ đệ, mỗi người có khả năng, nếu là hắn dám hưu thê, bọn họ nhất định sẽ tấu chết hắn. Thiếu ra, gã sai vật thật cẩn thận nhìn hắn hỏi, ngài còn muốn hay không xem đại phu. Vừa rồi nàng kia đi rồi, dì phong liền ngồi ở chỗ này phát ngốc nửa ngày đều không nhúc nhích một chút nhưng hù chết gã sai vật. Dì phong nhắm mắt lại mở mắt ra khi liền một mảnh thanh minh cắn răng nói, không nhìn, đỡ ta đi vân lộ học viện ta chính là cầu cũng muốn cầu các nàng võng khai một mặt. vẫn luôn ngồi ở sau quầy làm bộ làm tịch lật xem sổ sách kỳ thật là vẫn luôn duỗi lỗ tai nghe bắt quái trưởng quầy lúc này không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái lắc lắc đầu nói hậu sinh a niệm ngươi ở ta nơi này dừng chân tình cảm thượng xin khuyên ngươi một câu tốt nhất vẫn là đừng đi nữa dì phong sắc mặt tái nhợt vội vàng đứng dậy hướng trưởng quầy hành lễ nước nở nói cầu lão trưởng chỉ điểm hắn là người bên ngoài ở kinh thành không có phương pháp nhưng trưởng quầy là người địa phương lại tại đây khai cửa hàng khẳng định sẽ biết một ít kinh kỳ Trường quầy lắc đầu thở dài nói, người nhất không nên chính là lừa hôn, vân lộ học viện sư sinh hận nhất này cử, người xem như dẫm tới rồi các nàng điểm mấu chốt. người tốt nhất là chạy nhanh rời đi kinh thành, khác tìm phương pháp đi, nếu là đánh đến vân lộ học viện trước cửa quỳ xuống đất bức bách kia nữ học sinh tha thứ ngươi chủ ý. Hắn lắc đầu nói, vậy không phải mấy cái học sinh nhằm vào chuyện của ngươi, nháo đến các nàng sơn trưởng cũng biết, đừng nói kinh sư chính là đại sở các nơi phương pháp đều có thể cho ngươi chặt đứt. Dì phong trợn mắt há hốc mồm vân lộ học viện sơn trường như thế bá đạo Bá đạo trường quầy hừ lạnh một tiếng. Này tính cái gì bá đạo ngươi là không gặp phải 12 năm trước chết thương tô gia sự. Một bên tiểu nhị đang ở ngủ gật nghe vậy tinh thần chấn động thấu đi lên hỏi. Chính là 12 năm trước tô thị nguyên phối hiệp thiếp triệu thị thượng kinh xin giúp đỡ án. Đúng là trường quầy liếc mắt nhìn hắn, như thế nào ngươi cũng biết. Tiểu nhị hắc hắc cười một tiếng, gãi đầu nói tiểu nhân lúc ấy còn nhỏ, mới 8 tuổi đâu, không ký sự, nhưng ta tiểu cô lại nhớ rõ, Nga đúng rồi, ta tiểu cô cũng là từ vân lộ trong học viện ra tới, hiện tại một nhà theo phường đương quản sự nương từ đâu. Dì Phong thấy bọn họ muốn oai lâu, vội vàng đem đề tài xả trở về. Kia sự kiện cùng vân lộ học viện Sơn Trường có gì quan hệ? Như thế nào không quan hệ kia sự kiện sau lại đó là vân lộ học viện Lê Sơn Trường một tay suy luận. Trưởng quầy hai mắt sáng lên nói kia thiếp thất triệu thì chính là vân lộ trong học viện ra tới học sinh, là theo thùa ban, nghe nói một tay hàng theo tô châu xuất thần nhập hóa, từ trong học viện tốt nghiệp khi các đại tiêu phường đều tranh nhau mời, đáng tiếc bất luận ưng thuận nhiều ít số tiền lớn nàng đều không muốn ký hợp đồng, mà là liền đến thanh khê trong thư viện đương tiên sinh chuyên môn dạy dỗ những cái đó danh môn khuê tú nữ học sinh theo thùa. Nhàn khi nàng cũng có tác phẩm ra tới, đều bị người truy phủng, một kiện tòa bình đều có thể bán được trăm lượng trở lên đâu, trường quầy nói, sau lại nàng cơ duyên xảo hợp nhận thức một tơ lụa thương tô lão ra, vị kia tô lão ra bất quá mà đứng, cũng là phong độ nhẹ nhàng, cách nói năng có vật. Trường quầy cười như không cười nhìn gì phong liếc mắt một cái, nói, lúc ấy vị kia tô lão ra liền cùng ngươi giống nhau, giấu giếm trong nhà có thê thất sự thật lừa chịu thị triệu thị cho rằng vị kia tô lão gia nguyên phối thật sự qua đời thêm chi tô lão gia cũng lấy đến gia thiếp canh hôn thư trực tiếp ở kinh thành lại thành thân một hồi triệu thị nhưng không có người lừa cách kia tiểu cô nương may mắn như vậy nàng gả cho vị kia tô lão gia sau liền giúp đỡ hắn ở kinh thành mở ra cục diện sau lại sinh hạ một nữ lúc này mới đi theo vị kia tô lão gia về quê thế tổ đãi đã trở lại quê nhà nàng mới biết được tô lão gia nguyên phối phu nhân căn bản không chết nàng là vân lộ học viện xuất thân Không chỉ có hiểu biết chữ nghĩa thủ đoạn năng lực mọi thứ không thiếu, lại ở thanh khê thư viện như vậy địa phương đương quá hai năm tiên sinh tự nhiên không muốn khuất thân làm thiếp. Cũng may nàng cũng phân biệt đúng sai, biết việc này cũng không cùng nguyên phối phu nhân có quan hệ, nàng liền một lòng muốn mang theo nữ nhi rời đi cùng tô lão gia hòa ly. Chỉ là tô lão gia từ triệu thị nơi này nếm tới rồi ngon ngọt nơi nào nguyện ý phóng nàng đi. Một bên đem nàng nữ nhi từ bên người nàng cướp đi, một bên giam lỏng nàng, buộc nàng vì nhà mình tơ lụa trang theo thùa, lại dùng nàng nhân mạch chuẩn bị sinh ý. Trường Quầy vuốt Dâu nói, cũng là vị kia tô lão gia sẽ không làm người cùng triệu thị xé rách ra mặt lại cũng cùng hắn nguyên phối phu nhân sinh hiểm khích như thế qua hai năm, thừa dịp vị kia tô lão gia ra xa nhà công phu, hắn nguyên phối phu nhân liền lấy cớ về nhà mẹ để trộm mang đi triệu thị một đường tới rồi kinh thành. Đãi Tô Lão Gia phát xác truy lại đây, triệu thị đi sớm trong nha môn trạng cáo Tô Lão Gia, không chỉ có như thế, nàng còn đi vân lộ trong học viện trực tiếp cầu kiến Lê Sơn Trường, cầu Lê Sơn Trường cho nàng làm chủ. Trưởng Quầy vuốt Dâu nói, Lê Sơn trưởng là thái phó phu nhân, bọn họ vợ chồng hai người rất ít nhúng tay chính vụ, đó là có cũng nhiều đề cập giáo dục nhưng kia một lần nàng nhưng khí tàn nhẫn, ngắn ngủn trong một tháng. Không chỉ có làm kia nguyên phối phu nhân cùng tô lão gia hòa ly trực tiếp phân đi hắn gần nửa tài sản, lại bồi triệu thị rất nhiều tiền vật còn trực tiếp ra tay đà kích hắn sản nghiệp. Làm người cha hắn thu nhập từ thuế chất lượng chờ Tóm lại hộ bộ cùng trong nha môn người đi rồi mấy tao kia tô lão gia liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, những cái đó vốn dĩ chịu nợ chứng khoản người sôi nổi tới cửa muốn nợ, không đến nửa năm tô lão gia liền táng ra bại sản. Hiện giờ phòng trường hắn mộ phần thảo đều dài quá trường quầy nhìn về phía gì phong cười nói, như thế, ngươi còn dám đi vân lộ trong học viện quỳ sao. Phải biết rằng tự kia về sau vân lộ học viện sư sinh đối lừa hôn đặc biệt thống hận thấy không còn bãi, phàm thấy một lần không cho đối phương táng ra bại sản không đủ để tiêu hận. Dì phong sắc mặt trắng bệch môi run lên nói các nàng cũng quá bá đạo chút. trưởng quầy nhướng mày cười lạnh nói, vân lộ học viện đều là nữ tử, nếu là không bá đạo sao có thể tại đây thế gian tồn tại. Tiểu nhị liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói ta tiểu cô cũng là vân lộ học viện ra tới, nhưng nàng nhưng ôn nhu ít nhất so với ta nương còn muốn ôn nhu. Dì Phong rũ mắt không nói lời nào trong lòng dẫy rụa không thôi. Hắn tới kinh thành đã hơn hai tháng, vì đi thông phương pháp tiêu dùng không ít lúc này nếu rời khỏi kia đối hắn, đối hiệu thuốc đều là một đà kích trầm trọng, hắn không nghĩ từ bỏ. Trường quầy nhìn hắn thần sắc hơi hơi thở dài lắc đầu nói, người trẻ tuổi A, không đâm nam thường không quay đầu lại, năm đó vì kia tô lão gia cũng cùng ngươi giống nhau. Dì Phong ngẩng đầu, móc ra một thỏi bạc nhét vào hắn trong tay hỏi. Cùng ta giống nhau. Đúng vậy, đều không phục ngươi là không phục vân lộ học viện mấy cái học sinh liền chặt đứt ngươi tiền đồ, tô lão gia là không phục nha môn phán quyết muốn đem phân cho hắn nguyên phối kia một nửa tài sản phải về tới còn có cấp triệu thị những cái đó bồi thường cho nên hắn đi hình bộ kiện lên cấp trên cũng có ngự sử giúp hắn ở ngự tiền buộc tội cô Thái Phó cùng Lê Sơn Trường. Kết quả đâu? Trường quầy lắc đầu nói kết quả trong cung thái hậu bình luận một câu nhân phẩm thấp kém, bệ hạ liền tự mình ngự phán, hắn quản gia nghiệp bồi quang sau còn phải nhân lừa hôn phục hình 3 năm. Tuy nói ngươi không lừa thành, nhưng cũng là lừa hôn ta cũng là xem ngươi tuổi trẻ mới nhắc nhở ngươi một câu, bằng không ngươi thật nháo đến vân lộ học viện trước cửa kia đã có thể không phải mấy cái nữ tiên sinh cùng ngươi mâu thuẫn. Dì phong sắc mặt trắng bạch đỡ gã sai vặt tinh thần hoảng hốt trở lại phòng. Thiếu ra chúng ta làm sao bây giờ a Dì Phong nhịn không được vùi đầu khóc một đốn, nửa ngày sau mới nói thu thập đồ vật chúng ta đi. Không thể trêu vào bọn họ còn trốn không nổi sao? Mà trở lại thư viện Dương Như chính ngăn lại Dương Liễu hỏi nàng tương lai tính toán, lại quá không lâu ngươi liền phải tốt nghiệp có thể tưởng tượng hảo chính mình nơi đi. Dương Liễu rũ mắt trầm tư nửa ngày mới ngẩng đầu nói ta tưởng về nhà đi. Dương Như nhíu mày về nhà bên kia có hiệu thuốc tiếp thu ngươi. Ta tưởng chính mình bao hả trong thôn những cái đó đất hoang loại thảo dược dương liệu cúi đầu nói, này mấy suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mặc kệ là đi dược hành vẫn là hiệu thuốc đều không tốt tuy rằng có thể kiếm tiền dưỡng ra, nhưng ngay từ đầu tiền công cũng không có nhiều ít lại trừ bỏ thuê nhà cùng ăn cơm tiền cầu tiêu thừa không có mấy. Nhưng làm mấy năm tích lũy tư lịch ngươi tiền công liền lên đây. Đúng vậy, nhưng lúc ấy ta cũng không sai biệt lắm xuất giá, có thể gửi về nhà tiền cũng hữu hạn, dương liễu hừ lạnh một tiếng nói, gì phong dám gạt ta, lại như vậy tự tin tràn đầy còn không phải bởi vì chúng ta trong nhà nghèo, cảm thấy chúng ta nghèo liền xứng đáng bị hắn khi dễ. Ta ở thư viện học một thân bản lĩnh, chẳng lẽ còn sầu kéo không dậy nổi nhà của chúng ta. Người cần phải nghĩ kỹ, người còn thiếu thư viện không ít tiền đâu, về quê loại thảo dược không nhất định liền có thu hoạch, người các học tỷ vừa mới bắt đầu mấy năm mệt cũng không ít. Ta biết ta sẽ cùng thư viện ký hợp đồng, đến lúc đó có thể thỉnh thư viện tiên sinh nhóm cho ta làm chút chỉ đạo tuy rằng vừa mới bắt đầu kiếm thiếu điểm nhưng chỉ cần còn xong thư viện tiền có thể kiếm vẫn là không ít. Đến lúc đó ta chính mình bảo chế dược liệu kiếm liền càng nhiều. Dường như khẽ gật đầu, người nếu quyết định ta cũng không ngăn cản ngươi thời gian không dài hơn, người bắt đầu chuẩn bị đi. Cùng thư viện ký hợp đồng, về nhà đất cho thuê chờ đều yêu cầu thời gian. Dương Liễu cũng không phải không thể chịu khổ người Nàng là nông gia xuất thân Mấy năm nay cũng không thiếu xuống đất làm việc hơn nữa Nàng cũng là muốn tới Thư viện Dược Điền Trung lao động Bởi vậy đối làm việc nhà nông cũng không chống cự Chẳng qua sẽ thực vất vả thôi Dương Liễu trở lại phòng học cùng trường nhóm đều top 5 top 3 Vào được Khương Sáo đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi xem ý thư Dương Liễu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bà vai hỏi Ta quyết định về quê đi loại thảo dược ngươi đâu Nhưng có nơi đi Khương Sáo khép lại thư, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói ta muốn đi khảo thái y viện. Dương liễu nghe vậy há to miệng, nửa ngày mới giơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại. Khương Sáo liền đắc ý dương một chút lông mày, nhịn không được kiểu khóe miệng nói tiên sinh nói ta có thể khảo trung tỷ lệ rất lớn. kia nếu là khảo không chúng đâu, khảo không chúng ta liền đi đồng tâm đường ngồi công đường, sang năm lại khảo, sang năm nếu là lại khảo không chúng năm sau lại đi khảo. Tóm lại chính là nàng muốn tuần hoàn khảo đi xuống thẳng đến khảo chung mới thôi. Dương liễu không khỏi liếu lưỡi. Ngươi liền như vậy tưởng vào cung A. Không ta là muốn làm có phẩm cấp đại phu. Khương Sáo lại cười nói thiên hạ có bao nhiêu đại phu lấy có thể tiến thái y viện vì suốt đời mộng tưởng. Ta cũng giống nhau, nhưng ngươi là nữ nhi thân. nữ nhi thân làm sao vậy trước kia chỉ có thái y cùng y nữ mà y nữ chỉ có thể cấp thái y trợ thủ cũng không phẩm cấp chính là hiện tại thái y viện trung đã có nữ đại phu một vị trí nhỏ tình huống ở chậm rãi biến hào không phải sao ta tin tưởng về sau sẽ càng tốt tuy rằng đến nay mới thôi chỉ có một nữ đại phu bị phong làm thái y vẫn là thấp nhất phẩm thất phẩm nhưng này cũng so trước kia bất luận y nữ có bản lĩnh hay không bản lĩnh bao lớn đều chỉ có thể là cùng dược đồng giống nhau thân phận muốn hào Khương Sáo tin tưởng một ngày nào đó nàng cũng sẽ trở thành nữ thái y chung một viên. Người nhà ngươi nhưng có kêu ngươi trở về thân cận. Không có, Khương Sáo cười nhạt nói, ta còn không có cấp trong nhà kiếm đồ tiền, lại thiếu thư viện tiền đâu, bọn họ sao có thể làm ta nhanh như vậy xuất giá. Dương Liễu chớp chớp mắt, ngươi quả nhập học không phải đều còn xong rồi sao. Khương Sáo mẩn đầu xem nàng, Dương Liễu che miệng lại, khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai chú ý tới các nàng, lúc này mới ngồi vào bên người nàng thấp giọng hỏi. Người lừa bọn họ nha, ai kêu ta đầu thai không ngươi hảo đâu, cha mẹ ngươi đối với ngươi khoan dung, người phía trên lại có đường tỉ ở trong thư viện giúp đỡ cho nên tự do tự tại có rất nhiều lựa chọn ta lại không giống nhau. Dường liễu cha mẹ đưa nàng tới thư viện là làm nàng có cái đường ra, khương sáo cha mẹ đưa nàng tới thư viện nhưng hoàn toàn là vì làm khương gia có cái đường ra, từ nàng nhập học năm thứ nhất bắt đầu cha mẹ khiến cho nàng nghĩ cách từ trong thư viện lấy vài thứ trở về bổ khuyết trong nhà. Nếu không phải nhà nàng ly kinh thành còn rất xa, nàng cha mẹ đều thường đem đệ đệ đưa đến bên người nàng tới, làm nàng mỗi ngày ăn cơm thời điểm đem cơm để lại cho nàng đệ đệ. Mà nàng năm thứ nhất nghỉ về nhà, cha mẹ liền bắt đầu ở trong thôn bốn phía tuyên truyền, nói nàng ở bên ngoài học y thuật, làm có bệnh đều nhà trên tới xem, sau đó thu chút trứng gà gạo và mì làm thù lao. May mắn lúc ấy nàng nhớ ký tiên sinh dạy bảo cắn định nàng không học giỏi bản lĩnh, như thế nào cũng không muốn thế mọi người xem bệnh, mặc dù cha mẹ đem nàng tấu đến không nhẹ, nàng cũng không buông khẩu chuyện này mới tính qua đi. Bằng không lần đó lúc sau nàng cũng đừng tưởng được đến an bình. Cha mẹ sớm kế hoạch chờ nàng tốt nghiệp khiến cho nàng trở về, gần đây khai cái y quán, đến lúc đó đệ đệ làm ông chủ ra, nàng coi như cái ngồi công đường đại phu. Lấy cha mẹ tính cách chỉ sợ hẳn không thể nàng cả đời không xuất giá liền vì trong nhà làm việc kiếm tiền 8 năm xuống dưới, nàng thấy được nhiều đủ loại cha mẹ Ngay từ đầu còn sẽ thương tâm nàng cha mẹ vì cái gì sẽ là cái dạng này Hiện tại nàng đã có thể lý trí phân tích như thế nào làm đối chính mình tốt nhất Nàng sẽ không về nhà, nhưng cũng sẽ không đem bọn họ đẩy đến thật xa Bởi vì tiên sinh nói qua các nàng cùng trong nhà quan hệ kỳ thật cũng cùng lò so giống nhau Gần vô lực xa lại có khả năng hại người hại mình Vì không cho bọn họ thương đến chính mình, nàng chính là hao hết tâm cơ từ có thể đi theo tiên sinh làm thuốc viên kiếm tiền khởi nàng liền ở làm bố trí. Hiện tại nàng không chỉ có còn xong rồi chịu nợ thư viện khoản tiền chính mình còn tồn hạ một tiểu số tiền. Nàng nếu có thể thi được thái y viện tự nhiên tốt nhất cha mẹ đối với quan có loại thiên nhiên sợ hãi mà nàng vào thái y viện chẳng lẽ bọn họ còn dám cưỡng bức nàng rời đi không thành. khảo không tiến cũng không quan hệ đến lúc đó nàng trực tiếp tiến đồng tâm đường chỉ cần cùng cha mẹ nói nàng đã cùng đồng tâm đường ký kết khế ước vì ước muốn bồi phó đại lượng tiền hơn nữa thiếu thư viện quà nhập học phí nàng không tin bọn họ còn dám làm nàng trở về khương sáo liếc dương liễu liếc mắt một cái nói cho nên đừng lại đang ở phúc trung không biết phúc phải hào hào quý trọng ngươi tốt đẹp sinh hoạt lần sau đem đôi mắt đánh bóng chút lại mắt què nhưng chưa chắc có người lại cứu ngươi Dương Liễu mặt đều đen, nhìn không được đầy nàng một chút. Thật là cái hay không nói, nói cái dở việc này không phải đều đi qua sao? Cũng liền giữa chưa sự như thế nào liền lập tức đi qua. Cho ngươi một cái hảo kiến nghị, thừa dịp còn không có tốt nghiệp, có dành một lần nữa đi bổ một chút phòng lừa chương trình học nghe một chút tiên sinh nhóm là nói như thế nào, miễn cho lần sau lại bị lừa. Dương Liễu nhìn không được vén tay áo đi véo nàng, ta làm ngươi nói, mặt khác cùng trường thấy sôi nổi ồn ào. Dường liễu, người véo không đúng, xuống chút nữa một ít trợ thủ đắc lực ngón cái tề dùng sức nàng liền hô hấp không được mới tức nội nàng nhất định tay chân nhũn ra. Khương Sáu, không cần đi xà tay nàng, ngươi trong tay áo không phải có kim châm sao trực tiếp lấy ra tới chát nàng cánh tay thượng khúc trì, nàng liền không lực lại véo ngươi. Dường liễu cùng Khương Sáu sôi nổi quay đầu vô ngữ nhìn xem náo nhiệt không chê sự đại cùng trường nhóm. Các ngươi cũng thật là đủ nhàn, tiên sinh bố trí tác nghiệp đều làm xong. Ách tác nghiệp không phải ngày mai buổi sáng mới thu sao. Hừ ta đã sớm làm xong. Ta quyết định buổi tối làm ai nguyện cùng ta cùng nhau. Buổi tối làm ngươi lại lãng phí ánh đèn ta quyết định một lát liền làm. Ở phương tiên sinh lớp học thượng làm lưu tiên sinh tác nghiệp hừ hừ ta nhớ kỹ trong chốc lát cho ngươi mách lèo. Ta nhìn một chút đề mục đệ nhị đề hành châm ta còn không quá thuần thục ai nguyện ý cùng ta hỗ trợ. Tròn tròn ngươi tới sao. Ta không ngươi chát người quá đau. Khi ai nguyện ý tới, ta, ách tính, ngươi chát người so với ta còn đau ta tình nguyện ở chính mình trên người thí. Huyệt vị ở phía sau bối, xin hỏi ngươi như thế nào tự mình thí. Phương tiên sinh đứng ở cửa, ho nhẹ một tiếng, không ai có phản ứng, trong phòng học vẫn như cũ cãi cọ ồn ào, không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại trọng khụ một tiếng. Ly phòng học môn gần học sinh nghe thấy được quay đầu lại, thấy phương tiên sinh lập tức đoan chính ngồi xong, còn rũi tay túm một chút ngồi cùng bàn góc áo. Chính là những người khác vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, một chút không phát giác phương tiên sinh chừng mắt lại lần nữa khụ khụ ho khan một tiếng, đại gia lúc này mới phát hiện hắn, lập tức lập tức giải tán, sôi nổi chạy về chính mình vị trí ngồi hào. Chờ phương tiên sinh đi lên bục giảng, đại gia lập tức đứng lên cùng tiên sinh khom lưng vấn an. Phương tiên sinh áp tay làm đại gia ngồi xuống, nhớ mày hỏi, đang nói cái gì thế nhưng liền đi học tiếng chuông cũng chưa nghe thấy. Bọn học sinh cúi đầu trộm đánh một chút ánh mắt nhấp khóe miệng không dám nói lời nào. Phương tiên sinh liền hư một tiếng, nói lần này đi học chúng ta tới nói ca bệnh. Năm nay là vân lộ học viện sáng lập 20 đầy năm, thư viện sư sinh nhóm quyết định làm chúc mừng hoạt động, không chỉ có cùng bọn họ có hợp tác thương gia sẽ đến tham gia, nơi khác không ít hiệu buôn cũng tổ chức thương gia tiến đến, này đối này giới tốt nghiệp học sinh tới nói là đại kỳ ngộ ít nhất các nàng so các nàng học thì có nhiều hơn lựa chọn cơ hội. mà lê bảo lộ quyết định ở năm nay từ nhiệm đem vân lộ học viện giao cho khúc duy trinh trên tay nghiêm túc tính ra nàng đã thật lâu chưa từng có hỏi vân lộ học viện sự mà nay thư viện sự đều là từ khúc duy trinh ở quản. Mà Khúc Duy Trinh không thể nghi ngờ làm được thực hảo nàng chỉ là ngẫu nhiên đề điểm vài câu, nàng liền có thể làm vân lộ học viện bọn học sinh vẫn luôn tốt cạnh tranh, hỗ trợ lẫn nhau thả lấy vân lộ học viện vì trung tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán ra vô số sản nghiệp, không chỉ có có thể bảo đảm học sinh vào nghề còn thực hiện từ học sinh mang gia đình, lại có gia đình mang theo khắp khu vực phát triển. Ngay cả cô Cảnh Vân đều nói nàng làm được so nàng cái này tiên sinh còn muốn hảo cho nên đem vân lộ học viện giao cho trên tay nàng, Lê Bảo Lộ yên tâm thật sự. Hiện giờ Khúc Duy Trinh tiếp nhận chức vụ Sơn Trường sự ở Thư viện nội đã không phải bí mật đại gia sôi nổi cùng nàng chúc mừng. Khúc Duy Trinh cũng bình tĩnh tiếp thu đại gia chúc phúc. Sớm tại 3 năm trước đây tiên sinh liền cùng nàng nói qua, nếu không ra sai, đem từ nàng tiếp nhận chức vụ Sơn Trường. Mà này 3 năm tới, nàng tuy tên là Phó Sơn Trường, nhưng làm đều là Sơn trưởng việc tuy rằng trước đây sinh tuyên bố kia một khắc nàng có chút kích động, nhưng hiện tại tâm tình sớm đã bình phục xuống dưới. Nàng từ trước đến nay là cái lý trí người, lúc này bình tĩnh trở lại liền lại khảo thí suy xét thư viện sự. Tuy rằng Lê Bảo Lộ đã mặc kệ sự, nhưng gặp gỡ đại sự nàng vẫn như cũ thói quen tính hướng đi nàng hội báo, lão sư, giang nam bên kia phân viện đã kiến hảo ta cùng vài vị tiên sinh thương nghị qua, chờ 20 năm viện khánh qua đi liền bắt đầu rời qua đi, tranh thủ sau học kỳ khai giảng khi có thể khai giáo. Bên kia người phụ trách đã xác định, không có, khúc duy trinh thở dài nói ta hỏi qua mấy cây phó sơn trường. Bọn họ không ai nguyện ý qua đi, rốt cuộc bọn họ ra đều ở kinh thành, chẳng sợ ta hứa hẹn thư viện gánh vác bọn họ rời quá khứ phí dụng bọn họ cũng không quá vui. Ta liền nghĩ dư hái xanh không ngọt cho nên không miễn cưỡng. Tuổi trẻ tiên sinh chung nhưng thật ra cố ý nguyện, nhưng bọn họ cũng chưa tham gia quá quản lý, mà phân viện bên kia hết thảy đến từ đầu bắt đầu ta thật sự lo lắng. Giang Nam Văn Phong hưng thịnh, có lẽ bên kia liền có thích hợp người đâu. Tần phó Sơn Trường có tức người khả năng, không bằng làm nàng trước đi theo qua đi nhìn xem, có lẽ có thể mời đến thích hợp người. Lê Bảo Lộ Kiến Nghị nói, Giang Nam khoảng cách kinh thành quá xa chúng ta đó là Cường Long cũng không hào áp bọn rắn độc cho nên còn không bằng ở địa phương mời phân viện Sơn Trường. Khúc Duy Trinh cúi đầu trầm tư, nửa ngày mới lắc đầu nói, không tốt nếu là vân lộ học viện phân viện kia Sơn Trường tốt nhất vẫn là từ vân lộ học viện đi ra ngoài, rốt cuộc chúng ta học viện quản lý trường học hình thức cùng học viện khác không quá giống nhau. Kinh thành bên này còn hào, đại gia lẫn nhau gian đều hiểu biết Giang Nam bên kia cũng không biết bọn họ là như thế nào dạy học sinh trở về Sơn Trường tiếp thu được chúng ta dạy học phương thức còn hào, không tiếp thu được đến lúc đó nháo khởi mâu thuẫn tới ngược lại không đẹp. Hơn nữa chỉ có từ vân lộ học viện đi ra ngoài sơn trưởng mới có thể càng thêm thân cận kinh thành vân lộ học viện, làm giang nam phân viện trở thành phân viện. Bằng không ai biết giang nam phân viện có thể hay không bị người khác xem thành là tư nhân chi vật. Nàng nhưng không nghĩ vất vả sáng lập phân viện lại thành người khác chi vật. Cho nên phân viện sơn trưởng cần thiết đến từ vân lộ trong học viện đi ra ngoài cho dù là tuổi trẻ tiên sinh cũng hào. Cúc Duy Trinh sơ sơ cầm, nói, xem ra thư viện còn phải gia tăng một môn có quan hệ quản lý chương trình học mới hảo, ngày thường cũng nên bồi dưỡng bọn học sinh quản lý năng lực không đến mức phải dùng người khi mới phát hiện không người nhưng dùng. Lê Bảo Lộ chớp chớp mắt, toàn viện đều mở, đương nhiên tổng không thể đơn khai một cái quản lý ban đi, môn học này trình yêu cầu học lại không nhiều lắm, mỗi tuần cắm thượng 2 tiết khóa, học thượng mấy năm cũng sẽ... Đến lúc đó thư viện tận lực thuyết phục thành tích tốt nhất mấy cái học sinh lưu viện kia nhưng đều là chúng ta thư viện tương lai hạt giống A. Lê Bảo Lộ ở trong lòng yên lặng mà vì bọn học sinh châm nến mấy năm nay bọn họ ở quản lý trường học chung chậm rãi nhận thấy được không đủ, vì thế cơ hồ mỗi cách mấy năm liền phải làm vừa tan học trình điều chỉnh, mà cơ hồ mỗi lần điều chỉnh đều là gia tăng chương trình học. Hiện tại bọn học sinh đã bắt đầu kêu rên chương trình học nhiều, là hết muốn giảm bớt chương trình học. Hiện tại lại gia tăng một môn. Lê Bảo Lộ nhược nhược vì bọn học sinh nói một câu nói. Cũng không nhất định thêm ở môn bắt buộc, có lẽ đặt ở môn tự chọn càng tốt. Không được đặt ở môn tự chọn ai sẽ đi thưởng. Khúc Duy Trinh nghĩ nghĩ, vẫn là lui một bước nói ta đi theo tiên sinh nhóm thương lượng một chút, có lẽ đầu hai năm đặt ở môn bắt buộc trước làm đại gia học một chút cơ sở, mặt sau mấy năm lại bỏ vào môn tự chọn, muốn đào tạo sâu học sinh có thể lựa chọn. Lê Bảo Lộ gật đầu. Hảo, ngươi đi theo bọn họ thương lượng đi. Khúc Duy Trinh liền đứng dậy cáo từ đi tới cửa bước chân lại nhịn không được một đốn quay đầu hỏi. Lão sư ta nghe đệ đệ nói tiên sinh giống như muốn từ rất thanh khê thư viện chức vụ. Đúng vậy, hắn mang học sinh còn có một năm liền muốn tốt nghiệp, hắn muốn mang xong lần này liền không mang theo. Kia ngài đâu, ta mang ban năm nay liền tốt nghiệp cho nên năm nay liền từ. Khúc Duy Trinh, ngài từ trước sau muốn đi làm gì đâu. Có lẽ chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà đủ loại hoa, nhìn xem thư, đạn đánh đàn. Lê Bảo Lộ cười nói, ta và ngươi tiên sinh tuổi cũng lớn, muốn bắt đầu nghỉ ngơi. Khúc Duy Trinh dương miệng nói không ra lời, này hai người đều là trẻ trung khỏe mạnh là lúc nơi nào tuổi lớn. Nhưng từ bọn họ hành nghề niên đại luận, bọn họ cũng đích xác công tác đủ lâu, là hẳn là nghỉ ngơi. Hơn nữa nàng biết tiên sinh vẫn luôn muốn mang lão sư đi ra ngoài đi một chút cùng sư công sư bà giống nhau liền hai người. Thấy Khúc Duy Trinh có chút mất mát, Lê Bảo Lộ liền cười vỗ vỗ nàng bả vai nói, chỉ là từ đi thư viện chức vụ mà thôi, như thế nào vẻ mặt sinh Lê tử biệt bộ dáng. Khúc Duy Trinh cúi đầu nói, ta gặp chuyện thói quen tìm lão sư thương lượng, đột nhiên nghĩ đến lão sư khả năng phải rời khỏi kinh thành, liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ cảm thấy không có dựa vào. Lê Bảo Lộ sửng sốt Khúc Duy Trinh mấy năm nay cùng cái nữ cường nhân dường như... Không chỉ có dốc hết sức khơi mà vân lộ học viện này phó gánh nặng còn đè nặng nàng cha mẹ không cho bọn họ làm yêu chính mình kiên trì không gả chồng. Nàng đã thật lâu thật lâu chưa thấy qua nàng như vậy bàng hoàng, nhất thời không khỏi mềm lòng. Nàng cầm tay nàng cười nói, mặc dù ta đi ra ngoài chơi, ta cũng là ngươi lão sư, cũng là ngươi dựa vào nha người nếu gặp được không quyết việc làm theo có thể viết thư cho ta, hiện tại trạm dịch kiến đến như vậy hảo. Đại sở cảnh nội thư từ lui tới đều thực thông liền, lại vô dụng cũng có thể thỉnh tiêu cục đưa tin cho ta Khúc Duy Trinh hốc mắt ửng đỏ Ta đều biết chính là có chút không tha Khúc Duy Trinh duỗi tay muốn ôm lấy Lê Bảo Lộ Một tiếng ho nhẹ thanh liền ở nàng phía sau vang lên Nàng lập tức banh thẳng thân thể quay đầu lại đi xem cố Cảnh Vân đang đứng ở cửa nhìn các nàng Khúc Duy Trinh vội vàng hành lễ cố Cảnh Vân khẽ gật đầu Tĩnh hấp ở phía trước Khúc Duy Trinh liền cùng Lê Bảo Lộ hành lễ nói, kia lão sư ta đi về trước. Đi thôi, đi thôi. Khúc Duy Trinh cùng cố cảnh vân hành lễ lui ra. 20 năm viện Khánh Hòa phân viện sự đều rất quan trọng, tại đây hai kiện đại sự đối lập dưới, Lê Bảo Lộ từ nhiệm ngược lại có vẻ không phải như vậy trọng đại. Không ít tốt nghiệp đi ra ngoài học sinh ở viện khánh mấy ngày nay đều sẽ hồi giáo nhìn xem, có thậm chí đã là các hiệu buôn trụ cột vững vàng, các nàng vận mệnh đều là từ nơi này thay đổi, tự nhiên cũng nguyện ý cấp học muội nhóm càng nhiều cơ hội. Mà trừ bỏ bồn viện học sinh kinh thành mặt khác thư viện tiên sinh cũng sẽ mang theo nhà mình học sinh tới cửa bái phòng, hy vọng có thể thông qua lần này thịnh hội làm bọn học sinh tìm được hợp tâm ý công tác. Tuy rằng bọn họ là nam viện, nam học sinh trời sinh liền so nữ học sinh có được chút ưu thế, nhưng bọn hắn thư viện không có vân lộ học viện nhân mạch ở vào nghề phương diện này ngược lại so ra kém bọn họ. Khúc Duy Trinh dứt khoát làm thư viện gia tăng rồi một cái giao lưu hoạt động đã làm bổn viện học sinh triển lãm chính mình cũng cho các thư viện học sinh một cái cơ hội. Đến lúc đó tiến đến thương gia sẽ xét chọn lựa thích hợp chính mình học sinh. Phần hiệu trù bị cũng ở khu chiêng gõ mõ chung, Khúc Duy Trinh biết rõ một sự kiện muốn làm tốt lắm, như vậy ngay từ đầu dạp liền không thể phô đến quá lớn đạo lý, cho nên tiên phong đội đã trước một bước xuất phát đến Giang Nam bên kia làm điều tra cập tuyên truyền, đến lúc đó nhập học học sinh hội chọn lựa kỹ càng. Chờ viện khánh qua đi, nàng sẽ mang theo người đi trước Giang Nam, đãi cắt băng nghi thức xong rồi lại hồi kinh. Kinh thành bên này giao cho vài vị phó sơn trưởng liền có thể. Vì xây dựng Giang Nam phân viện, vân lộ học viện phái ra không ít tiên sinh từ năm nay cùng năm trước tốt nghiệp học sinh chung mời trở lại không ít đương tiên sinh. Trường ngoài ra, bọn họ còn sẽ tuyển ra các lớp kiệt xuất đồng học đi trước Giang Nam chi viện. Rốt cuộc bất luận kiến phòng học ký túc xá, hoặc là thư viện nội cây xanh, các lớp bố trí còn có các loại học tập sử dụng công cụ đều yêu cầu chế tạo. Bọn họ vân lộ học viện chính là học kỹ thuật địa phương tự nhiên là bên trong tiêu hóa. Chỉ như dệt ban sử dụng xe cơ cùng dệt cơ là nghề mộc ban làm ra tới, sau đó dệt ban tiến hành điều chỉnh thử, mà theo thùa ban sử dụng vài dệt sợi tơ trở lại là dệt ban dệt ra tới. Tiến đến Giang Nam phân viện tri viện đều là 4 cấp học cập trở lên kiệt xuất học sinh, làm bồi thường, thư viện sẽ cho các nàng tính toán công hiến giá trị, căn cơ công hiến giá trị giảm miễn quà nhập học chờ phí dụng nhiều lui thiếu bổ cho nên không ít học sinh đều dũng dược báo danh. Cho dù Giang Nam rời nhà rất xa, nhưng như vậy đã có thể kiếm tiền lại có thể du lịch học tập cơ hội thật là quá ít. Thư viện bảng chỉ một dán ra tới bọn học sinh liền chen chúc tới thiếu chút nữa đem làm báo danh thống kê tiên sinh vùi lấp. Đãi bọn học sinh cha mẹ nghe tin tới rồi khi bọn học sinh đã sớm bắt được đi Giang Nam phân viện công văn, xoát xoát hai hạ liền ký tên ký tên. Hoàng Ngọc cũng ở trong đó. Nàng vốn dĩ tưởng về nhà tìm cái cùng là làm thợ mộc nam nhân gả cho, sau đó phu thê song song làm mộc sống kiếm tiền Rốt cuộc nghề mộc ở kinh thành đã rất khó lại tìm được hảo công tác Nhưng không nghĩ tới sắp đến tốt nghiệp thư viện còn có này tin tức tốt ra Nàng đều tính toán hảo trước đi theo qua đi xây dựng phân viện, nếu là biểu hiện đến hảo, phân viện nói không chừng sẽ mời trở lại nàng Đến lúc đó nàng là có thể lưu tại trong thư viện đương thiên sinh Nếu có thể lên làm thư viện tiên sinh, nàng cả đời này liền không cần sầu. Cho nên Hoàng Ngọc chết cũng không cùng nàng cha mẹ trở về. Hoàng phụ hoàng mẫu khóc lóc nỉ non nói, Giang Nam như vậy xa, ngươi này vừa đi, chúng ta mẹ con lại khó gặp nhau. Như thế nào sẽ khó gặp nhau đâu, mỗi năm đều có hai cái nghỉ dài hạn ta đều là có thể trở về xem các ngươi a, Hoàng Ngọc lấy ra đòn sát thủ, hỏi, hơn nữa lưu tại thư viện có cao tiền công lấy ta, nếu là về quê các ngươi xác định ta có thể tìm được việc làm. việc vẫn là có thể tìm được kia có thể tìm được một tháng hai lượng bạc việc sao hoàng phụ hoàng mẫu không nói các ngươi xem lưu tại thư viện thật tốt a không chỉ có tiền công cao còn thể diện ta nếu có thể bị thư viện mời trở lại về sau các ngươi đi ra ngoài gặp người là có thể cùng người ta nói ta là thư viện tiên sinh các ngươi không kiêu ngạo không tự hào a nhưng giang nam cũng quá xa vạn nhất ngươi khí hậu không phục hoặc là cảm lạnh hoặc là nhiệt gật đầu một cái đau não nhiệt là có thể muốn người mệnh đi a Nương, người cũng quá không tin được chúng ta thư viện y học ban học sinh các nàng nhưng phái mười cái người theo chúng ta đi, đi theo mang theo thường dùng dược liệu, lại có y học ban tiên sinh đi theo, đừng nói này đó tiểu mau bệnh, chẳng sợ bệnh nặng ta muốn chết cũng không xong. Phi phi phi, hư không linh tốt linh, người đứa nhỏ này như thế nào gì lời nói đều nói bậy. Kia ngài nói, các ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta đi. Nếu là không đáp ứng ta hiện tại liền đem công văn lui về thư viện lại tìm người chính là... Nhưng ta này vừa đi, nhưng cho dù là chặt đứt mời trở lại lộ. Hoàng phụ hoàng mẫu dối dám lên, bọn họ đương nhiên biết lưu tại thư viện cơ hội có bao nhiêu khó được trước khi bọn họ cháu ngoại gái dương như chính là vượt năm ải chém sáu tướng mới đạt được lưu giáo danh ngạch. Chẳng lẽ liền không thể lưu tại kinh thành trong thư viện sao? Ngài lão nhân gia cũng quá để mắt ta, Hoàng Ngọc trợn trắng mắt nói, đừng nói ta chính là chúng ta ban đệ nhất danh cũng chưa bản lĩnh lưu lại ta lần này có thể cướp được đi phân viện danh ngạch vẫn là ta vỗ bộ ngực cùng thư viện tiên sinh nhóm bảo đảm hết thảy nghe theo thư viện an bài, lại có biểu tỷ ở một bên hỗ trợ cầu tình mới đến phiên ta. hoàng mẫu chỉ có thể nhìn về phía hoàng phụ hoàng phụ cúi đầu trầm tư cuối cùng cắn răng nói hành ngươi đi đi chỉ là ngọc nhi ngươi đi giang nam cũng không thể đã quên trong nhà cũng đừng lười biếng tranh thủ sớm chút đem thiếu thư viện tiền còn rớt nếu có thể mời trở lại tự nhiên hào nếu là không thể cũng không quan trọng còn về nhà tới hoàng ngọc nhếch môi cười ôm nàng nương cánh tay nói cha mẹ các ngươi yên tâm Bất luận ta đi đến nơi nào đều sẽ không quên trong nhà chờ ta tới rồi bên kia giàn xếp xuống dưới, về sau so phân viện nếu là có người hồi kinh ta liền kêu bọn họ tiện thể mang theo chút bạc trở về cho các ngươi, các ngươi tới tìm biểu tỷ lấy là được. Nhà của chúng ta kia gò tranh phòng có lẽ nhiều năm, chờ tích góp đủ rồi tiền liền kiến phòng ở, đệ đệ cũng còn trẻ, đến lúc đó cũng đưa hắn đi trong thư viện học tay nghề. Hoàng phụ hoàng mẫu trên mặt cũng dương khai tươi cười, liên tục gật đầu nói, hảo, hảo hài tử, ngươi nhớ trong lòng liền hảo. Mà ở thư viện các nơi, đồng dạng Trần An cũng không thiếu Khúc Duy Trinh bình tĩnh đứng ở ngắm cảnh trên đài đi xuống xem Sắc mặt vô bi vô hỉ Khúc Tĩnh Hấp đứng ở tỉ tỉ phía sau Cũng thấy một màn này, nhẹ giọng nói tỉ tỉ giống như không tức giận Khúc Duy Trinh khẽ cười nói Đây là tình đời, có cái gì hảo sinh khí Trước kia là ta quá không thành thục Này đó hài tử so với ta hiếu thắng nhiều Ta còn phải trái lại cùng các nàng học tập Khúc Tĩnh Hấp kinh ngạc nhìn về phía nàng Khúc Duy Trinh liền nhướng mày nhìn hắn nói, như thế nào, như vậy ngạc nhiên sao. Bởi vì này không giống như là tì tì có thể nói ra tới nói. Khúc Duy Trinh liền cười ra tiếng tới. Sau đó dần dần nghiêm túc nhìn phía dưới học sinh nhẹ giọng nói, bởi vì ta biết muốn cho thế nhân đem nam nữ bình đẳng đặt ở một cây cân thượng quá khó quá khó khăn, mà này cũng không phải một mình ta liền có thể đặt thành ta về sau sẽ vẫn luôn vì thế nỗ lực nhưng sẽ không tái giống như trước kia như vậy lòng nóng như lửa đốt càng sẽ không đầy cõi lòng mi phẫn đi đối đãi bên người mỗi một kiện bất bình việc. Như vậy cũng không thể thương đến người khác, chỉ biết thương đến chính mình. Khúc tĩnh hấp nghiêm túc nhìn nàng nói, tỷ tỷ quả nhiên trưởng thành, lòng dạ so với ta còn rộng lớn, ta nhiều có không kịp nha. Khúc Duy Trinh khóe miệng hơi kiều, nhìn nàng dưới chân thư viện nói, một ngày nào đó, vân lộ học viện có thể khai biến đại sở mỗi đầy đất, mà mỗi một cái vân lộ học viện ra tới học sinh đều đem tự chủ, tự mình cố gắng, tự tôn.